Cô Úc xin mời các bạn nghe chuyện ngôn tình, sủng có tên là trùng sinh siêu sao vợ yêu của ám dạ đế vương của tác giả cha Tiểu Cửu. Thể loại, ngôn tình, hiện đại, hắc đạo, nam cường, ích nữ cường, trọng sinh, sủng, giới giải trí, he. Độ dài, 138 chương cộng 12 phiên ngoài. Văn án, cô và chị gái cùng cha khác mẹ, dung mạo giống nhau đến 5 phần nhưng số phận lại hoàn toàn khác biệt. Chị gái là hòn ngọc quý, là thiên tri kiều nữ, vô số fan gọi chị ấy là nữ tinh thiên sứ. Nhưng cô chỉ có thể sống trong tăm tối, thay chị, thay gia tộc làm một số chuyện ám muội, đến khi đắc tội với người không nên đắc tội, bị gia tộc vứt bỏ, thậm chí rơi xuống biển mà chết. Ai ngờ cô có thể trọng sinh, vận mệnh biến chuyển. Tiếp này trở về, cô sẽ không vì gia tộc đi trộm đồ của ám dạ đế vương gì đó trong truyền thuyết, mà sẽ dựa vào bản lĩnh tôi luyện từ nhỏ của mình hô mưa gọi gió trong làng giải trí, đòi lại hết những gì thuộc về mình. Cô phải khiến cho những người đắc tội với cô nếm thử mùi vị từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Mời các bạn cùng nghe phần 1 của truyện trùng sinh siêu sao vợ yêu của ám dạ đế vương. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ đọc chuyện.com một chết, trên biển lớn gió êm sóng lặng giống như một sấp nhung tơ màu xanh đậm cao cấp phía trên điểm xuyết những ngôi sao lấp lánh như những viên kim cương. Một con thuyền cỡ trung đang bỏ neo ở trên mặt biển, chậm rãi lên xuống theo sóng biển ban đêm yên tĩnh. Lúc này đã sớm là đêm khuya, nhưng trên sàn tàu du thuyền đèn đúc vẫn sáng trưng. Mười mấy người đàn ông mặc Âu phục màu đen giống nhau đang im lặng đứng ở trên sàn tàu, bảo vệ xung quanh một người phụ nữ mặc váy lễ phục dài màu trắng giống như sao quanh trăng sáng. buổi tối gió biển rất lạnh, nhưng trên người cô ta chỉ có một chiếc áo choàng mỏng, mái tóc dài mềm mại buông xuống, lười nhác xóa tung trên đầu vai. Trên cần cổ trắng mịn mang vòng cổ chân châu trong suốt, nếu không nhìn biểu cảm lúc này của cô toàn thân cô mặc như vậy, át mọi người sẽ nghĩ cô rất tốt bụng lại thuần khiết. Giống như thiên sứ thiên sứ, mép thuyền bên cạnh đối diện với bọn họ có một người con gái mặc áo đen dường như không tương xứng với độ xa hoa của du thuyền này. Khóe miệng của đường bội cong lên một nụ cười lạnh không rõ so với người con gái trước mặt cô chật vật hơn cô ta nhiều. Trên thân thể cô thậm chí còn có nước nhỏ xuống, mái tóc đen thuyền có chút tán loạn có vài sợi ướt sũng dán trên gương mặt cô, khiến sắc mặt của cô thoạt nhìn càng thêm tái nhợt. Cô nhẹ nhàng thở hồn hền mấy hơi thân thể bình tĩnh dựa ở trên mạng thuyền cô ép buộc chính mình phải dung tốc độ nhanh nhất để khôi phục thể lực chỉ có như thế mới có thể ứng phó với những chuyện sắp tới. Cô nói lại lần nữa xem, những lời đó cơ hồ là rít ra từ giữa kẽ răng, khiến cho sắc mặt của đường bội vốn tái nhợt giờ trở nên không có chút máu. Tao nói, đứng ở phía đối diện cô trên mặt đường phỉ phỉ lộ ra nụ cười xấu xa càng lúc càng trái ngược với vẻ thiên sứ thoát ra từ quần áo mà cô ta đang mặc. Chỉ thấy giọng điệu của cô ta mang theo trào phúng, đứa em trai còn hoang giống như mày, hai năm trước đã chết rồi lừa nó ra nước ngoài chữa bệnh, mày thật quá ngây thơ. Đường bội, sao mày còn có thể hồn nhiên như vậy? Đường bội nắm thật chặt quả đấm bên cạnh, lạnh lung nhìn người con gái có dung nhan tinh xảo như vẽ trước mặt lộ ra vẻ xinh đẹp không ai sánh được. Rõ ràng diện mạo của bọn họ có vài phần tương tự, nhưng mà giờ phút này cô cực kỳ chán ghét gương mặt này. Nếu như không phải vì em trai ốm yếu cô cũng không bị nhà họ đường khống chế, làm những việc cô căn bản không muốn làm. Đường phỉ phỉ, đường bội hầu như gần từng chữ một nếu như ánh mắt có thể giết người cô tin đường phỉ phỉ không thể nào vẹn nguyên đứng ở trước mắt mình. Mày còn chưa nghe rõ sao? Đường phỉ phỉ ha ha cười lạnh một tiếng, giả vờ có long tốt lặp lại. Tao nói, mày với em trai của mày là những đứa con hoang làm bẩn huyết mạch của nhà họ đường bọn tao tụi bay nên tới chết đi rồi nó đã chết chị gái như mày có phải cũng nên đi theo làm bạn với nó không để đường ra của bọn tao có thể khôi phục sự trong sạch như trước. Đường phỉ phỉ vừa nói, vừa không chút để ý lau lau ngón tay của mình. Móng tay của cô ta được chăm sóc rất tốt, những hoa văn hoa lệ được vẽ trên móng tay thon dài, bàn tay trắng nõn, vừa nhìn đã biết đó là đại tiểu thư ăn sung mặc sướng đúng vậy, đường phỉ phỉ là đại tiểu thư từ nhỏ đã được nâng niu trong lòng bàn tay cuộc sống hoàn toàn khác biệt với đường bội. nắm tay của đường bội càng nắm chặt hơn. ở trước mặt cô là mười mấy họng súng tối om tất cả đều chỉ ở về một mình cô. nếu như không phải như vậy, đường phỉ phỉ một đại tiểu thư trói gà không chặt tại sao dám kiêu ngạo đứng đó nói chuyện với cô? a ha ha tiếng cười trầm thấp lạnh như băng của đường bội bỗng nhiên vang lên đến nơi, vậy mà mày vẫn còn cười được sắc mặt đường phỉ phỉ rốt cuộc trở nên khó coi. Cô hung tợ nhìn đường bội, người em gái cùng cha khác mẹ này vốn nên có cuộc sống an nhàn sung túc ở đường ra cô nghĩ đến đây lại lạnh lùng nói. Niệm tình mày là em gái của tao, tao cho mày hai con đường. Đường phỉ phỉ nói xong, trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Hoặc là mày ở lại, để cho bọn vệ sĩ vất vả bảo vệ tao cả ngày chơi đùa, tao sẽ tha cho mày, thế nào? Nghe vậy, ánh mắt bọn vệ sĩ nhìn về phía cô có chút thay đổi. Đường bội nắm chặt tay, đường phỉ phỉ trở mặt với cô cho cô hai con đường tuyệt đối đều chỉ là con đường chết. Một tháng trước cô bị gia tộc phái đi trộm một vật không thể trộm chọc phải một đại nhân vật nào đó, không ngờ chưa tiếp cận được anh ta thì hệ thống an toàn bên người anh ta phát hiện. Lánh nạn suốt một tháng thật vất vả mới trở về du thuyền của nhà họ đường chỉ là vận mệnh của kẻ bỏ đi như bây giờ. Thật ra cô nên sớm nghĩ đến, đường ra cũng như người chị cùng cha khác mẹ trước mặt, cho tới bây giờ chưa từng xem cô là một phần tử của nhà họ đường, chỉ coi cô là công dụng để lợi dụng mà thôi. Nhất là mẹ của đường phỉ phỉ, mẹ của cô ta đã dùng hết thủ đoạn, dồn hết tâm cơ, giờ trò lúc mẹ cô đang mang thai em trai, thành công chen vào đoạt mất địa vị của mẹ cô, nếu không xảy ra chuyện như vậy, em trai cô sao phải sinh non, sinh ra sức khỏe đã rất kém. Hai mẹ con đường phỉ phỉ đương nhiên không tốt với đứa con gái con vợ trước như cô thật kinh tởm khi cô lại tin tưởng rằng người nhà họ đường sẽ niệm tin em trai cô là con trai duy nhất của họ, sẽ tân tâm cứu chữa cho nó, nếu không sao cô lại cam tâm tình nguyện đi làm mấy chuyện này. Đường bội quay đầu nhìn biển lớn phía sau một chút, biển lớn tháng 3 cho dù người có khả năng bơi lội vô cùng tốt cũng không dám tùy tiện nhảy xuống biển đêm huống chi, bây giờ cả người cô vô lực nhảy xuống trừ khi có kỳ tích xuất hiện bằng không nhất định sẽ chết. Mà con đường thứ hai, đường bội cười lạnh một tiếng, lạnh giọng nói với đường phỉ phỉ, nếu như hôm nay tôi không chết các người chờ xuống địa ngục đi. Mày, đường phỉ phỉ bị lời tuyên chuyến của cô làm cho kinh sợ đan sen, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, môi anh đào hé mở, muốn mở miệng nói chuyện. Đường bội không cho cô ta cơ hội, cô xoay người giống như một người cá mạnh mẽ, không chút do dự lứt qua mạn thuyền, nhảy vào biển lớn đen tối lạnh như băng. Nước biển đắng chắt lạnh như băng, nhanh chóng ngập qua đầu cô trong đầu đường bội hiện lên khuôn mặt thanh tú ôn hòa của em trai, trong lòng sớm đã bị lửa giận và đau xót nhấn chìm. Nếu như có kiếp sau, cô thề sẽ dùng hai tay của mình bảo vệ bản thân chua toàn, không bao giờ tin lời của đám người lang xói ấy. chương 2, trùng sinh. Lần này công việc làm ăn của đường Gia lâm vào tình thế bắt buộc. Ở ngoại ô thành phố S, trong thư phòng ở lầu 2 của căn biệt thự 3 tầng, một người đàn ông trung niên mặc Âu phục màu đen đang nhàn nhạt nói chuyện. Ông ta là người quản lý đương nhiêm của đường ra đường phong ngôn. Nhà họ đường hiện nay cũng xem như chiếm một vị trí riêng ở thành phố S, xuất thân phong phú, hơn nữa còn có một đứa con gái là đường phỉ phỉ đại minh tinh nổi tiếng trong làng giải trí, mấy năm nay đường ra phát triển thật sự không thể. Chỉ có điều... Đường bội đứng ở trước mặt ông hơi cúi đầu, ở chỗ ông ta không nhìn thấy, khóe môi cô cong lên nụ cười lạnh, không có trả lời cũng không có từ chối. Không nghe thấy đường bội trả lời, đường phong ngôn hơi nhíu mạch, giận tái mặt liếc nhìn đứa con gái càng ngày càng im lặng, giọng nói càng lạnh lẽo hơn so với lúc trước. Sức khỏe của từ thái gần đây tốt hơn nhiều, xem ra phương pháp mà chuyên gia bệnh tim mới đưa ra, rất có ích cho việc điều trị. Nụ cười lạnh trên khóe môi của đường bội càng rõ ràng hơn. Nếu như là quá khứ cô nhất định sẽ tin, nhưng mà có lẽ đường phong ngôn không bao giờ ngờ được đường bội đứng trước mặt ông ta hôm nay đã không còn là người vì bệnh tình của em trai mặc cho bọn họ sai khiến nữa. Đường bội ấy đã chết sau một tháng ngâm mình trong biển lớn rét lạnh rồi. Hiện tại, đứng trước mặt ông ta là đường bội biết hết sự thật. Em trai, nhẹ nhàng ngoéo ngón tay bên người một cái, đường bội giấu đi nụ cười lạnh nơi khóe môi, mặt không chút biểu cảm ngẩn đầu lên nhìn người mà cô phải gọi là cha lạnh lùng hỏi. Bố muốn cái gì? Mày của đường phong ngôn nhíu chặt hơn, ông chán ghét mẹ của đường bội, người phụ nữ yếu đuôi ấy không thể mang đến cho ông thứ gì. Nhưng đứa con gái giống như thiên tài này, ông vừa hận, vừa sợ lại vừa ỉ lại. Đường bội hoàn toàn là vũ khí sắc bén của đường ra, nhất định phải giữ chặt cô ở trong lòng bàn tay, nếu không đường ra mấy năm nay làm sao có thể phát triển nhanh như vậy, con gái bảo bối của ông sao có thể trở thành đại minh tinh. Đường bội không chút nào sợ hãi đối mặt với đường phong ngôn, thần sắc trên mặt đối phương biến đổi đều bị cô nhìn thấy tường tận. Cô đương nhiên biết ông ta đang nghĩ cái gì, chính là muốn lợi dụng em trai đã chết từ lâu của cô mà khống chế cô thôi. Ngay cả đường phong ngôn muốn có được vật gì trong tay người đó cô cũng biết chỉ có điều bây giờ cô sẽ không để cho đường ra được thoại nguyện. Đường phong ngôn cao mày, đánh giá con gái một lúc lâu, vẫn mở miệng nói. Thông tin về hạng mục cạnh tranh đấu thầu Tây Giao ở thành phố S. Bố đường bội hờ hững nói, theo con được biết người sau lưng hạng mục Tây Giao, là nhân vật mà đường ra tuyệt đối không thể chọc vào. Đường phong nhíu mày chặt hơn, có chút không kiên nhẫn nói, nếu như xảy ra chuyện gì nhà họ đường đương nhiên bảo vệ cho con ông nhìn ánh mắt của đường bội, không được tự nhiên tăng thêm cái tên. Tư thái được an toàn. Ông cảm thấy hôm nay đường bội có phần sắc bén không bình thường, nhưng hạng mục Tây Giao có thể mang đến lợi ích không nhỏ cho đường ra khiến ông không thể có suy nghĩ khác lại càng không muốn tốn tâm tư để đi tìm hiểu đứa con gái trước giờ ông không quan tâm. Đường bội không nói thêm gì, xoay người bước ra khỏi thư phòng. Đắc tội với người sau lưng ấy, cho dù có 100 đường ra cộng lại cũng không bằng một bàn tay của người ấy, vậy mà dám bảo sẽ bảo vệ cho cô chua toàn. Tiếp trước đã từng làm đồ bỏ một lần, bây giờ nàng muốn những người của đường ra tự mình nếm thử hậu quả khi đắc tội với người đó. Ánh mắt của đường bội lưu truyền, từ khi cô tỉnh lại phát hiện thời gian trôi về khoảnh khắc một tháng trước trước khi sự việc ấy diễn ra, cô đã hạ quyết tâm, muốn khiến những người này phải trả giá đắt phong cảnh đẹp nhất thành phố S trên ngọn núi nhỏ cũng chỉ có căn biệt thự này. Đường bội đứng ở phía ngoài vách tường của biệt thự trước khi trọng sinh cô từng tới nơi này, bên trong canh phòng hết sức nghiêm ngặt ngoại trừ hệ thống bảo vệ tiên tiến nhất trên thế giới còn có rất nhiều vệ sĩ có bản lĩnh nhanh nhẹn canh gác. Lần trước tới đây là vì cô muốn trộm một tài liệu bí mật cho đường ra kết quả là ban ngày mới thay đường phỉ phỉ diễn một số cảnh hết sức cực nhọc khiến tinh thần không được tốt nhất thời sơ suất hoàn toàn bị hệ thống bảo vệ an toàn phát hiện. Chỉ có điều, đường bội ở trong bóng đêm lộ ra một nụ cười khẽ. Lần này, cô không đếm xỉa đến lời uy hiếp của đường phong ngôn và không mang theo tâm trạng lo lắng, cô nghỉ ngơi thật tốt 2 ngày rồi mới đi tới nơi này. Hơn nữa, bây giờ mục tiêu của cô không phải là hệ thống an toàn trong thư phòng, mà là... Cô đưa tay vén mái tóc dài, trước khi tới đây cô còn đặc biệt trang điểm tỉ mỉ. Dung mạo của cô và đường phỉ phỉ vốn giống nhau đến 5 phần, cố gắng bắt trước, trừ phi là người tương đối quen thuộc, nếu không mọi người nhất định sẽ nhầm cô là đại minh tinh đường phỉ phỉ đường bội hoạt động thân thể khéo léo né tránh được thi hồng ngoại dò xét trên tường lướt nhanh qua rồi leo lên tường. cô chọn điểm dừng chân là nơi những vệ sĩ canh chừng khá lỏng lẻo cũng là chỗ thiện nhất để cô ẩn thân tàn hình. Đường bội liên tục kho người thu liễm hơi thở, dọc đường cẩn thận xuyên qua vườn hoa đến mặt sau của lầu chính biệt thự ngẩn đầu thoáng nhìn lướt qua tòa biệt thự cao ba tầng, nếu như cô nhớ không lầm thì phòng ngủ của chủ nhân ngôi biệt thự này ở lầu hai, và cũng là nơi được canh giữ nghiêm ngặt nhất sau thư phòng tọa lạc ở hướng đông tây. Thân hình vô cùng nhanh nhẹn bám vào tường, làm thế nào để tránh những hệ thống bảo vệ che giấu hành tung của bản thân là những hạng mục từ nhỏ cô đã được học tập. Từ trước đến nay, đường bội luôn là thiên tài trong phương diện này. Rất nhanh đã đến lầu 2, phòng ngủ chính có một ban công rộng rãi, đường bội lặng lẽ xoay người nhảy vào ban công, giữa phòng ngủ và ban công ngăn cách bởi một cửa sổ sát đất thật lớn, được che chắn bởi tấm màn thật dày, khiến cô mơ hồ không nhìn rõ tình huống bên trong. Trên ban công bầy một chiếc ghế dựa hết sức thoải mái, bên cạnh có một bàn trà thủy tinh nho nhỏ, trên bàn có một quyển sách. Cô Thủy Ý nhìn lướt qua tên quyển sách 40 vị thần và 40 đêm là một quyển truyền thuyết dân gian Ả Rập xem ra lời đồn quả nhiên là sự thật người đứng đầu đế quốc ám dạ là người có trí thông minh tuyệt đỉnh năng lực cường hãn là một kỳ tài. Đáng tiếc từ nhỏ sức khỏe suy nhược đọc sách là thú vui tiêu khiển duy nhất của anh ta. Tiếp trước đường bội tới nơi này cũng không kịp nhìn qua chủ nhân của nó. Lúc này cô đang đi về phía phòng ngủ của ám dạ đế vương khó lường đó. Cô hơi hơi hít mắt, mượn ánh trăng để xác nhận lại cách ăn mặc của mình. Vẻ bên ngoài được chăm chút tỉ mỉ, hàng mi dài dài được quét màu hồng phấn có thể khiến cho người xem thoạt nhìn thấy thuần khiết tao nhã, và son nước cùng màu ngay cả tóc cũng cố ý làm cho thẳng, buông xòa ở phía sau. Nhìn qua rất giống dáng hình của đường phỉ phỉ, gió từng đằng xa thổi tới thổi tung rèm cửa nối liền với ban công. Cô mượn cơn gió nhẹ này, lắc mình vào phòng ngủ. Chủ nhân của phòng ngủ vẫn còn chưa ngủ. Anh đang ngồi dựa vào đầu giường, trên ngón tay thon dài cầm một quyển sách cho dù nghe thấy hơi thở của một người khác xuất hiện trong phòng, anh cũng không lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Anh thông thả ngẩng đầu nhìn về phía đường bội, môi mỏng hơi hé mở. Cô là ai? Thành âm này trầm thấp tư tính, mang theo chút lười nhác, khàn khàn, hết sức êm tai, có thể nói là giọng nam dễ nghe nhất mà đường bội từng nghe. Cô thậm chí có lý do tin tưởng, giọng nói như vậy nếu xuất hiện trong giới ca sĩ nhất định sẽ tạo nên cơn cuồng phong, khiến vô số người khuynh đảo vì anh. Huống hồ chủ nhân của giọng nói này lại là người đàn ông anh Tuấn hiếm thấy. chương 3, sở thiếu. Đường bội cũng xem như biết không ít những nam ca sĩ và diễn viên trong giới giải trí, nhưng mà giờ phút này, những người đó cộng lại cũng không bằng người đàn ông trước mặt cô. Anh có đôi mày đậm giống như dùng mực vẽ ra, đôi mì anh Tuấn ánh mắt có thần sáng ngời như hai vì sao, sống mũi cao thẳng, làn môi mỏng nhưng hoàn mỹ, đường cong của khuôn mặt tinh tế liều loát giống như một tác phẩm tinh xảo hoàn mỹ nhất, đừng nói đến khí phách thong dong và cường thế trên người anh cho dù chỉ ngồi ở đó, đối mặt với người khách không mời nửa đêm sông vào phòng ngủ của mình vẫn mang khí thế tao nhã và ung dung nói không nên lời. Đường bội cười xinh đẹp, một người đàn ông hoàn mỹ như vậy cái gì cũng không thiếu, nhưng không may không có một thân thể toàn vẻ. Cô có thể tưởng tượng một người đàn ông bị nói như vậy, khi lòng tự trọng của anh ta bị xúc phạm, thì một khi bộc phát cơn tức giận sẽ lớn đến mức nào? Có lẽ anh ta sẽ chút hết cơn giận mút trời của mình lên đường ra chăng? Nghĩ đến đây, cô hơi vui sướng khi người khác gặp họa đường bội tiến lên đi về phía người đàn ông vẫn ngồi một chỗ không nhúc nhích một tay không chút khách khí đặt ở trên ngực anh. Cảm giác ấm áp truyền đến ở đầu ngón tay khiến cô kinh ngạc nhưng tên đã lên dây rồi, huống hồ bây giờ cô là đường phỉ phỉ. Tay kia của cô nhẹ nhàng nắm cầm của anh, hơi nâng mặt anh lên, để ánh mắt anh nhìn thẳng vào mắt cô cười quyến rũ nói. Anh không biết tôi, giọng điệu hơi có chút phiền muộn và khoa trương. Tôi nên biết cô, mặc dù đang ở thế hạ phong nhưng ánh mắt của anh vẫn lạnh lùng, bình tĩnh như cũ, ngay cả một chút biến hóa cũng không có. Đường bội cười tôi là... Cô lại gần một chút hơi thở như lan phả vào mặt anh, phỉ phỉ a Tên này thốt ra từ miệng cô, khiến cô cảm thấy chán ghét nhíu nhíu mày, nhưng mà nghĩ đến kế hoạch tiếp theo, trên mặt lại khôi phục tươi cười, ôn nhu nói, nghe nói anh không thể. Cô mỉm cười, đem câu còn lại nuốt xuống, thế nhưng hàm ý lại rất rõ ràng. Không có người đàn ông nào có thể chấp nhận bị nói như vậy, trong lòng đường bội cười lạnh, nhưng mà trên mặt vẫn duy trì nụ cười dưu dàng, thuần khiết thậm chí có chút ngây thơ, tiếp tục ôn nhu nói. Miễn là anh đồng ý đem hạng mục tây giao giao lại cho đường ra tối nay tôi sẽ phục vụ anh một đêm. Cô vừa nói, ngón tay thon dài từ cầm anh trượt xuống, vẽ vòng ở trước ngực anh. Áo tắm chất vải vốn không dày cho nên đường bội không cần tốn sức đã có thể chạm vào vòng ngực rắn chắc của anh. Ánh mắt của người đàn ông tối sầm lại, lập tức nắm lấy cổ tay cô. Đường bội cảm thấy diễn trò rất mệt, khóe môi vẫn mang theo nụ cười hèn mọn nhàn nhạt, nhạt nhưng trên mặt vẫn lộ núm đồng tiền như hoa thế nào không đồng ý sao. Cô tiếp cận ngày càng gần, lúc nói chuyện hơi thở phả trên tay anh, giống như trêu đùa nói. Hay là anh không hiểu ừm, tay nắm cổ tay cô càng dùng sức hơn. Đó là bàn tay chân chính thuộc về đàn ông, khô giáo thon dài và có lực, không hề vì động tác của cô mà thả lỏng, cô kề sát lỗ tay anh, giống vậy, khi anh nói chuyện hơi thở ái muội phun ở bên tay cô. Cô là ai? Giọng điệu bình bình đạm đạm, không có chút phập phồng, hay kinh ngạc, vẫn là ngữ điệu thong dong bình tĩnh như ban nãy. Đường bội vừa muốn đứng thẳng người, thì cánh tay kia của anh đã ấn lên bờ vai cô, rõ ràng sức lực không có bao nhiêu, nhưng dùng hết sức khéo léo, khiến cho cô cảm thấy nửa người của mình hơi buồn rùn. Anh sắc mặt của đường bội hơi biến, nhưng cô chấn định lại rất nhanh, vùng vẫy bả vai, không mất bao nhiêu sức lực đã thoát khỏi sự kiềm kẹp của anh. Sức lực của anh không lớn, dường như không có ý ngăn cản cô, vẫn lặng lặng ngồi ở chỗ kia nhìn cô. Đường bội cắn môi dưới, mỉm cười, cô đột nhiên có chút hứng thú với người đàn ông trước mặt, rốt cuộc anh ta đã trải qua những gì, mà rèn luyện được sự bình tĩnh như thế. Không biết có chuyện gì có thể làm anh thay đổi sắc mặt hay không? Chỉ có điều, bây giờ chuyện chính quan trọng hơn. cô lấn người tiến tới, dứt khoát dùng tay trái để nắm giữ hai tay của đối phương, cố định hai tay ở trên đỉnh đầu của anh, hơi thở như lan phun ở trên môi anh, cười nhắc lại. Tôi là đường phỉ phỉ, người của đường ra, chúng tôi muốn hạng mục tây giao. Đường phỉ phỉ, anh thấp giọng lặp lại lời cô nói, ánh mắt trầm tĩnh chống lại đôi mắt và nét mặt không có tí biểu cảm của cô, trong hai mắt không có ý cười, nhàn nhạt nói. Cô có một đôi mắt rất đẹp, tay cũng rất có sức mạnh, không phải đôi tay của một minh tinh nhỏ nên có. Rốt cuộc anh cũng không duy trì bình tĩnh, anh động thân thoát khỏi sự áp chế của cô, cô tay bị cô kiềm thế cũng được tự do, ngón tay thật dài trượt qua đôi mắt của cô. Ánh mắt của cô rất xinh đẹp, anh... Đường bội đột nhiên cả kinh cô không chút nghĩ ngợi dùng những chiêu thức tác chiến gần. Dẹt, khi đường bội áp chế được anh lần thứ hai, bỗng nhiên chiếc áo đen vừa người lại phát lên tiếng vang nhỏ, vị trí bả vai bị rách một lỗ thật dài. a đường bội thở một ngụm khí cho dù là trong quá trình động thủ trên mặt đối phương cũng không thay đổi nhiều lắm. Lúc này cô quỳ một gối trên mặt đất nhìn người đàn ông bị cô áp chế nằm ngừa trên mặt đất ánh mắt trở nên nghiền ngẫm. Không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng, dù sao cũng đã đi đến bước này, cho dù là chị của cô cũng nên nếm thử cơn giận của đế vương bóng đêm đi. Đường Bội Khẽ vươn tay vô cùng mãnh liệt kéo đai áo tắm của anh ta xuống, thuần thục cột hai tay của anh lại, sau đó cột lên ghế tựa bên giường. Cánh tay kia tùy tiện vén cao áo tắm của anh, che kín hai mắt anh lại. Trong phòng hết sức ấm áp, nhưng cô tin, không có một người đàn ông nào cảm thấy vui khi ở trong cảnh tượng, bị trói hai tay, hai mắt bị che kín, cảm giác bị một người phụ nữ khống chế nhất định sẽ bức điên những người đàn ông kiêu ngạo cao cao tại thượng như anh ta. Chật, than nhẹ một tiếng, đường bội ngay ngang ngồi ở bên cạnh, nói, nếu như không phải vì gia tộc, anh nghĩ, tôi sẽ nghĩ đến anh sao? Cô đưa tay tùy tiện xoa xoa ngực và cằm của đối phương, "Không bằng như vậy đi, anh đáp ứng yêu cầu của tôi, tôi sẽ bỏ qua cho anh, đêm nay sẽ hầu hạ anh thật tốt." Cô cố ý khiến cho thanh âm của mình nghe qua như đang mỉm cười. Dù sao cũng là vì muốn chọc giận người nào đó và muốn hủy hoại thanh danh của Đường Phỉ Phỉ, cô không ngại làm khoa trương một chút. "A, lần này cuối cùng cũng có phản ứng khác rồi." Khuôn mặt bị che kín của anh phát ra tiếng cười lạnh trầm thấp. "Buông tha cho tôi." Thân thể anh cũng không có động tác dư thừa chỉ là biệt thự rộng rãi vốn yên tĩnh âm thanh cảnh báo bỗng vang lên mãnh liệt chỉ sau vài giây trên cửa phòng ngủ đã vang lên vài tiếng gõ. Sở thiếu, thì ra anh ta họ sở. Đây là lần đầu tiên đường bội biết người đàn ông nắm trong tay một lực lượng và quyền lực đáng sở cũng như có khối tài sản kết sù này họ sở. Cô phân tâm một chút cũng không thấy người ở phía trên có bất kỳ động tĩnh gì, anh đã ngồi dậy. Rõ ràng bị trói hai tay đã lấy lại được tự do cho nên cô nhanh chóng xuất thêm một quyền, nhưng tay của cô lại bị anh vặn ở sau lưng. Sở thiếu, trên cửa lại truyền đến ba tiếng đập cửa. Không có việc gì sở thiếu nhàn nhạt lên tiếng. Tiếng bước chân chỉnh tề nhanh chóng biến mất ngón tay khô giáo của anh lại mơn trồn ánh mắt cô lần nữa chậm rãi trượt xuống khe hở trên vai cô. Nơi đó có một hình xăm bươm bướm màu tím, bướm bướm vỗ cánh muốn bay, nhưng từ đầu đến cuối chỉ có thể dừng lại trên vai cô, giống như cô bị giam cầm nhiều năm ở đường ra. Hồ Điệp rất đẹp giống như thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật cánh tay của sở thiếu xẹt qua cánh bướm ánh mắt nhìn ánh mắt cô. Nhưng ánh mắt của cô đẹp hơn. Chết tiệt! Đường bội không có nghe vào câu thứ hai của anh tại sao cô có thể quên trên vai mình có một hình xăm bơm bướm, đó là hình xăm mà người luôn giả vờ thiện lương trước mặt người khác như đường phỉ phỉ tuyệt đối không thể nào có. Cổ tay của cô khẽ động thì đối phương cũng tăng thêm lực kiềm chế. Khóe môi của anh luôn lạnh như băng, lúc này đã có một nụ cười nhàn nhạt theo tôi một đêm, tôi sẽ như em mong muốn. Cô thầm nghĩ muốn giả mạo chị gái để đắc tội với người đàn ông mà bọn họ không thể chọc vào, làm cho đường ra vĩnh viễn không có ngày bình yên cũng không nghĩ sẽ thật sự hy sinh bản thân mình. Tuy rằng người đàn ông ở trước mặt rất anh tuấn, rất nhiều tiền, nhưng trong khoảnh khắc nhảy xuống biển lớn ấy cô đã xin thề, sẽ không dựa vào và tin tưởng người khác nữa. Từ bé, đã được huấn luyện chiến thuật đánh nhau cận kề, bây giờ chính là lúc phát huy tác dụng lớn nhất. Gian phòng rất lớn, rộng rãi đến mức khi đường bội lấy lại được tự do đứng dậy còn cách người đàn ông đó 7-8 thước. Cô lùi về phía sau một bước đã đứng ở mép phòng ngủ, nhẹ nhàng thổi thổi ngón tay, đường bội cười xinh đẹp. Tôi cũng không muốn theo người đàn ông vô dụng. Nói xong, cô xoay người, rồi biến mất trong màn đêm. Chương 4, studio, mãi đến rời khỏi rất xa biệt thự tim của đường bội mới đập chậm lại một chút. Mi thanh tú nhíu lại, trong dây lại lại giãn ra. Lúc này đã là nửa đêm, ngay cả thành phố S hiếm khi cũng chìm vào trong giấc mộng yên bình. Tiếp trước từ giờ trở đi cô phải trải qua việc trốn chạy suốt một tháng trời. Nhưng bây giờ cô vẫn tự do, có đầy đủ thời gian để đi làm việc mình muốn làm. Đầu tiên cô muốn đi tìm một khách sạn 5 sao thuê một phòng thoải mái dễ chịu nhất để ngâm nước tắm rửa. Tiếp đó, ngủ một giấc đến 9 giờ sáng. Ăn xong một bữa sáng dinh dưỡng phong phú cô thay một bộ lễ phục nhỏ không quá rườm già. Hơi sửa sang lại tóc một chút rồi lại cầm một đầu tóc đen bù sù ở sau lưng, tiếp tục hóa trang. Cô xuất hiện ở trong gương, càng nhìn càng thấy giống đường phỉ phỉ. Đây là một vai diễn mà công ty đại diễn của đường phỉ phỉ thật vất vả mới tranh thủ được cho cô ta, là một bộ phim của đạo diễn nổi tiếng trong nước. Tuy rằng đường phỉ phỉ chỉ đóng vai phụ nhưng có thể xuất hiện ở trong một tác phẩm lớn như thế, không biết bao nhiêu người chen chân đến sứt đầu mẻ chán cũng không tranh thủ được cơ hội. Đường phỉ phỉ có danh tiếng không tệ trong làng giải trí, nguyên nhân quan trọng chính là cô có thể chịu cực chịu khổ. Một đại tiểu thư thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược nhưng đều không từ chối những cảnh nguy hiểm, khó khăn, lúc nào cũng cẩn thận tỉ mỉ hoàn thành một cách hoàn mỹ. Cho dù bắt cô ấy ngâm mình trong nước 7-8 tiếng đồng hồ vào mùa đông lạnh như băng cô cũng không oán hận nửa câu. Khóe miệng đường bội lộ ra một nụ cười lạnh cô ta dĩ nhiên không hề oán hận rồi, bởi vì người đóng những cảnh ấy đều là em gái có dung mạo tương tự cô ta năm phần. Đường phỉ phỉ cái gì cũng không cần làm, đương nhiên vui vẻ ngồi mát ăn bát vàng, thu hoạch vô số thanh danh tốt đẹp. Cô vừa mới thu thập xong, đúng lúc này di động bỗng nhiên vang lên. Đường bội, vì sao cô còn chưa tới? Giọng nói của đường phỉ phỉ có chút gai gắt hạn cho cô trong vòng 10 phút nữa phải xuất hiện trước mặt tôi, nếu không hậu quả cô tự biết. Hậu quả đường bội cười lạnh một tiếng tiện tay cúp điện thoại. Dưới tình huống bình thường, như hôm nay phải quay những pha nguy hiểm, đường phỉ phỉ sẽ cùng cô đến studio, sau đó chờ hóa trang xong, người xuất hiện trước mặt mọi người là đường bội chứ không phải là cô ta nữa. Điện thoại im lặng khoảng 5 phút đồng hồ, rồi bỗng nhiên vang lên. Cô có thể đoán được đại tiểu thư vốn nổi tiếng hiền lành tốt bụng nhưng hết sức điêu hoa đang nổi giận ném điện thoại đi rồi cho nên 5 phút sau mới gọi tới. Cô mở di động ra, bật nút loa ngoài quả nhiên bên trong truyền đến giọng nói đầy phẫn nộ của đường phỉ phỉ. Đường bội cô cư nhiên dám cúc điện thoại của tôi. Đường bội cười châm chọc một tiếng, cô không những dám cúc điện thoại của cô ta còn muốn cho cô ta biết chuyện đáng sợ nhất trên đời này là gì. Cô trực tiếp tắt máy, hoàn toàn cắt đứt thanh âm của đường phỉ phỉ, sau khi thu dọn xong xuôi cô mới bắt xe đến trường quay. Nhân viên công tác của tổ kịch rõ ràng xem cô là đường phỉ phỉ, mặc dù cô không mang theo người nào bên cạnh. Thợ trang điểm cho đường phỉ phỉ cũng là người của đường ra cho nên biết được thân phận của cô, biết được bí mật của cô và đường phỉ phỉ. Thời điểm nhìn thấy cô vội vàng kéo cô vào phòng hóa trang độc lập thấp giọng trách mắng. Tại sao lại tự mình đến đây? Đường bội cười nói, hóa trang trước đi. Ở trong phim cổ trang sử thì cô đóng vai một cô công chúa, dung mạo của công chúa dĩ nhiên khuynh quốc khuynh thành, hơn nữa tài năng cũng rất tuyệt vời, là một chiến sĩ tiếng tăm lừng lẫy ở quốc gia của nàng. Ở trong phim, vai diễn của cô không nhiều lắm, nhưng mà mỗi một cảnh chủ yếu đều phải diễn những động tác đánh nhau cho nên đường phỉ phỉ mới cảm thấy gấp gáp khi cô không xuất hiện. Thời gian không sai biệt lắm, khoảng 40 phút sau, cô đã hóa trang và thay đổi hóa trang xong. Khi đường bội đầy cửa phòng hóa trang đi ra, thì vai nam chính đang diễn đoạn phân cảnh đầu tiên. Kỳ thật cô tới rất sớm, phần diễn của cô có lẽ còn phải đợi thêm 2 giờ nữa mới bắt đầu, nhưng mà nghĩ tới kế hoạch trong lòng cho nên cô mới đến studio sớm như vậy. Quả nhiên rất nhanh đã có người chú ý đến sự tồn tại của cô. Tần Hạo Diễm là đạo diễn trẻ tuổi nổi tiếng nhất trong nước, không đến 30 tuổi đã vang danh quốc tế, mỗi lần tung phim điện ảnh ra, doanh thu phòng bán vé đều gặt hái tốt đẹp. Đó cũng là nguyên nhân công ty đại diện phải hao hết tâm tư nhét cô vào trong bộ phim này. Tần Hạo Diễm Vốn không muốn dùng đường phỉ phỉ. Theo ý anh, nữ minh tinh này quá yếu ớt, nhu nhược không thích hợp với nhân vật trong phim của anh. Thế nhưng sau này khi xem qua một đoạn ngắn bộ phim Võ Hiệp mà cô đóng, những cảnh diễn nguy hiểm này đều không cần thế thân, tất cả đều do cô tự mình đóng cuối cùng khiến cho anh đồng ý chấp nhận vai diễn của cô đường bội sớm đã chú ý tới tầm mắt dừng ở trên người mình cô quay đầu cười nhẹ với tần hạo diễm ở phía sau ống kính mặc vào chiến phục cao lớn vững chãi không những hết sức xinh đẹp chiến giáp ôm gọn vóc người xinh xắn của cô đồng thời khiến cô tăng thêm vài phần anh khí hơn nữa nét bình tĩnh trên mặt nhìn về phía trận chiến rất có phong thái của công chúa một nước cũng có khí phách chiến thần của một quốc gia tần hạo diễm hơi híp mắt. Đường phỉ phỉ như vậy, trông không giống với buổi công bố khởi quay ngày đó, sau khi thay trang phục thì lập tức nhập vào vai diễn, thật đúng là bó vật. Ánh mắt của đường bội lưu truyền, cô cũng không có ý lấy lòng đạo diễn thay cho đường phỉ phỉ. vở kịch hay, một lát nữa mới bắt đầu. chương 5, diễn trò. Bộ phim Sử thi chiến ca này được đầu tư 2 triệu nhân dân tệ vai nam chủ là nam diễn viên mới giành được ngôi vị ảnh đế năm ngoái, cũng là nam diễn viên trẻ tuổi nhất giành được ngôi vị ảnh đế quốc tế Hà Từ Diệu. Kỹ thuật diễn xuất của anh ta không còn gì để nói, ngoại hình cũng hết sức cao lớn, tuấn lãng tác phong nhanh nhẹn hơn nữa nghe đồn trong nhà cũng có quyền có thế, bối cảnh cũng hết sức vững vàng, người như vậy quả thực muốn không nổi tiếng cũng khó. Đường bội đứng ở một bên nhìn anh ta diễn một lát nói thật tuy rằng trong quá khứ, đường phỉ phỉ là một minh tinh có chút danh tiếng trong nước nhưng nếu so sánh với ánh sang rạng rỡ của siêu sao hạ từ diệu vẫn còn kém xa có thể đảm nhận vai phụ trong một bộ phim toàn ngôi sao lớn như thế này có lẽ cũng sẽ giúp ích trong việc nâng đỡ danh tiếng của đường phỉ phỉ đáng tiếc khóe miệng của đường bội hiện lên một nụ cười nhàn nhạt, nhạt nhưng lại tràn đầy mưu tính hạ tử diệu quả nhiên không hổ danh là ảnh đế chỉ với ba đường đánh đã làm hài long tần hạo diễm dựa theo kế hốt tiếp theo vốn là phần diễn của anh ta thế nhưng ánh mắt của tần hạo diễm lại lướt qua trên người đường bội một vòng cô diễn trước thử xem Chiến ca quả thực là một bộ phim dành cho đàn ông, nhân vật nữ bên trong cho dù nữ chính có cảnh quay nhiều nhất nhưng chỉ là tồn tại giống như bình hoa mà thôi. Chỉ riêng nhân vật công chúa của đường phỉ phỉ cũng được khắc họa một cách sâu sắc. Nếu như diễn tốt nói không chừng sẽ tạo bước đột phá cho cô trên màn ảnh lớn. Đường bội nghe Tần hạo Diễm gọi mình cũng không luống cuống từ chối mà thoải mái đi về phía Tần hạo Diễm môi cô vẫn mang theo ý cười nhàn nhạt dáng người cao gầy cho dù mặc chiến giáp nhưng vẫn có thể uyển chuyển bày ra đường cong nữ tính. Hơn nữa tóc mây cao ngất tóc mai được đính minh châu rũ xuống. Chân đi đôi ủng màu đen tiêu sái, mạnh mẽ cô bước từng bước vững vàng như bay bước vào tầm mắt của mọi người, khiến cho nhân viên công tác có mặt ở đây cảm thấy trước mắt sang người, phảng phất giống như công chúa chiến thần của ngàn năm trước xuyên không lịch sử từng bước nở hoa xuất hiện trước mặt mọi người ngay cả Hà Tử Diệu cũng không nhịn được nhìn đường bội vài lần. Nụ cười trên môi của cô không thay đổi nhưng tay phải nâng lên đặt trên vỏ kiếm của Trường Kiếm Vắt bên hông, mỉm cười xinh đẹp nhìn Tần Hạo Diễm khẽ mở đôi môi anh đào nói: "Đạo diễn tôi với nam chính hình như không có cảnh diễn đối thủ." Ánh mắt Tần Hạo Diễm bình tĩnh nhìn về phía cô khi mở miệng thì thanh âm trở nên khan khan. Diễn thử xem anh dừng một chút hình như cảm thấy hơi xấu hổ, hắn giọng một cái hôm nay diễn đoạn hai người mới quen nhau đi. Đường bội nhớ trong kịch bản công chúa ở chiến trường quen được chiến thần của nước láng giềng, khi đó hai nước vẫn còn là nước láng giềng thân cận đang kề vai chống lại sự xâm lược của các nước khác hai người nói chuyện hết sức ăn ý. Nhưng đó cũng là một lần duy nhất đối thoại giữa bọn họ không có khói thuốc sung và địch ý với đối phương. Hạ từ diệu cả người mặc nhung trang oai phong, đẹp trai đến cực hạn. Hai người song vai mà đứng từ trên cao nhìn xuống đất đai rộng rãi, sừng sững giống như hai ngọn núi, nhưng cũng cực kỳ đẹp đẽ giống như bức tranh thủy mặc. Từ nhỏ, đường bội đã trải qua huấn luyện võ thuật hết sức nghiêm ngặt taekwondo karate thuật bắn sung. Không gì không giỏi, trước đây cô cố gắng vì em trai của mình, bây giờ cũng cố gắng để mình bùng nổ một cách toàn diện ảnh đế cao lớn rắn giỏi thì sao? Đường bội tin nếu như cô thật sự ra tay, thì những người ở đây đều không phải đối thủ của cô. Cho nên khí thế của cô làm sao có thể yếu hơn đối phương. Nhân viên công tác chung quanh quả thực nhìn đến như si như túy kỹ thuật diễn của ảnh đế đương nhiên không có lời nào để nói, không ngờ chỉ là người mới trên màn ảnh, nhưng mà đường bội lại có thể có khí phách diễn chung với ảnh đế, hơn nữa không có cảm giác yếu thế, ngược lại cân tài cân sức, khiến cho người xem thỏa mãn. Rất nhanh, màn diễn đã được quay xong, tần hạo diễm rốt cuộc trần trừ vài giây, rồi mới hô to. Cát, anh ta thực sự cực kỳ kinh ngạc. Hạ Từ Diệu cũng cảm thấy kinh ngạc ánh mắt của anh ta đảo qua trên người đường bội trên khuôn mặt tao nhã không hề che giấu vẻ thưởng thức. Không ngờ đường tiểu thư lại thâm tang bất lộ. Đường bội mỉm cười nhưng ánh mắt lại nhìn về phía cửa ra vào của studio. Tiến triển thuận lợi hơn so với kế hoạch của cô, bây giờ chỉ còn chờ chính chủ thu hoạch thôi. Cô không có ý nói chuyện với Hà Từ Diệu mà đi đến bên cạnh Tần Hạo Diễm cũng không quan tâm ánh mắt ở phía sau vẫn còn nhìn cô chằm chằm. Tần đạo diễn, Tuy rằng tần hạo diễm tôi còn trẻ, nhưng dù sao cũng là đạo diễn lớn nổi tiếng quốc tế, khi đường bội đi tới anh đã thu hồi biểu cảm kinh ngạc trên mặt nhàn nhạt nói. Tôi rất may mắn vì đã tuyển chọn được một diễn viên thích hợp. Phỉ phỉ, biểu hiện của cô còn xuất sắc hơn ngoài dự đoán của tôi, hy vọng những cảnh tiếp theo cũng có thể khiến cho tôi hài lòng. Đường bội cười xinh đẹp nhất định sẽ không làm cho ngài thất vọng. Cô đưa tay vén tóc tôi đi trang điểm lại. Nếu tính thời gian, cũng đến giờ chính chủ thu hoạch rồi, nụ cười trên khóe miệng cô không hề giảm chậm rãi đi tới toilet. Đúng như dự đoán, chờ cô thầy trang xong bước ra, thì ở phía xa xa đã nhìn thấy một người phụ nữ mặc bạch y, mái tóc dài rũ xuống, đứng ở bên cạnh tần hạo diễm. Cho dù đường bội không nhìn rõ dung mạo của cô ta lắm, nhưng chỉ từ thân hình điềm đạm đáng yêu của người đó, mặc bạch y đại biểu cho sự thuần khiết đường bội cũng không tốn sức lực cũng có thể đoán được cô ta là ai. Cô im hơi lặng tiếng cong khóe môi lên, nhưng trong mắt lại lóe lên ánh sang lạnh, nhẹ nhàng bước chân đi tới bên cạnh bọn họ. Quả nhiên không đợi cô đến gần, đã nghe thấy thanh âm nhu mì của đường phỉ phỉ. Tần đạo diễn, thật ngại qua tôi đến trễ, tôi sẽ đi hóa trang ngay. Xế chiều hôm nay, là phần diễn của đường phỉ phỉ cho nên cô mới gọi điện để thúc dục đường bội đến studio. Bị cúc điện thoại giữa chừng cho nên đường phỉ phỉ không thể nào ngờ được đường bụi đã đến trước mình hơn nữa còn diễn thử một cảnh cho mọi người xem. Đường bội thu hồi nụ cười, nữ minh tinh đường phỉ phỉ lúc nào cũng dung hình tượng tốt bụng hiền lành, như thiên sứ phô bày ra trước mặt mọi người, cho dù là trong công việc có gặp những cảnh quay khó khăn và nguy hiểm như thế nào cũng tự mình hoàn thành, không cần người khác đóng thế, nếu như bị người khác phát hiện kỳ thật cô ta luôn luôn nói dối, luôn dung người thế thân để diễn thay cô ta những pha nguy hiểm và khó khăn trên màn ảnh, không biết sẽ hoành động đến mức nào. Nghĩ đến đây, tia sắc bén trên mặt đường bội thay đổi, thay bằng vẻ mặt hoảng loạn nhìn về phía đường phỉ phỉ đang hoảng sợ và trừng lớn hai mắt khi phát hiện ra sự tồn tại của cô. Chương 6 ám đấu. Ánh mắt của đường bội chống lại ánh mắt của đường phỉ phỉ, trong mắt đối phương là hoảng hốt lo sợ, mờ mịt đến cuối cùng, bà vai dần dần run rẩy không che giấu được nỗi sợ của cô ta. Đường bội đứng thẳng người, sóng lưng thẳng tắp. Tần Hạo Diễm là một đạo diễn phim thương nghiệp trong quá trình quay phim, trong studio có rất nhiều phóng viên, nếu như cô không nhìn lầm, ban nãy vài ánh đèn lóe lên, hẳn là các phóng viên đang bận rộn bắt đầu công việc của mình. Đường Phỉ Phỉ tuy là diễn viên mới, nhưng dù sao cũng là hòn ngọc quý của đường ra từ từ trở thành ngôi sao mới, tin tức của cô ta tuyệt đối có giá trị cao. Tần Hạo Diễm cũng chưa ngăn cản, ngược lại không có ý muốn xen vào, nếu như thật sự có si căng đan gì cũng giống như một phương thức truyền miễn phí cho bộ phim của anh. Mặc dù rất ghét liên truyền như vậy, nhưng không có một người nào trong làng giải trí lại cưỡng lại được sức hấp dẫn của ánh sáng hào quang. Khóe mắt Đường Bội Liếc nhìn biểu cảm trên mặt của Tần Hạo Diễm, đại khái đã đoán được suy nghĩ trong lòng anh ta. Trên mặt cô vẫn duy trì vẻ ung dung thản nhiên xen lẫn một chút kích động, lặng lặng nhìn cả người Đường Phỉ Phỉ bắt đầu run lên. Thiên kim tiểu thư này đã sớm bị đường ra làm hư rồi, cho dù cho cô ta thời gian một ngày, chưa chắc cô ta có thể tìm được phương pháp ứng đối tốt huống chi bây giờ bên trong studio cơ hồ lặng ngắt như thờ, ánh mắt mọi người đều tập trung trên người hai người. Cô là ai? Đứng ở bên người đường phỉ phỉ, một người đàn ông mặc âu phục dáng vẻ khoảng hơn 30 tuổi, bỗng nhiên bước đến trước mặt đường phỉ phỉ, bảo vệ cô ta ở phía sau mình, ánh mắt xét lạnh dấu ở phía sau gọng kính vàng đảo qua trên người đường bội một hồi, lạnh lùng hỏi. Cô giả mạo đường phỉ phỉ nhằm mục đích gì? Tiết trạch là người đại diện đường ra sắp xếp cho đường phỉ phỉ, cũng là vệ sĩ của cô ta, là một người đàn ông hết sức tài giỏi. Ngay cả đường bội cũng cảm thấy giật mình, nhưng mà không thể không nói anh ta đã chọn một con đường chính xác. Chỉ là đường bội cô cũng ở đường ra nhiều năm, nếu như ngay cả tiết trạch cũng không trong vòng kế hoạch ngấm ngầm mưu tính của cô thì đường bội cũng không nganh ngang xuất hiện ở đây. Đường bội biến sắc lập tức cúi đầu, đè thấp thanh âm nói. Đúng thật xin lỗi. Cô cố tình để thanh âm của mình lộ ra vẻ sợ hãi và khẩn trương, khí phách cao cao tại thượng ngắm nhìn thiên hạ của công chúa chiến quốc lúc nãy đã bay biến rồi, trước mặt mọi người, bây giờ là hình tượng thiếu nữ sợ hãi vì làm việc gì sai, sợ phải nhận hình phạt nghiêm khắc. "Tôi không phải cố ý, tôi tôi." Cô vừa giả vờ hoảng hốt lo sợ, vừa nói năng lộn xộn, vừa nói xin lỗi, vừa mở to đôi mắt trong suốt nhìn về phía tiết trạch. Dáng vẻ kia chập chậc đường bội thiếu chút nữa đã làm thiết trạch vỗ tay, ngay cả tần hạo diễm và hà từ diệu cũng muốn vỗ tay vì kỹ thuật diễn xuất của cô. bọn họ không tin người phụ nữ ban nãy còn sáng chói, rực rỡ đầy khí thế, bây giờ lại biến thành một con thỏ nhỏ nhút nhát. con thỏ nhỏ chân chính sợ là đang trốn ở phía sau tiết trạch. ánh mắt của tần hạo diễm nheo lại còn hà từ diệu thì khoanh tay trước ngực thích thú nhìn toàn bộ sự việc đang phát sinh. Cách đó không xa, máy ảnh đang thành thật chụp lại cảnh tượng này, săn tìm những tin tức trong giới giải trí, dù là chuyện bé nhất cũng là bản lĩnh của đám phóng viên này, hình ảnh tuyệt vời như vậy, không biết sẽ tạo ra bao nhiêu tin tức đặc sắc. Tiết trạch nhíu mày, xem ra lần này đường ra có cuộc chiến phải đánh với quan hệ truyền thông rồi. Anh không biết vì sao thế thân của đại tiểu thư đường ra lại xuất hiện ở chỗ này, dọc đường, đường phỉ phỉ còn nổi cáu vì con bé thế thân này dám chống đối với cô. Nhưng anh vẫn gật đầu ý bảo đường bội rời khỏi, nếu cô còn ở lại đây thì tiêu đề trọng tâm ngày mai, có hai diễn viên đường phỉ phỉ khó mà phai mờ được, hình tượng minh tinh đường phỉ phỉ cần cù chuyên nghiệp, không cần thế thân mà cô ta cố gắng xây dựng không phải sẽ bị hủy hoại trong chốc lát sao. Đường bội cúi đầu im lặng cười, xoay người chuẩn bị rời đi. Bên phía truyền thông, cô đương nhiên sẽ có hậu chiêu khác, khiến cho bọn họ nói ra lời mà cô muốn nói. Đường ra vì muốn bồi dưỡng cô thành công cụ tốt nhất cho nên đã dạy cho cô quá nhiều thứ rồi. Ai ngờ khi cô vừa mới xoay người, Tần hạo Diễm nãy giờ vẫn đứng xem kịch vui bỗng nhiên mở miệng nói, đợi chút. Đường bội ngẩn ra nhưng vẫn dừng bước, tiết trời có chút sốt ruột giữ lại đường bội nếu như cô ta nói gì hay làm ra chuyện gì bất lợi cho đường phỉ phỉ vậy thì phiền phức rồi. Anh ta vội vã nói, Tần Đạo Diễn, phòng trừng cô ta là fan của phỉ phỉ bởi vì quá yêu mến phỉ phỉ cho nên... Đúng vậy, tần đạo diễn. Có lẽ đường phỉ phỉ đã phát hiện được tính nghiêm trọng của sự việc vội vàng ôn nhu nói, chúng ta cũng không cần làm khó cô ta, dù sao có thể học được giống như vậy, có thể có thể rất thích tôi. Nói xong, cô ta không chỉ đỏ mặt mà ngay cả vàng mắt cũng đỏ. Đường bội biểu môi, xoay người nhưng không có tiếp lời của Tiết Trạch và đường phỉ phỉ cô hoàn toàn không đếm xỉa đến ánh mắt Tiết Trạch nhìn cô, ngược lại rất có hứng thú nhìn tần hạo diễm tuy rằng đối phương kêu cô đứng lại nhưng chân mày khóe mắt cũng không có bao nhiêu thần sắc nghiêm khắc, ngược lại mang theo một tia hứng thú và cười nhạt thoạt nhìn không giống như là cười vì khó khăn của cô. Quả nhiên, chợt nghe Tần Hạo Diễm nhàn nhạt nói, "Tôi thật sự rất hài lòng với cách biểu diễn của cô ấy, chỉ có điều nếu Tiết Tiên Sinh nói đây mới là đường phỉ phỉ thật, vậy thì cứ để cô ấy diễn lại màn vừa rồi thử xem." Tần Hạo Diễm hơi nheo mắt lại, lại nói, "Ai phù hợp với yêu cầu của tôi hơn, tôi sẽ dùng người đó." Chương 7: Thiên Vương. Tiết Trạch nghe vậy liếc mắt cảnh cáo nhìn Đường bội ý lạnh trong ánh mắt hết sức rõ ràng nhưng anh cũng biết Tần Hạo Diễm không phải đang nói đùa, trong giới điện ảnh trong nước, nếu được hỏi vị đạo diễn nào không cần lo lắng về khoản tiền đầu tư phim thì người ấy không ai khác chính là Tần Hạo Diễm. Anh ta cũng chỉ có thể xoay người vỗ vỗ bả vai của Đường Phỉ Phỉ, để cô đi hóa trang trước. Thợ hóa trang quen thuộc của Đường Phỉ Phỉ, Nancy cũng là người của Đường gia. Cô đứng xem ở bên cạnh một lát, cũng biết quan hệ giữa Đường Bội và Đường Phỉ Phỉ, đại khái cũng đoán được đã xảy ra chuyện gì. Lúc này đương nhiên đã chuẩn bị 12 phần tinh thần trang điểm cho đường phỉ phỉ trở nên vô cùng xinh đẹp. Trong lòng đường bội cười lạnh một tiếng, trong làng giải trí có rất nhiều bình hoa xinh đẹp chỉ có dung mạo nhưng không có khả năng diễn xuất lọt vào mắt tần đạo diễn thì cũng như không. Ngược lại cô lùi về phía sau một bước, để đường phỉ phỉ rơi vào tầm mắt của tần hạo diễm. Cho dù cô ta mặc vào chiến giáp anh khí bức người, nhưng cô ta vẫn khe khẽ cắn môi dưới, giống như bị ủy khuất lớn lắm, ngay cả khóe mắt cũng hồng hồng, trông thật đáng thương. Mày của Tần Hạo Diễm hơi nhăn lại, trực tiếp nói với Đường Phỉ Phỉ, diễn thử cảnh đầu với Hạ Tử Diệu xem. Đường Phỉ Phỉ lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, cô rất sợ Tần Hạo Diễm bắt cô diễn cảnh đấu võ cảnh ấy mới thực sự bộc lộ nhược điểm của bản thân mình. Nếu chỉ diễn những cảnh bình thường, tuy rằng không quen lắm, nhưng cô tin mình có thể diễn tốt hơn đường bội rất nhiều. Cô vội vã gật đầu, tiếp nhận kịch bản trong tay trợ lý, nhìn lướt qua hai lần, sau khi chuẩn bị xong thì ôn nhu nói với tần đạo diễn có thể bắt đầu tần đạo diễn. Tần hạo Diễm khẽ gật đầu, Hà Từ Diệu nãy giờ đứng một bên xem trò hay cũng chậm rãi đi tới. Anh ta có một đôi mắt sáng ngời giống như vì sao, ánh mắt ấy thâm thúy tựa như bầu trời đêm, ánh mắt ấy dừng ở trên người phụ nữ nào cũng khiến họ thẹn thùng đỏ mặt cúi đầu. Nhưng những người phụ nữ như vậy lại không lọt vào mắt Hạ Tử Diệu, cũng không lọt vào mắt người đóng vai nguyên soái như anh. Đường Phỉ Phỉ còn chưa nói chuyện, hai gò má đã ửng đỏ. Tuy rằng trên người mặc quân trang, nhưng dáng vẻ hoàn toàn giống hệt con gái. Hà Từ Diệu vẫn thoải mái ôm quyền thi lễ với cô ánh mắt tràn ngập thưởng thức rừng ở trên mặt cô ta ấm giọng ân cần thăm hỏi nói. Tiêu công chúa, đường phỉ phỉ đã đỏ mặt vội vàng ôn nhu đáp lạc nguyên xoái. Đường bội vẫn ôm hai tay trước ngực đứng ở một bên nhìn hai người biểu diễn thấy thế khóe môi cong lên quả nhiên đã nghe thần đạo diễn hô lớn cắt. Đường bội nghe tiếng nhìn lại. Sắc mặt tần hạo diễm thật không tốt cộng thêm tư thế oai hùng ban nãy của đường bội, nếu so sánh với biểu hiện hiện giờ của đường phỉ phỉ càng khiến anh ta không hài lòng. Tuy rằng Nancy đã tận tâm tận lực trang điểm thêm cho đường phỉ phỉ, khiến cho dung mạo của cô ta càng thêm tinh xào. Đường phỉ phỉ, giọng điệu của tần hạo diễm không chút khách khí cô đang làm cái gì vậy? Vài cô diễn không phải là đại tiểu thư được cưng chiều, mà là công chúa của một quốc gia có thể ra chiến trường, cô nên làm rõ thân phận của mình có được không? Khóe miệng của đường bội nhách lên, cô đã sớm nghe tiếng khi quay phim Tần hạo diễm nghiêm khắc giống như ma quỷ, trong nước không biết có bao nhiêu nữ minh tinh đã bị anh ta mắng đến phát khóc. Bây giờ xem ra thật đúng là như vậy, bộ dạng của cô ta hiện tại vô cùng ủy khuất ngay cả vành mắt cũng đỏ lên. Tần Hảo diễm lại càng thêm không kiên nhẫn, lạnh lùng nói, diễn lại một lần nữa đường bội đánh cuộc đường phì phì vẫn giờ chứng đại tiểu thư cô ta vẫn chưa hiểu rõ tình huống của mình sao còn tưởng đây là ở nhà họ đường của cô ta vẫn tiếp tục giả bộ ủy khuất nhưng cô ta đã quên những người có mặt ở đây bất kể là hạ tử diệu cũng được hai tần hạo diễm cũng được họ mới là nhân vật chính chân chính. Quả nhiên, vành mắt của đường phỉ phỉ càng đỏ hơn, dáng vẻ như sắp khóc, Sắc mặt của tiết Trạch cũng trở nên cực kỳ khó coi, nhưng anh ta chỉ có thể bước lên nói với đường phỉ phỉ vài câu, vỗ nhẹ bả vai cô ta tỏ vẻ khích lệ, nhưng lúc xoay người, ánh mắt lại nhìn về phía đường bội đang dùng hai tay ôm ngực, ánh mắt anh ta sắc lẹm như dao. Đường bội không chút sợ hãi nhìn thẳng vào mắt anh ta ý cười bên môi càng rõ ràng. Nếu có thể đoạt được vai diễn từ trong tay cô ta khiến cho cô ta khóc như mưa, như vậy mới thú vị. Tần hạo diễm hô lớn, action. Không biết Hà Từ Diệu bị làm sao, anh ta biết rõ đường phỉ phỉ vẫn chưa thích ứng được với kịch bản, nhưng mà anh ta vẫn không chút kiêng rè, ngược lại còn cố tình gây áp lực với đường phỉ phỉ. Chỉ thấy anh ta ngẩn đầu lên, đi tới trước mặt ý thưởng thức trong mắt cũng đã phai nhạt đi nhiều, ngược lại là trên người anh ta tàn mát ra khí phách ngang dọc sát phạt quyết đoán của một nguyên soái trên chiến trường. tiêu công chúa Hà Từ Diệu tự nhiên thi lễ. Hôm nay được gặp mặt công chúa trên chiến trường, phong thái của cô quả nhiên hơn người, khiến cho tại hạ say mê. Không biết tại hạ có vinh hạnh có thể mời công chúa ở lại không? Khí phách toát ra trên người Hà Tử Diệu oai phong lẫm liệt cao cao tại thượng, cho dù cả người mặc quân phục, nhưng thoạt nhìn giống như nha hoàn của anh ta, nào giống với phong thái của công chúa một nước. Những nhân viên bên trong studio khi nhìn thấy cảnh này đều đồng loạt lắc đầu ban nãy, đường bội diễn từ vai này, khí phách hoàn toàn không thua kém Hà Tử Diệu, nếu so sánh với đường phỉ phỉ, hoàn toàn tốt hơn nhiều. Trong mắt Hà Tử Diệu lộ ra một chút ý lạnh, khi mở miệng trong lời nói đã mang theo ý châm chọc nhàn nhạt. Trên chiến trường, công chúa khi thế bức người, hoàn toàn không giống với hiện tại. Anh ta cười cười tiếp tục nói, giống như thay đổi thành một người khác. Lời này vừa nói ra, sắc mặt đường phỉ phỉ vốn vì hồi hộp mà tái nhợt nay đã trắng không còn chút máu. Đường bội cảm thấy bất ngờ, đây không phải là lời thoại trong kịch bản, không lẽ Hạ Thiên Vương đang cố tình giúp cô? Cô có chút tò mò nhìn về phía Hạ Từ Diệu, vừa vặn ánh mắt của anh ta cũng nhìn qua đây. Ánh mắt hai người đối lập nhau, anh ta nhướng nhướng mày nhìn cô, nhưng khi quay lại nhìn cô tiểu thư được nuông chiều trước mặt khiến anh ta cảm thấy không kiên nhẫn, lạnh lùng nói. tại Hạ vẫn luôn thưởng thức tư thế hoai hùng, hiên ngang của công chúa trên chiến trường. chương 8, Lại Diễn Hà Từ Diệu nói xong, ánh mắt dừng ở trên người đường bội lần nữa. Tuy rằng anh ta thu hồi tầm mắt rất nhanh, nhưng đường bội nhìn thấy rõ ràng, trong ánh mắt anh cuồn cuộn như biển, mang theo một ý cười cực nhạt không dễ dàng phát giác. Cô nhẹ nhàng cong môi lên, đường phỉ phỉ đứng ở bên cạnh Hà Từ Diệu, vành mắt đã đỏ lên, lớp trang điểm tinh xảo cũng không thể che giấu được nước mắt lã trã của cô ta. Kỹ thuật diễn của ảnh đế quả nhiên hơn người, thật sự không phải cô có thể ngăn cản. Tần Hạo diễm lại bảo cắt anh ta hết sức bất mãn liếc mắt nhìn đường phỉ phỉ trôi giạt trong làng giải trí nhiều năm có chuyện gì mà anh chưa nhìn thấy từ sự xuất hiện của đường bội với phản ứng của đường phỉ phỉ anh đại khái cũng có thể hiểu được một số chuyện bên trong hơi không kiên nhẫn phất phất tay vừa muốn nói gì thì tiết trạch đã tiến lên giành trước một bước nói với tần hảo Diễm. tần đạo diễn hôm nay phỉ phỉ thượng hồ không được khỏe lắm Anh có điều ngụ ý nhìn đường bội vẻ mặt bình tĩnh ôm hai tay đứng ở một bên, rốt cuộc người này là ai, đường ra cần phải điều tra rõ, có cô ta ở chỗ này, phỉ phỉ không có cách nào tập trung vào nhân vật được. Có thể để cô ta tránh mặt một lát không? Đường ra cũng là nhà đầu tư của chiến ca mặc dù so với ba nhà đầu tư khác mà nói, bọn họ không tính là gì, nhưng tiết trạch tin tưởng Tần hạo Diễm Thân là đạo diễn nhất định sẽ không tự đánh mất thể diện của mình. Dẫu sao dung một người có lai lịch bất minh, chắc chắn thua kém việc dung đại tiểu thư của đường ra rồi. Tần Hảo Diễm nhíu mạch không thể nhập vào vai diễn, hay căn bản không diễn được khí chất của nhân vật cần diễn, thân là một đạo diễn nổi tiếng quốc tế, anh làm sao có thể không nhìn ra. Anh đương nhiên biết đường ra là một trong những nhà đầu tư, nói thật anh sẵn sàng quay phim, chỉ cần đem cái tên Tần Hảo Diễm ra còn sợ không tìm được nhà đầu tư sao. Hướng chi còn có danh tiếng của Hà Từ Diệu cho nên khoảng tiền đầu tư của đường ra có hay không có anh cũng không quan tâm. Tần đạo diễn Hà Từ Diệu đã đi tới đối diện, anh không chút hoang mang liếc mắt nhìn Tiết Trạch ánh mắt chuyển hướng về phía đường bội đứng ở một bên, khẽ cười nói. Nhân vật này chỉ sợ không thích hợp với đường tiểu thư. Hà Tiên Sinh, Tiết Trạch bất mãn nhíu mày, anh là vệ sĩ mà đường ra bảo vệ cho đường Phỉ Phỉ, không sai, nhưng mà ở trong mắt của anh ta, những diễn viên trong làng giải trí này không là gì cả. Ảnh đế thì sao, đạo diễn thì sao, cái gọi là tài hoa hơn người nếu không được người khác nâng đỡ thì cũng giống như một đóa hoa sớm nở tối tàn. Tôi không chấp nhận việc nói phỉ phỉ không có năng lực. Giọng điệu của anh không hề khách khí thậm chí còn mang theo chút áp lực nhìn Tần Hạo Diễm. Tần đạo diễn, anh nói thử xem, nếu như vừa rồi Tần Hạo Diễm còn có chút do dự, bây giờ đã hạ quyết tâm. Anh lạnh lùng nhìn Tít Trạch, sau đó nhìn Đường Phỉ Phỉ điềm đạm đáng yêu đứng ở một chỗ, hờ hững nói. Quả thật không thích hợp, anh, Tiết Trạch có chút kinh sợ do dự ban nãy của Tần Hảo Diễm anh nhìn thấy rõ ràng. Tần Hảo Diễm cũng không để ý đến Tiết Trạch đi tới bên cạnh đường bội, nói, trước đây đã từng diễn thử chưa? Đường bội nhướng nhướng mày, hơi có chút ái muội liếc mắt nhìn đường phỉ phỉ đứng ở chỗ ấy, không trả lời vấn đề này. Sắc mặt của Tần Hảo Diễm trở nên nhu hòa một chút sau khi trang điểm xong, thoạt nhìn hai người giống hệt nhau. Không biết vì sao, một người khiến anh nhìn thấy đã nổi giận còn một người lại là cảnh đẹp ý vui. Ở đây có một đoạn kịch bản mới tiêu công chúa là lạc nguyên soái đối ẩm cô với đường phỉ phỉ cùng diễn thử xem. Nếu như diễn tốt thì nhân vật này sẽ là của cô. Tần hảo diễm cũng không hạ giọng, những người ở đây để nghe thấy rõ ràng, đường phỉ phỉ hơi cúi đầu từ chỗ của đường bội nhìn qua, vừa vặn nhìn thấy một giọt lệ rơi xuống má cô ta thật là hoa lê đẫm lệ bộ dạng vừa nhìn thấy đã thương. Ngược lại cô cong khóe môi lên, nói lưu loát được cảm ơn tần đạo diễn. Tiết trạch thấy thế, sắc mặt lạnh xuống, đi về phía đường bội. Hà Từ Diệu đã đi trước anh ta một bước thậm chí như có như không ngăn Tiết trạch ở phía sau lưng mình. Muốn đụng đến đoàn làm phim này sau, chỉ sợ đường ra vẫn chưa đủ tư cách. Thời điểm đi lứt qua Tiết trạch Hà Từ Diệu đè thấp giọng nói, thanh âm tuy rằng không lớn, nhưng uy hiếp hết sức rõ ràng. Khí thế của ảnh đế một khi đã bộc lộ ra ngoài, tuy rằng trên mặt vẫn mang theo nụ cười nho nhã, cho dù không phải dưới ánh đèn chiếu, nhưng khí thế ấy vẫn làm cho tiết trạch hơi ngẩn người. Như vậy, xin mời chỉ giáo thêm hạ từ diệu đi tới trước mặt đường bội, thậm chí dáng vẻ rất giống một thân sĩ, nâng tay cô hôn lên một cái. Đường bội thoải mái tiếp nhận hành động của anh ta, cô từng ở nước ngoài học một khoảng thời gian dài, từng tiếp xúc với những người của quốc gia khác lễ tiết như vậy, đối với cô hết sức tự nhiên. Nhưng mà trong mắt đường phỉ phỉ lại có chút bất đồng Ánh mắt của mọi người ở trong studio đều tập trung ở trên người đường bội Không ai chú ý đến cô ta Biểu cảm nhu nhược trên mặt cô ta đã biến mất từ lâu Thậm chí hơi miến răng miến lợi nhìn đường bội Con nhỏ này hôm nay không chỉ dám cúp điện thoại của cô Hơn nữa còn dám làm ra chuyện như vậy Chờ sau khi trở về để xem cô làm sao thu thập cô ta Ánh mắt của đường phỉ phỉ sắc bén giống như dao Vẻ mặt của đường bội ngược lại rất bình tĩnh Studio rất nhanh đã bố trí lại lần nữa, bàn nhỏ cổ hương cổ sắc đặt ở giữa, vỏ rượu, ly rượu cũng được đem lên. Trên chiến trường có thể tìm được điều gì không được xem là quý báu, ngoài cắt vàng ra còn rất nhiều điều giản đơn khác lại khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Tỷ như hà từ rượu và đường bội đang ngồi đối diện nhau trên chiếu. Hai thanh trường kiếm đặt ở trên bàn nhỏ, bồi bàn tiến lên kho người chuẩn bị rót rượu thay hai người. Ánh mắt Đường Bội chớp động tần hạo diễm đã để cho bọn họ tự do phát huy diễn xuất của mình. Cô vung tay lên để bồi bàn lui ra, đưa tay nhấc vỏ rượu lên, trên người vẫn mặc giáp trụ khiến cho động tác của cô lúc này hết sức tiêu sái. Dịch rượu lành lạnh chậm rãi rót đầy ly rượu, Đường Bội tùy ý đặt bầu rượu ở bên người, hai tay bưng ly rượu lên cao giọng nói với Hạ Tử Diệu: Kính Nguyên Soái chẳng qua chỉ với vài động tác đơn giản và lời thoại không cần thiết hơi thở ung dung, hình tượng của Tiêu Công chúa đã được cô thể hiện rất sống động. Hạ Tử Diệu đối ẩm với cô một chén, trong mắt tràn đầy thưởng thức vẻ mặt hoàn toàn khác với khi đối diện với Đường Phỉ Phỉ. Tốt lắm Tần Hạo Diễm đứng ở bên cạnh nhìn, chỉ là diễn thử, không phải quay trực tiếp nhưng anh đã có quyết định nhất định phải đổi diễn viên khác anh thậm chí có chút do dự tiêu công chúa vốn là bộ phim điện ảnh rực rỡ cũng là một nhân vật nữ bao gồm rất nhiều mặt tìm được một diễn viên thích hợp như thế có cần gia tăng đất diễn hay không cô ấy rõ ràng thích hợp đóng vai nữ chính hơn đường phỉ phỉ oán giận nhìn đường bội nhìn ánh mắt không che giấu vẻ thưởng thức của hà từ diệu và tần hạo diễm nhìn cô ta trong lòng khẽ nhúc nhích hơi nghiêng đầu đè thấp thanh âm nói với tiết trạch dùng mọi biện pháp nói xong cô ta lạnh lùng nhìn về phía đường bội cho dù biểu hiện tốt thì như thế nào Không phải chỉ là một con chó mà đường ra bọn họ nuôi sao cũng dám khiến cô mất mặt như thế, nhìn xem cô làm sao thu thập cô ta. chương 9, đổi người. Thời điểm đường phỉ phỉ thay đường bội bước vào phim trường, thừa dịp lực chú ý của mọi người cũng chưa đặt trên người cô chậm rãi đi đến bên cạnh cô. Đường bội dường như vẫn chưa phát hiện ra, chỉ cười khẽ nhìn về giữa phim trường. Tiết chạy theo ánh mắt của cô nhìn qua. Rõ ràng là trang phục giống hệt với đường bội, hơn nữa trang điểm còn tinh xảo hơn cô, nhưng mà khi đường phỉ phỉ ngồi đối diện với Hà Tử Diệu trông giống một cô gái nhỏ hơn là một đại tướng quân. Trước đây, độ nổi tiếng của cô ta đều tích lũy từ việc đóng phim thần tượng và phát hành đĩa hát hơn nữa còn có đường ra chống lưng, từ trước đến nay đều tồn tại giống như công chúa trên phim trường. Phim thần tượng thôi mà cũng không đòi hỏi quá nhiều kỹ thuật diễn xuất, huống chi kịch bản đa số đều làm theo yêu cầu của đường phỉ phỉ. Không có chỗ nào không dựa vào hình ảnh hiền lành tốt bụng như thiên sứ của cô ta. Đường phỉ phỉ đời này giả bộ hiền lành cực kỳ giống. Đường bội có chút khinh thường nhìn người chỉ có khuôn mặt rất giống mình, chỉ thấy cô ta học động tác ban nãy của mình, nhấc vò rượu lên rót đầy hai chén. Ước chừng chưa từng làm qua việc này cho nên khi cầm vò rượu lên tay của cô ta có chút run run, dịch rượu lạnh lạnh cũng chảy ra ngoài không ít. Động tác của đường bội làm tiêu sái, phóng khoáng bao nhiêu, thì động tác của cô ta hơi có chút rong dài, dây dưa, ngược lại lại có chút bát trước bừa. Không chỉ hà từ diệu, ngay cả trên mặt tần hạo diễm cũng lộ ra thần sắc không kiên nhẫn. Tiết trạch lặng lặng nhìn cảnh này, dường như cũng cảm thấy có cái gì không hợp, hòn ngọc quý trên tay đường ra vốn không cần làm những việc này, cũng không cần có kỹ thuật biểu diễn xuất chúng, cũng không cần phải chịu khổ như thế này. Anh đè thấp giọng nói, nhìn đường bội nhà nhạt nói, bên Mỹ vừa mới gọi điện thoại tới. Đường bội nhướng nhướng mày, cô tâm niệm thay đổi thật nhanh hình như đã biết trước Tiết Trạch muốn nói cái gì. Quả nhiên, chợt nghe Tiết Trạch tiếp tục nói, bệnh của đường thiếu, gần đây tựa hồ không ổn định. Cậu ta thích ứng với phương pháp trị liệu mới, chỉ có điều vẫn cần chút thời gian. Chẳng qua là, anh nói đến đây dừng lại một chút, người đường ra biết sự tồn tại của đường bội cũng biết điểm yếu duy nhất của cô chính là em trai có sức khỏe không tốt của cô. Khóe môi tiết trạch hiện lên một nụ cười lạnh, anh thấy tay bên người đường bội nắm chặt thành quyền, giống như đạt được thắng lợi, anh ta nói tiếp. Tổng giám đốc đường nhất định sẽ mời chuyên gia để trị bệnh cho cậu ấy thật tốt, chỉ cần cô. Lửa giận của đường bội dâng lên, em trai của cô đã chết rồi, nhưng vẫn bị bọn họ dùng làm công cụ để uy hiếp cô. Đường phong ngôn như thế, ngay cả đường phỉ phỉ cũng như thế. Ánh mắt của cô dần dần trở nên lạnh lẽo, một người là bố ruột của em trai cô, một người là chị ruột của em trai cô. Chuyện như vậy người của đường ra cũng làm ra được lợi dụng con gái của mình, lợi dụng em trai ruột của nó để uy hiếp người thân nhất của mình. Ngón tay cô càng ngày càng dùng sức nghĩ tới mình của kiếp trước nghĩ đến mẹ và em trai mất sớm, ánh mắt cô hơi nheo lại khi mở miệng tuy rằng thanh âm rất thấp nhưng cũng không thể khiến người ta xem nhẹ. Anh muốn như thế nào? Trên mặt Tiết Trạch lộ ra nụ cười thắng lợi, rất đơn giản, một lát nữa nếu như Tần Hạo Diễm muốn dùng cô để thay cho Đường Phỉ Phỉ, cô phải từ chối. Trên mặt Đường Bội lộ ra nụ cười lạnh, nhìn về phía Tiết Trạch anh cũng cảm thấy đạo diễn Tần sẽ dùng tôi mà không phải là cô ta. Trong mắt cô tràn ngập vẻ khinh thường và trào phúng đã chọc giận Tiết Trạch, sắc mặt đối phương càng thay đổi, lạnh lùng nói: Anh ta muốn dùng ai và cuối cùng phải dùng người nào là hai việc khác nhau. Đường bội đừng quên cô có thân phận gì, đại tiểu thư có thân phận gì. Đường bội cười lạnh một tiếng, nhưng không nói nữa. Anh ta chậm rãi rời đi cho nên không hề phát hiện trong phút chốc anh ta xoay người, ánh mắt của đường bội đã thay đổi. Không hề tràn ngập nhẫn nại phẫn nộ mà chỉ tràn ngập khinh thường và mỉa mai. Muốn lợi dụng em trai để áp chế cô sao cô sẽ khiến cho người của đường ra phải trả giá đắt. Mà giữa phim trường, cảnh quay của đường phỉ phỉ cũng chấm dứt. Hà từ diệu hình như đã nhẫn nại đến cực hạn, nếu như không phải tinh thần diễn viên chuyên nghiệp không cho phép anh làm vậy, có lẽ anh đã sớm bảo Tần Hạo Diễm hô cắt rồi. Tần Hảo Diễm đứng lên, trong phút chốc phim trường trở nên yên tĩnh, các phóng viên được phép tiến vào lúc này cũng bắt đầu cầm máy ảnh và dơ thiết bị ghi âm lên. Thân phận của đường phỉ phỉ cũng là tin tức bát quái được quan tâm trong làng giải trí. Lúc này nếu như tần hảo diễm không để ý đến thân phận nhà đầu tư của đường ra kiên trì dùng một nữ diễn viên mới thay cho đường đại tiểu thư, hơn nữa nữ diễn viên ấy thoạt nhìn cũng có vài điểm giống với đường phỉ phỉ. bị đạo diễn đích thân mờ miêng đòi đổi diễn viên, hơn nữa cho tới bây giờ hình tượng ngoan ngoãn hiền lành của đường phỉ phỉ, không dùng thế thân khi quay phim lại bị phơi bầy trước công chúng chỉ là một lời nói dối. Tiêu đề giải trí ngày mai nhất định rất nổi bật. Các phóng viên xoa tay chuẩn bị nắm lấy tin tức lần này đường phì phì chậm rãi đi đến bên người tiết trạch anh ta nhẹ nhàng an ủi cô cô thở phào nhẹ nhõm ánh mắt đắc ý nhìn qua khuôn mặt của đường bội hơi khiêu khích nâng cầm lên đèn flash hiện lên có người đã chụp được cảnh này tiết trạch nhíu mày nhìn về phía chỗ đèn flash sáng lên nhưng trước mắt có chuyện quan trọng hơn cần giải quyết chờ giải quyết xong chuyện này anh sẽ đi xử lý đám phóng viên dám chụp bậy bạ Tần hảo diễm dường như cũng không quan tâm đến không khí đang sôi trào mãnh liệt giống như mạch nước ngầm trước mắt, anh chỉ nhìn về phía đường bội, giọng điệu kiên định hỏi. Sao có tự tin không? Tiết chạy cảnh cáo liếc mắt nhìn đường bội trong lòng cũng không cho là đúng. Anh không tin đường bội này dám làm ra chuyện ngỗ nghịch với đường ra, dù sao bọn họ cũng nắm được điểm yếu của cô. Đường bội mỉm cười, sự đắc ý trong mắt của bọn họ cô cũng nhìn thấy rõ ràng. Ánh mắt của cô đảo qua Hạ Từ Diệu, Đường Phỉ Phỉ rồi cả Tất Trạch nhìn ý cười càng ngày càng rõ ràng trên mặt Đường Phỉ Phỉ, cuối cùng cô cũng nhìn Tần Hạo Diễm. Cô khẽ cười, khẽ mở đôi môi anh đào xinh đẹp nói, "Nhận được sự coi trọng của Tần đạo diễn tôi." Đường Phỉ Phỉ cong khóe môi, câu tiếp theo sẽ là từ chối chờ trở về đường ra, cô sẽ hung hăng tố cáo cô ta trước mặt bố, nghe nói mấy ngày trước bảo cô ta đi trộm thứ gì đó nhưng lại thất bại, nợ mới hận cũ, không tin bố sẽ không nghiêm phạt cô ta. Ánh mắt của đường bôi lưu truyền, đường phỉ phỉ đang nghĩ cái gì cô gần như cũng có thể đoán được 89 phần, cô hơi dừng lại một chút rồi tiếp tục nói. Tôi sẽ tiếp tục cố gắng. Từng chữ kiên định rõ ràng tuyệt không cho người khác con đường cứu vãn Chương 10 uy hiếp, nụ cười trên mặt đường phỉ phỉ bỗng nhiên cứng đờ. Cô không dám tin nhìn về phía đường bội, hình như không dám tin những lời mình vừa nghe thấy. Cô nói cái gì đường phỉ phỉ cũng không phát hiện thanh âm của cô ta rất sắc bén, hoàn toàn không giống vẻ dịu dàng, ôn hòa, dễ gần giống như ngày xưa. Tôi nói đường bội thản nhiên nói, nhận được sự xem trọng của đạo diễn tần tôi nhất định sẽ cố gắng để diễn tốt nhân vật này. Cô dám đường phỉ phỉ khẽ nói cô đừng quên, lời của cô ta còn chưa nói xong thì đèn flash xung quanh đã nhấp nháy liên tục trên mặt các phóng viên đều lộ ra thần sắc hưng phấn. Trạch vội vã tiến lên một bước chắn đường phỉ phỉ ở phía sau mình che khuất ống kính của các phóng viên tay phải ấn lên bờ vai của cô ta giống như Trần An thấp giọng gọi phỉ phỉ thanh âm của tiết Trạch mạnh mẽ đường phỉ phỉ thừa hồn hển hai cách Tuy rằng vẫn hoán hận nhìn về phía đường bội nhưng vẫn bình tĩnh hơn một chút có lẽ cô ta cũng phát hiện ra luống cuống ban nãy của mình trên mặt hiện lên một tia hoảng loạn vội vã đưa tay vén tóc lặng lẽ né tránh phía sau lưng của tiết Trạch trong lòng đường bội lại hết sức vui sướng Đường phỉ phỉ này trước sau vẫn giữ nguyên tính cách đại tiểu thư của mình phát có cũng không phân biệt thời gian địa điểm xem ra hôm nay cô ta thực sự bị mình chọc tức rồi đạo diễn Tần tiết chạy can ủi đường phỉ phỉ lạnh lùng nhìn đường bội lại nói với thần Hạo Diễm Đổi diễn viên chúng ta có thể thương lượng lại một chút hay không ba tháng trước khi phỉ phỉ tiếp nhận kịch bản này đã hoàn toàn nhập tâm chuẩn bị cho vai diễn, bây giờ anh nói muốn đổi diễn viên là đổi ngay, trong khi đó cũng không phải là diễn viên chuyên nghiệp, tôi nghĩ như thế không có lợi cho phim điện ảnh của anh. Lời nói của anh ta nửa mềm nửa cứng, trong khoảng thời gian ngắn, ngay cả tần hạo diễm cũng không thể phản bác lại. đường bội cười đến mặt mày dạng dỡ, bình tĩnh nói, không biết đường tiểu thư đã chuẩn bị gì cho bộ phim này. Theo như cô biết, điều duy nhất mà đường phỉ phỉ chuẩn bị cho bộ phim này chính là ném kịch bản cho cô, không chút khách khí dặn dò cô phải học thuộc lòng cho tốt hơn nữa khi quay phim còn phải đánh võ. Ánh mắt của thiết Trạch lạnh lùng, con bé này luôn luôn ngoan ngoãn nghe lời làm công cụ của đường ra, hôm nay quả nhiên không tầm thường. Lúc này, đường bội vẫn mặc trang phục cổ trang, hạ tử diệu đóng vai nam chính đứng ở bên cạnh cô. Trong tay anh cầm trường kiếm, trường kiếm dài, sắc bén, nam nhi sử dụng lộ vẻ oai hùng phi phàm. Mà trong bộ phim Đường phỉ phỉ Phải viễn vai tiêu công chúa cũng là một nữ anh hùng không thua đấng mày dâu cho nên sẽ phải dùng kiếm. Cô mỉm cười với hạ Từ Diệu hỏi, Hà Tiên Sinh có thể cho tôi mượn kiếm dùng không? Hà Từ Diệu cười, hai tay đưa kiếm đến trước mặt cô. Đối với hạ Từ Diệu mà nói, vai nữ phụ ai diễn cũng không quan trọng, nhưng mà chuyện thâm sâu hôm nay đã gợi lên lòng hiếu kỳ của anh, hoặc giả nói, gợi lên tâm trạng xem kịch vui của anh. Anh không quen đường phỉ phỉ, nhưng trong hoạt động công chúng từng tình cờ chạm mặt một hai lần, thậm chí cũng chưa từng nói chuyện. Trong làng giải trí chưa bao giờ thiếu trai đẹp gái xinh, nhất là khuôn mặt giống bình hoa di động của đường phỉ phỉ, rất khó để lại cho anh ấn tượng sâu sắc. Nhưng mà cô gái đang tiếp nhận kiếm từ tay anh lại không giống như vậy, khi thì anh khí bừng bừng, khi thì tiêu sái, mạnh mẽ, bây giờ lại cười đến mức xào hoạt như hồ ly. Ngay cả lòng của Hạ Thiên Vương cũng có chút ngứa ngáy. Đường bội tiếp nhận chuôi kiếm, trên người cô mặc nhung trang, vốn lộ ra vẻ tiêu sái, nay cô cầm kiếm lên, ngón tay thon dài cầm chuôi kiếm, trên mặt anh khí bừng bừng. Đây là điều mà đường phỉ phỉ mãi mãi cũng không thể học được, đây là khí chất được nuôi dưỡng từ trong những cuộc chém giết sống chết. Trong nháy mắt, đường bội giống như xuyên qua trường hà trở thành tiêu công chúa, công chúa chiến quốc tung hoành ngang thiên hạ trong khói lửa của chiến tranh. Mời, đường bội rút kiếm, lùi về phía sau một bước. Kho người thi lễ với Hà Tử Diệu. Đây là phân cảnh cô với Nam Chính lần thứ hai gặp mặt sau khi cưu biệt lại lần thứ hai trùng phùng, không ngờ hai người lại trở thành kẻ địch. Biên thùy gió lạnh vù vù, nhưng người cảm thấy lạnh nhất có lẽ là Lạc Tu Vân và Tiêu Công Chúa. Hai người thưởng thức tài nghệ lẫn nhau, lại chỉ có thể rút kiếm chìa về phía đối phương. Trước kia, đường bội học sử dụng vũ khí chủ yếu là súng ống, bình khí gọn nhẹ nhất cũng chỉ là dao găm, nhưng đều hết sức tinh thông. Hướng chi cô có thiên phú trong lĩnh vực này. mơ hồ nhớ lại một chút trường kiếm trong tay đã được vung lên, đó là một bộ kiếm pháp lưu loát làm choáng váng người xem bên cạnh. Tần Hạo Diễm và Hà Từ Diệu nhìn thấy đều hơi híp mắt lại cô gái mà ngay cả đến tên bọn họ cũng không biết thật sự mang lại cho bọn họ quá nhiều kinh ngạc. Thần thủ nhanh nhẹn như vậy không chỉ khiến cho bọn họ kinh ngạc nhơ mắt cũng khiến cho sắc mặt của đường phỉ phỉ lúc xanh lúc trắng cuối cùng đều hóa thành phẫn hận. Đường bội múa xong, thản nhiên thu hồi kiếm thoải mái nhìn về phía đường phỉ phỉ cười hỏi. Cô thử xem, quả nhiên sắc mặt của đường phỉ phỉ trong nháy mắt không còn một chút máu, cô ta chừng mắt nhìn đường bội, ngược lại lùi về phía sau từng bước. Thời điểm quay phim trước đây, hễ là đến phân cảnh diễn động tác đều là đường bội diễn thay cô, cô làm sao có thể để mình diễn những cảnh đánh nhau vất vả, mệt mỏi như thế. Tần hạo Diễm đã hoàn toàn hiểu được có chuyện gì xảy ra rồi. Anh xem trọng đường phỉ phỉ, bởi vì cô có thể diễn những cảnh đánh nhau ở trong phim rất tuyệt vời, mà trong bộ phim điện ảnh này, cảnh tiêu công chúa Múa kiếm cũng rất nhiều, kỳ thật diễn viên không phải không thể dùng thế thân, nhất là những cảnh đấu võ, rất nhiều diễn viên đều dùng, giá trị con người càng cao, thì diễn những cảnh đánh nhau trong phim đều dùng thế thân. Nhưng đường phỉ phỉ không thể diễn cảnh đấu võ, ngay cả cảnh bình thường cũng không diễn được, anh còn dùng cô ta để làm gì? Tần đạo diễn Tiết Trạch nhíu chặt mày, biến hóa đột ngột của đường bội khiến anh ta trở tay không kịp nhưng tuyệt đối không thể từ bỏ như vậy, chỉ có thể giải quyết tốt chuyện này rồi tính sổ với cô ta sau. Nhưng anh vừa mới nói hai chữ đã bị tần Hạo diễm không kiên nhẫn ngắt lời, không cần nói gì nữa cả, nhân vật này tôi đã quyết định giao cho lúc này anh mới nhớ bản thân mình còn chưa biết tên của đường bội. Vị này, đường bội đường bội mỉm cười, chủ động tự giới thiệu tôi tên là đường bội. Cũng là họ đường. Mặt mũi lại có vài phần tương tự tần hạo diễm có vẻ đam chiêu nhìn đường bội nhưng cũng không hỏi nhiều. Vài tiêu công chúa sẽ do đường bội tiểu thư đảm nhận chi tiết hợp đồng lát nữa tôi sẽ thương lượng với cô. Anh nói tới đây dừng một chút thật sự cảm thấy phiền khi nhìn thấy tiết trạch và đường phỉ phỉ. Bổ sung thêm một câu tôi thấy hình như cô rất quen thuộc với kịch bản chúng ta hợp tác hết sức vui vẻ. Sắc mặt của thiết trạch và đường phỉ phỉ trở nên xanh mét, đường bội cũng không nghe lời bọn họ nói, còn đoạt đi nhân vật mà nhà họ đường khó khăn lắm mới tranh thủ được cho đường phỉ phỉ, thậm chí còn phơi bày chuyện cô ta nói dối, dùng người thế thân. Đường phỉ phỉ đã sớm kiềm nén không được trước đó cô còn cố gắng nhẫn nại vì muốn hợp tác với nhóm người tần hạo diễm, không muốn đắc tội với vị đạo diễn có thế lực trong làng giải trí. Nếu đối phương đã giúp đỡ con nhỏ con hoang này, còn không chút nề mặt muốn đổi vai diễn của cô thì cô còn khách khí cái gì? Cô tiến lên một bước muốn nói gì đó, nhưng tiết Trạch đã ngăn cô ta lại, lạnh giọng nói, tần đạo diễn, chúng tôi tôn trọng ánh mắt của anh, cũng biết anh là là người rất có năng lực, nhưng lần này đường ra rất coi trọng việc đại tiểu thư biểu diễn bộ phim điện ảnh này, nếu như tổng giám đốc đừng biết được đại tiểu thư bị thay thế, không có cách nào biểu diễn, nhất định sẽ hết sức thất vọng. Ngụ ý là, nếu như không cho đường phỉ phỉ đóng vai chính, đường ra sẽ rút tiền đầu tư. Sắc mặt của tần hảo diễm lạnh xuống. Đường bội cũng mỉm cười, nhà họ đường cũng miễn cưỡng xem như một trong những gia tộc đứng đầu ở thành phố S nhưng chỉ với năng lực của bọn họ mà muốn uy hiếp Tần hạo Diễm thì thật sự quá ngây thơ rồi. Quả nhiên thanh âm của Tần hạo Diễm còn lạnh lẽo hơn tiết trạch ba phần, vậy thì xin mời đường ra rút tiền đi. Anh dừng một chút lại hờ hững nói, nhà họ Tần đương nhiên sẽ bù vào lỗ hổng này. chương 11 Quảng Cáo Sắc mặt của đường phỉ phỉ cực kỳ khó coi, nhưng cuối cùng cô ta còn nhớ rõ mình là người của công chúng, hơn nữa có tiết chạy ở bên cạnh cho nên miễn cưỡng đè nén lửa giận xuống. Kỳ thật đường bội rất hiểu cô ta, nếu như cô ta thua trong tay người khác chứ không phải thua trong tay mình thì cô ta sẽ không tức giận như thế. Khóe miệng cô cong lên nụ cười nhàn nhạt cả người mặc nhung trang đứng ở bên cạnh tần hạo diễm cũng đủ khiến cho đường phỉ phỉ phát điên. Đường bội nhìn theo bóng lưng bọn họ rời đi, bên người cô ta có vài trợ lý tuy rằng đường phỉ phỉ vẫn chưa là diễn viên thực sự nổi tiếng trong nước nhưng thanh thế cũng không thua bất kỳ người nào. Hôm nay trước hết như vậy đi tần hạo diễm không quan tâm đến bọn người đường phỉ phỉ mà quay mặt lại nói với Hà Từ Diệu và đường bội. Có lẽ kịch bản phải thay đổi một chút cho nên muộn một chút tôi sẽ đưa kịch bản cho hai người. Anh nhìn đường bội hỏi, người đại diện của cô đâu bảo họ liên lạc với phó đạo diễn. Tôi còn chưa có người đại diện đường bội cười xinh đẹp, tôi chính là người đại diện của mình. Tần Hảo diễm sâu sắc liếc mắt nhìn cô một cái. Anh mặc Âu phục định chế phẳng phiêu cao cấp tuy rằng trong lúc quay phim tính tình hơi nóng nảy khiến cho người khác không chịu được nhưng thật ra là một người đàn ông hết sức anh Tuấn. So với Hà Từ Diệu đẹp theo phong cách cổ điển của nước Anh, Anh có vài phần ngang bướng hơn. Nếu cẩn thận nhìn kỹ, sẽ phát hiện màu mắt của anh đen thâm thẫm sóng mũi cao thẳng, đường nét ngũ quan càng thêm thâm thúy so với người phương Đông, có cảm giác giống con lai. Vậy cô lưu lại số điện thoại và địa chỉ cho tôi đi tần hạo diễm cũng không hỏi nhiều về việc riêng của đường bội, anh chỉ cần một diễn viên tốt, một diễn viên phù hợp với yêu cầu của anh, điều này quan trọng hơn chuyện riêng của diễn viên. Đường bội theo lời để lại địa chỉ và số điện thoại cho anh ta. Hôm nay đấu một trận không có thuốc súng với đường phỉ phỉ cô xem như đã kết thúc trong thắng lợi thuận lợi đoạt được nhân vật mà cô ta hết sức coi trọng còn phơi bày chuyện cô ta sử dụng thế thân. Tuy rằng vẫn chưa làm quá rõ nhưng đây là chỗ nào làng giải trí là một nơi không cần gió cũng có thể dậy sóng huống chi tất cả chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Nhất là tiết trạch anh ta nhất định sẽ lợi dụng quan hệ truyền thông của đường ra ở sau lưng tao áp lực với những phóng viên giải trí tối nay cô muốn trở về khách sạn cũng hơi khó khăn. Nghĩ như vậy, thời điểm đường bội đứng ở bên ngoài studio chuẩn bị bắt xe về nghỉ ngơi, trên mặt nở một nụ cười nhàn nhạt. Vị trí của ảnh Thị Thành không quá hẻo lánh, nhưng cũng không nằm trên khu vực sầm uất người người qua lại. Đường bội đứng khoảng 5-6 phút vẫn chưa bắt được xe cô đang chuẩn bị gọi điện thoại kêu xe thì một chiếc Bentley màu đen nhánh dừng lại ở trước mặt cô. Cửa xe mở ra, Hạ Từ Diệu bước xuống xe. Trước đây, đường bội không thể không nghe nói qua về hạ tử diệu tuy rằng anh ta là một người khiêm tốn, nhưng mà ảnh đế trẻ tuổi, đẹp trai, lại giàu có cũng dù khiến cho người ta say mê. Lúc này, anh ta đã cười bỏ lớp quần áo hóa trang, trở về với một hạ tử diệu của hiện đại, mặc một bộ âu phục màu xám đậm. Bộ âu phục hết sức vừa vạn ôm lấy vóc người cao lớn rắn giỏi. Trên khuôn mặt anh vẫn mang theo nụ cười lịch sự, nhã nhặn khiến người ta vừa nhìn thấy đã yêu thích một đôi chân dài thẳng tắp hình như anh sinh ra để mặc âu phục. Ảnh đế như vậy, so với ảnh đế trong phim càng thêm vài phần mị hoặc. Anh đi tới vài bước đến trước mặt đường bội kéo cửa xe dành cho khách ra, hơi khom người, dùng đôi mắt thâm túy, mê người nhìn đường bội, dịu dàng cười hỏi. Tôi có vinh hạnh đưa đường tiểu thư một đoạn không? Đường bội bị dáng vẻ tao nhã mê người của anh ta chọc cười. Hôm nay tâm tình của cô không tệ, vì thế hơi cúi người, không hề từ chối mà bước lên xe của Hạ Tử Diệu. Tính năng xe vô cùng tốt, vững vàng khởi động, rất nhanh đã chạy vào khu nội thành. Có muốn nghe nhạc không? Tuy rằng Hạ Tử Diệu mở miệng hỏi, nhưng đã tiện tay mở nhạc lên. Tiếng nhạc piano quanh quẩn bên tai của bọn họ, tiếng nhạc không lớn, nhưng vẫn thích hợp khiến cho người ta thả lỏng. Xin chính thức giới thiệu Hạ Tử Diệu quay đầu liếc mắt nhìn Đường Bội một cái, cười nói: Tôi tên Hạ Tử Diệu. Đường bội đường bội cũng cười đáp lại. Hà Từ Diệu chính là một người như vậy, gia giáo tốt, gia đình giàu có, khiến anh trở thành một người, chỉ cần bạn đồng ý, sẽ gặp một người đàn ông như Gió Xuân. Khoảng cách từ trường quay đến nội thành cũng không phải là ngắn, nhưng hai người nói chuyện một lát trong nháy mắt đã đến trung tâm thành phố. Đường bội thuê khách sạn cách trung tâm thành phố không xa bên cạnh một công viên nổi tiếng, quang cảnh rất tốt, giao thông cũng thuận tiện. Hạ Từ Diệu nhìn nhà cao tầng càng ngày càng nhiều, hơi nhún nhún vai thở dài nói, chưa gì đã đến nơi rồi, tôi còn chưa chuẩn bị kịp để mời người đẹp ăn cơm. Đường bội không nhịn được bật cười. Cô ở đường ra đã tiếp xúc với không ít người trẻ tuổi, có rất nhiều người yêu tú, xuất sắc nhưng nếu so sánh vẫn thua kém Hạ Từ Diệu. Thời điểm chờ đèn giao thông, Hạ Từ Diệu quay mặt nhìn về phía đường bội, đôi mắt nhìn cô mang theo ý cười ôn nhu hỏi. Tôi đây đành phải đường đột hỏi người đẹp một câu. Không biết đường tiểu thư có nể mặt cùng tôi dùng bữa tối không? Đường bội vừa mới chuẩn bị nói chuyện, ánh mắt đột nhiên ngẩn ra. Lúc này bọn họ đang ở trung tâm thành phố S, đoạn đường phồn hoa nhất khắp nơi đều có nhà cao tầng. Đối diện với bọn họ là một tòa thương nghiệp phồn hoa, trên mặt cao nhất của tòa nhà có một chiếc TV khổng lồ phía trên màn hình quanh năm quảng cáo những mặt hàng xa xỉ phẩm cao cấp. Lúc này trên màn hình thật lớn, trong bóng tối từ từ hiện ra một cái gì đó khiến người ta không nhìn rõ hình dạng. Mặc dù hơi mơ hồ nhưng đường bội có thể nhìn thấy rõ ràng, đó là mặt bên của một người con gái. Hiệu ứng ánh sáng vô cùng tốt chiếu lên chiếc cằm khéo léo của cô cần cổ tao nhã giống như thiên nga trắng, cùng với bờ vai mượt mà, xinh đẹp giống như được gọt rũa. Màn ảnh kéo càng lúc càng gần, dừng lại con bướm màu tím đang vỗ cánh như muốn bay. Nhưng cẩn thận nhìn kỹ, sẽ phát hiện bươm bướm trông rất sinh động ấy, là hình xăm trên vai của cô ấy. Đường bội nhịn không được đưa tay chạm lên vai trái của mình. Chuyện audio được đăng ở Cô Úc Đọc Chuyện.com, chương 12, Đồn Thổi, quảng cáo ấy đang trình chiếu ở quảng trường thương mại dân cư Đông Đốc của thành phố S dùng màn hình lớn nhất để chiếu quảng cáo, hiệu quả rất đáng kinh ngạc. Ánh mắt đường bội đảo qua, đã nhìn thấy rất nhiều người đều ngừa đầu nhìn lên màn hình lớn, nhìn người phụ nữ xinh đẹp mị hoặc thậm chí có chút câu hồn đoạt phách trong quảng cáo. Từ đầu đến cuối không hề để lộ biểu cảm của cô ấy, thậm chí giữa ánh sáng giao thoa cũng không thấy rõ khuôn mặt của cô. Nhưng càng như thế thì càng hấp dẫn ánh mắt của người xem, khiến cho họ không tự giác muốn xem nhiều hơn một chút. Cho đến cuối cùng, khóe môi của cô gái ấy cong lên, lộ ra nụ cười rào hoặc thậm chí có chút đắc ý. Dòng chữ tinh tế vừa vặn xuất hiện trên màn hình, bình nước hoa vô cùng khéo léo và tinh mỹ thay thế cho bơm bướm màu tím xuất hiện ở trên bả vai của cô gái. Dreaming, cũng là giấc mỏng, đó cũng là tên của một loại nước hoa mới nhất nổi tiếng nhất trên thế giới dành cho phái nữ. Mộng ảo như vậy, người đẹp như vậy tựa hồ chỉ xuất hiện trong giấc mơ mà thôi. Nụ cười rào hoạt như thế, cái quay mặt tràn ngập hấp dẫn mê người. Người mẫu như thế kết hợp với tên của nước hoa, khiến cho người xem một lần tuyệt đối sẽ không bao giờ quên. Đường bội nhìn ra, đoạn quảng cáo ấy đã trải qua quá trình xử lý và cắt nối hết sức hoàn hảo. Nhưng mà khuôn mặt nhìn nghiêng ấy, và bơm bướm màu tím cô tuyệt đối không thể nhận lầm. Đó rõ ràng là lúc cô quay mặt đi, và hình xăm bơm bướm trên vai trái của cô. Đường bội lạnh lùng nhìn màn hình lớn, tối hôm ấy trong phòng ngủ của tên sở thiếu, không chỉ lắp đặt một cái camera cho nên mới có thể quay hình ảnh của cô một cách hoàn chỉnh như thế. Hơn nữa cô mà đường phỉ phỉ nếu như nhìn chính diện có 5-6 phần tương tự, nếu sau khi trang điểm thì càng giống nhau. Tối hôm đó cô còn cố ý trang điểm cho mình giống đường phỉ phỉ. Nếu người có tâm suy chấp nhận suy nghĩ sâu xa, thì họ sẽ dựa vào cái ngoảnh mặt ban nãy, mà đoán rằng người đó là đường phỉ phỉ. Hà Từ Diệu đã sớm nhìn theo ánh mắt của đường bội và thấy được quảng cáo trên màn hình, có lẽ anh cũng phát hiện cái quay mặt ấy có chút giống người đang ngồi trên ghế phụ của mình, hoặc là đường phỉ phỉ. Do dự một lát anh hỏi, đây là trên màn hình thật lớn, đã bắt đầu phát lại quảng cáo. Phí quảng cáo này được tính bằng dây, màn hình quảng cáo lớn nhất thành phố S cứ lặp đi lặp lại một quảng cáo như vậy, là chuyện lãng phí biết bao. Phía sau xe của Hà Từ Diệu, những tiếng kèn in ỏi không kiên nhẫn vang lên như muốn thúc giục bọn họ. Chiếc Bentley màu đen khởi động rất nhanh đã hòa nhập vào dòng xe gộ. Mãi cho đến khi không còn nhìn thấy màn hình, đường bội mới hơi nheo nheo mắt lại. Người mẫu trong quảng cáo là cô sao? Hà Từ Diệu thành thạo điều khiển vô lăng hỏi. Đường bội đưa tay chống cầm, nửa tựa vào cửa sổ xe, suy nghĩ trong đầu thay đổi rất nhanh. Cô không biết vì sao sở thiếu ấy lại đưa hình ảnh của cô xuất hiện trong quảng cáo, hơn nữa trên quảng cáo cũng không có tên của người mẫu. Quảng cáo nước hoa như thế này, phần lớn phải mời những siêu sao quốc tế. Nhìn vào hành động thay đổi lần này, căn cứ vào hiểu biết của cô với bọn người của đường phỉ phỉ, cho dù không dám trực tiếp thừa nhận, nhưng bọn người đường phỉ phỉ cũng sẽ nghĩ biện pháp đánh lừa dư luận, khiến cho mọi người tin rằng đường phỉ phỉ chính là người phát ngôn của quảng cáo lần này. Môi cô bất giác lộ ra nụ cười lạnh, như thế thì quá tiện nghi cho đường phỉ phỉ rồi. Hạ tử diệu nhìn cô một cái, anh chờ thật lâu nhưng không thấy cô trả lời, ánh mắt đối phương càng lúc càng sắc bén, khiến cho anh kinh ngạc. Hà Từ Diệu xuất thân từ nhà giàu có, không quá đặt tiền bạc ở trong lòng, nhưng anh vẫn làm phát ngôn cho một số nhãn hiệu quốc tế. Dựa vào hiểu biết của anh, nhãn hiệu này không đến mức phải mời đường phỉ phỉ mới phải. Nhưng, muốn mời một người không có chút tiếng tăm như đường bội Hà Từ Diệu tin trên đời này ngoại trừ tần Hạo diễm thích làm theo ý mình ra, người có thể cả gan làm loạn như thế cũng không nhiều lắm. Nếu tôi nói đó là tôi, anh tin sao? có lẽ đã suy nghĩ thông suốt trong lòng đường bội cũng có quyết định cười tùm tìm hỏi hạ từ diệu hay anh cảm thấy người trong đó là đường phỉ phỉ nụ cười của cô gái đó khá giống với cô hạ từ diệu cười nói nhưng hình như cô không lấy được quyền phát ngôn của nhãn hiệu này đường bội ngồi thẳng người vẻ mặt ngại ngùng nhìn hạ từ diệu thật xin lỗi tối nay tôi có việc khác sợ rằng không thể đi ăn cơm với anh được không sao thời gian còn dài mà hạ từ diệu cười nói. Bọn họ còn phải hợp tác một khoảng thời gian nữa, thời gian còn rất nhiều, Hà Tử Diệu quan tâm đưa cô đến dưới khách sạn cô ở rồi từ biệt rời khỏi. Sàn nhà của khách sạn 5 sao toàn được lắt bằng đá cầm hoa khiến đường bội cảm thấy hài lòng, ước chừng phòng nào cũng có, ngoài ra còn có bồn tắm lớn mát xa vô cùng thoải mái. Nước ấm và tinh dầu đã được chuẩn bị tốt, nước ấm vừa đủ và hương tinh dầu nhàn nhạt làm cho cô cực kỳ dễ chịu, ở chỗ này thậm chí còn có thể vừa dùng laptop, vừa uống rượu đỏ để hưởng thụ cảm giác thoải mái mà bồn tắm massage mang lại. Cô Thủy Ý di động con chuột, các phóng viên làm việc rất nhanh chóng, tin tức được theo dõi vốn có thời gian nhất định. Không ngoài dự đoán của đường bội, chuyện xảy ra hôm nay ở studio và sóng gió đổi diễn viên mới trên mạng không nói tới một chữ. Ngược lại quảng cáo này, buổi trưa hôm nay vừa mới tung ra, đã trở thành tiêu điểm hấp dẫn người xem trên mạng. Nhóm người tiêu khiển cũng nắm bắt cơ hội này, hết lần này đến lần khác suy đoán, người phụ nữ giấu mặt trong quảng cáo ấy, rốt cuộc là vị minh tinh may mắn nào. Không tệ có thể được nhãn hiệu này xem trọng, có thể trở thành người đại diện của nước hoa mới nhất năm nay, cũng là người phát môn của sản phẩm, đối với rất nhiều nữ minh tinh mà nói, là cơ hội khó có được. Điều đó nói lên sức ảnh hưởng của các cô, nâng cao giá trị của các cô, đối với những minh tinh đó, là chuyện cầu còn không được. Tên của đường phỉ phỉ quả nhiên được lặp đi lặp lại nhiều lần một cách khó hiểu. Đường bội híp mắt thoải mái nhìn những người được đường ra thuê, nhắc lại những bộ phim mà cô ta từng đóng, thậm chí cả những MV, những tấm áp phích quảng cáo để so sánh. Ít nhất cho tới bây giờ, cô ta là nữ chính được đề cập tới nhiều nhất. Đường bội cười cười, ngừa đầu uống cạn ly rượu. Cô đem chiếc cốc trong suốt đặt ở bên cạnh, ngón tay nhỏ nhắn điểm nhẹ, màn hình máy tính thay đổi giao diện khác theo thao tác của cô. Cô liên tiếp gõ vài dòng, sau đó nhấn Enter, gửi đi những tin tức này. Giờ phút này, những người đang truy cập trang web giải trí lớn trong nước đều bị kinh ngạc. Rất nhiều những trang web giải trí đều lần lượt đổi thành tiêu đề mới khác. Tiêu đề mới ra, vừa vặn cũng nói đề tài nữ chính đóng trong quảng cáo mới được tung ra chưa nay. Đường phỉ phỉ cũng xem như một ngôi sao nổi tiếng, từ trước đến nay đường ra đại tiểu thư luôn bày ra hình tượng chăm chỉ, chuyên nghiệp, thiện lương, hồn nhiên, tin tức bất ngờ được tung ra nói cô lừa gạt mọi người và fan hâm mộ thường dùng thế thân, hơn nữa kỹ thuật diễn xuất quá thể, bị đạo diễn Tần Hảo diễm đòi đổi diễn viên khác. Đường bội lại rót cho mình một ly rượu, mỉm cười nhìn màn hình. Di động của cô điên cuồng vang lên, đường bội vừa mới bắt máy thì thanh âm sắc bén của đường phỉ phỉ từ đầu dây bên kia đã truyền tới. Đường bội con tiện nhân này, mày cũng dám hắc tao tao sẽ làm cho mày sống không bằng chết. Chị gái thân yêu đường bội đưa điện thoại ra xa một chút cười xinh đẹp nói. Chẳng lẽ chị không nên cảm ơn tôi, đã giúp chị trở thành đề tài hấp dẫn nóng hổi nhất sao? chương 13, giao dịch, đường bội quả nhiên là mày. Thành âm sắc bén của đường phỉ phỉ truyền đến cho dù cách một chiếc di động nhưng cơ hồ muốn đâm thùng yết hầu của đường bội. Bà sẽ không bỏ qua cho mày, đường ra cũng sẽ không buông tha cho mày. Đường bội đưa di động ra xa một chút, mở loa ngoài, không chút lo lắng tự rót cho mình một ly rượu đỏ, lúc này mới từ từ nói. Vậy sao, tiện nhân, đường phì phì quả thực đã bị chọc tức, đường bội dám dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với cô. Mày cũng không quan tâm thằng em hoan của mày chết hay sống sao? Đường phì phì, đường bội bỗng nhiên nắm chặt ly rượu cô còn muốn được hắc thêm một chút không? Mày dám đường phì phì quát bắng lớn tiếng, mày làm hỏng hạng mục tây dao, ba rất nổi giận, đường bội, mày cứ chờ ba nổi trận lôi đỉnh đi. Tôi sẽ chờ đường bội gần như gần từng tiếng nói ra mấy chữ ấy. Cô cúp điện thoại, trong ánh mắt hiện lên ý lạnh. Nếu như đường phì phì không nhắc đến đường tử thái, cô cũng không cam phẫn như vậy. Lợi dụng em trai ruột của cô hết lần này đến lần khác nhắc đến nó để ép buộc cô toàn bộ người của nhà họ đường khiến cô cảm thấy ghê tởm đến phát nôn. Ánh mắt của đường bội trở nên lạnh lùng, ngón tay nhẹ nhàng gõ vài cái lên bàn phím cuối cùng mở di động ra, dò đến một cái tên chỉ có một chữ L. Ngón tay nhỏ nhắn gõ nhẹ một cái tin nhắn đã được gửi đi thành công. Hai chấm, tôi cần sự giúp đỡ của anh. Cô không chờ đối phương trả lời tin nhắn, 5 phút sau điện thoại lại vang lên trong phòng tắm hoa lệ yên tĩnh. Vinh hạnh của tôi giọng nam trầm thấp tư tính, dễ nghe cho dù xen lẫn trong tiếng gió rít rào cũng khiến cho người ta nghe được một lần khó quên. Lạc, đường bội ôn nhu nói anh đang ở đâu. Tôi mãi mãi ở bên cạnh em người đàn ông được gọi là là cười ha ha, sau đó tiếp tục nói. Miễn là em cần, tuy rằng đã sớm quen với cách nói chuyện hài hước của anh, nhưng đường bội vẫn dừng lại một chút rồi nói. Tôi muốn tất cả những tư liệu về những người đàn ông đã từng giúp đỡ đường phỉ phỉ, và tất cả chứng cứ. Những người đàn ông đi xã giao từng thèm nhỏ rãi với diện mạo của đường phỉ phỉ. Đường phong ngôn là một người đàn ông cực kỳ máu lạnh đối với ông ta mà nói, sự phát triển của gia tộc quan trọng hơn tất cả cho nên dù cho đường phỉ phỉ không đồng ý cũng chỉ có thể ấm ức cầu toàn. Trong tay đường bội có một số chứng cứ, nhưng không đủ để làm tổn thương cô ta. Bây giờ cô cần rất nhiều rất nhiều chứng cứ hoàn chỉnh khác. Thật ra em cần gì phải vất vả như vậy, chỉ cần em gật đầu thì người chị Tiểu Bạch Hoa cùng cha khác mẹ với em sẽ hoàn toàn biến mất lạc trầm giọng cười nói. Phải đồng ý sao công chúa của anh, sau đó gả cho anh, được không? Đường bội thả lòng thân thể để cho cả người mình dựa vào bồn tắm, khẽ cười nói. Lạc tôi không thể, người tôi muốn lấy là một người đàn ông thật sự yêu tôi sâu sắc. Chật, là có chút thất vọng, lại sớm đoán được đường bội sẽ nói như thế, giọng điệu không hề uy hiếp nhận lời nói. Ba ngày sau, những tài liệu có liên quan sẽ gửi đến hộp thư của em. Một tháng sau, anh muốn em tới châu Âu một chuyến, ở lại đây một tuần. Được, đường bội đồng ý, thậm chí cũng không hỏi anh ta muốn cô đến đó làm gì. Giao dịch với lạc lúc nào cũng công bằng như thế. Bạn lấy được thứ bạn muốn đồng thời cũng phải trả một cái giá tương ứng. Cô cúp điện thoại, máy tính vừa vạn vang lên cô nhận được một tin nhắn mới. Địa chỉ người gửi xa lạ, tài khoản họ tần. Đường bội tiện tay mở ra tần hạo diễm làm việc rất nhanh chóng, anh ta gửi kịch bản đã chỉnh sửa xong vào hộp thư cho cô. Cô xem sơ qua một chút kỳ thật nội dung kịch bản sửa lại cũng không nhiều lắm, vai diễn của cô ở trong kịch bản cũng không tăng lên bao nhiêu. Nhưng mà vài thay đổi nổi bật chính không chỉ khiến cho nhân vật tiêu công chúa của cô càng thêm nổi trội, ngược lại càng thêm đầy đủ. Làm thế có thể làm nổi bật yêu thế của đường bội. Cô đóng kịch bản lại, cô vốn chỉ muốn làm cho đường phỉ phỉ bị xấu hổ, nhưng sau khi xem xong kịch bản này, lại có chút nóng lòng muốn thử. Ngày thứ hai, buổi sáng, đường bội đến studio rất sớm. Trong email hôm qua Tần hạo Diễm có nói, sáng nay bảo cô đến phim trường sớm hơn, anh có vấn đề muốn bàn thêm với cô về nội dung kịch bản. Hôm qua đường phỉ phỉ phẫn nộ rời khỏi, đương nhiên cũng mang theo thợ hóa trang Nancy của cô ta. Hôm qua tần hạo diễm không chút nào che giấu sự thưởng thức của mình dành cho đường bội, nhiều người cũng đã nhìn thấy. Đường bội vừa mới vào cổng chính của studio đã có người dẫn cô đến phòng hóa trang, giới thiệu một thợ hóa trang mới cho cô. Đây là En, sau này cô ấy sẽ phụ trách tạo hình cho cô sau khi nhân viên công tác giới thiệu xong, liền rời khỏi. Chào đường bội thân thiết chào một tiếng. En là một cô gái có mái tóc quăn màu nâu hạt rẻ, cô ăn mặc hết sức thoải mái, trang điểm nhạt thoạt nhìn rất nhanh nhẹn. Có phải có chút giống đường phỉ phỉ phải không? Đường bội đương nhiên biết ánh nhìn của em có ý nghĩa gì, vì thế hơi châm chọc nói. Không em nghe vậy, ngược lại cười sang sảng, cô càng giống một chiến quốc công chúa hơn so với cô ấy. Tạo hình của đường bội hôm nay không giống với ngày hôm qua. Hôm nay cô đóng vai tiêu công chúa cùng với lạc tu vân liên kết chống lại quân địch xâm lược buổi tối trong quân doanh có lễ chúc mừng long trọng tiêu công chúa ca múa tuyệt nhất. Tối nay nàng sẽ múa một điệu dưới ánh trăng cho mọi người thưởng thức mừng chiến thắng. Trên người mặc một bộ quân lễ ngắn gọn, hào phóng, mái tóc được búi gọn trên đỉnh đầu, dùng một cây châm nhất chi lan hoa cố định, không có nhiều trang sức rườm già, cũng không có vái áo tầng tầng lớp lớp, thậm chí cũng không có trang điểm quyến rũ. Đây chính là tiêu công chúa, bọn họ nguyện đem tính mạng tương báo chiến thần của bọn họ công chúa điện hạ của bọn họ. Lúc này thời gian còn sớm, khi đường bội bước ra từ phòng hóa trang, trong studio không có bao nhiêu người. Cô lưỡng thường đi đến bên cạnh đài cao cảnh diễn trong ngày hôm nay. Bốn phía đài cao là sân bãi rộng rãi, đến lúc đó sẽ có hàng vạn binh lính ngồi vây xung quanh. Đường bội chậm rãi đi lên đài cao trên người mặc đồ hóa trang, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Trên đài cao có một cây đàn cổ cô ngồi quỳ ở trước đàn cổ tuy rằng biết là đạo cụ dùng để diễn xuất, không quý báu lắm, nhưng ngón tay nhỏ nhắn vẫn nhẹ gãy lên dây đàn. Một điệu nhạc phong cách cổ rào giặt vang lên trong studio, lãng lãng vài tiếng ảo ạt mang theo tư thế hoai hùng, ngang dọc tách nhập hấp dẫn sự chú ý của mọi người ở trong studio. Bao gồm, người mới tiến vào studio, đang cúi đầu sửa chữa kịch bản. Anh không dám tin ngẩn đầu nhìn về phía đài cao thấy đường bội ngồi ở trên chiếu, đang gãy huyền cầm. Hình ảnh ấy xinh đẹp như vậy, khiến cho người từng nhìn thấy nhiều người đẹp trong giới giải trí như thần hạo diễm cũng phải ngây ngần cả người. Trường 14, nhập vai, dài điệu kết thúc cả phim trường lặng ngắt như thờ, một lát sau giống như mới từ trong mộng tỉnh lại tiếng vỗ tay đứt quãng vang lên. Tiếng vỗ tay càng ngày càng nhiều, dường như toàn bộ mọi người trong studio không hẹn mà cùng nhìn người đẹp ở trên đài cao, buông mọi chuyện trong tay, nhiệt liệt hoan hô. Đường bội mỉm cười, ánh mắt của cô và Tần hạo diễm cách không đối lập nhau tuy rằng đạo diễn còn chưa hồ action nhưng đường bội đã cầm chuôi kiếm thắt bên eo đứng lên. Bộ lễ phục trên người trong sáng, linh hoạt mái tóc mây được búi lên, dùng cây châm bạch ngọc cố định càng khiến cô trở nên dịu dàng. Cô ngẩng đầu, đi xuống từ trên đài cao, mặt mày như vẽ cả người tựa hồ bước ra từ bức tranh, khiến Tần Hạo Diễm quả thực luyến tiếc một cái chớp mắt. Tần Đạo Diễn Đường bội gật đầu, chào hỏi với anh. Tần Hạo Diễm lúc này mới phục hồi tinh thần lại, khẽ nheo đôi mắt đánh giá Đường bội từ trên xuống dưới một lát, bỗng nhiên nói với cô. "Tôi có một người bạn, gần đây đang chuẩn bị một thiết mục" Ánh mắt của anh cuối cùng dừng lại ở trên mặt đường bội không chút che giấu sự thưởng thức của mình, tiếp tục nói. Anh ta đang tìm một nữ khách quý, nếu cô có hứng thú và thời gian tôi sẽ giới thiệu cô cho anh ấy. Đường bội nhướng mày, cười hỏi tiết mục gì? Tạm thời giữ bí mật, Tần Hạo Diễm nhàn nhạt nói. Vậy thật xin lỗi, đường bội cười xinh đẹp có thể lọt vào mắt xanh của Tần Hạo Diễm, lại còn đích thân giới thiệu chương trình cho cô tham gia, cô tin sẽ không có khuyết điểm gì, hơn nữa còn có lợi với cô. Cô nghĩ nếu đổi lại là nữ diễn viên khác khi nghe anh ta nói như vậy, nhất định sẽ tìm mọi cách để lấy lòng anh ta và dốc hết toàn lực để tìm hiểu chương trình xa lạ này là gì. Nhưng sau khi đường bội trọng sinh cô ghét nhất chính là cảm giác không thể nắm giữ vận mệnh ở trong tay mình. Cảm ơn ý tốt của anh đường bội nói xong lại tiếp tục cười. Anh đã gặp qua nhiều nữ minh tinh có tham vọng ở thời đại này, người không có tính cách đặc biệt rất khó bộc lộ tài năng ở trong làng giải trí hoa lệ này. Nhưng anh không tin đường bội không có tham vọng. Nét mặt của cô hết sức bình tĩnh, cũng cực kỳ nghiêm túc, đôi mắt lành lạnh sáng ngời, thậm chí anh không nhìn thấy một chút nịnh nọt nào trong mắt cô. Có thể nói cho tôi biết lý do không? Tần Hảo Diễm đi đến bên cạnh đường bội, bọn họ tiếp tục thảo luận kịch bản, vừa hỏi vừa nói. Tin tôi đi chương trình này tuyệt đối là một cơ hội không tệ với cô. Tôi tin đường bội cười càng dạng dỡ, nhưng vẫn cực tuyệt nói, nhưng tôi hy vọng bản thân có thể tự nắm giữ vận mệnh của mình. Trong tay cô nắm đạo cụ biểu diễn, đứng ở bên cạnh Tần hạo Diễm cao lớn vững chãi, thật sự có vài phần khí khách của công chúa một nước. Vậy được rồi, Tần Hảo Diễm buông thà không tiếp tục khuyên nhủ đường bội nữa chủ động nói chuyện với cô, đã không giống tác phong của anh. Anh là một đạo diễn nổi tiếng thế giới, nói thêm gì nữa, giống như tự hạ thấp thân phận của mình. Nhân viên bên trong studio lục tục vào chỗ Tần hạo Diễm nói với đường bội về cảnh quay hôm nay thì Hà tử Diệu cũng tới. Đợi đến khi hạ Từ Diệu chuẩn bị tốt diễn viên quần chúng mỗi người đều có vị trí riêng của mình, giữa ánh sáng giao thoa bên trong studio, bầu không khí thoáng chốc trở nên ngưng trọng hơn nhiều. Tuy rằng phần lớn đặc hiệu là cần hoàn thành hậu kỳ, nhưng lúc đường bội bước lên đài cao lần nữa, mọi người xung quanh đều mặc chiến giáp cô thự hồ đã bước chân vào cổ đại trở thành công chúa chiến quốc duy nhất quyết định sống còn. Tinh Một tiếng nhỏ vang lên, dây đàn bị khuấy động, đường bội mặc hồng y ngồi ngay ngắn trên đài cao, dường như không giống với người ban nãy Tần hạo Diễm nhìn thấy. Cô vừa rồi, tiêu sái, thong rong, giống như một công chúa cao quý, đang nhàn nhã nằm ở trên lãnh thổ của mình, hưởng thụ thời gian yên tĩnh sau giữa trưa. Theo tiếng đàn cổ, môi anh đào của đường bội khẽ mở, ngân nga. Ở dưới đài cao, phía sau nhóm binh linh, Lạc Tu Vân mặc áo bào trắng đeo mặt nạ bạc đứng thẳng người nhìn trăng bạc rồi nhìn bóng hình xinh đẹp vô song ấy, ánh sáng chớp động trong mắt. Khi đó, không ai biết ba tháng sau, Lạc Tu Vân sẽ đề nghị sở quốc mở một cuộc càn quét trên khắp đại lục giống như một đầu cự long hung ác cắn nuốt hết những quốc gia trên đại lục. Cùng lúc đó tên của chiến thần trẻ tuổi mặc áo bào trắng đeo mặt nạ bạc đã được khắc vào bên trong lịch sử. Mà Tiêu Công Chúa và Lạc Tu Vân vốn hiểu nhau lại trở thành kẻ thù lâu năm cho đến khi Tiêu Công Chúa vì muốn bảo vệ quốc gia của mình và tử trận trên xa trường. Đây là một câu chuyện bi tráng, là một câu chuyện xưa ngợi ca những anh linh của chiến sĩ trên chiến trường. Tuy rằng Tiêu Công Chúa không phải nữ chính, nhưng hôm nay cô ấy hát khúc nhạc chiến đấu này quả thật đã làm rung động những người ở trong trường quay này. Âm của đàn cổ linh hoạt kỳ ảo ca xa, đường bội lại hát hùng hồn khí phách và bi thương. Nhóm diễn viên quần chúng vốn biến nhác, rất nhanh đã bị tiếng hát của cô hấp dẫn, tuy rằng không phải là tiếng hát không tì vết như trong phòng thu âm, nhưng đường bội ca một cách ngân vang thu hút sự chú ý của mọi người. Ai nói chúng ta không có quần áo đồng bào cùng chết? Vương khởi binh, sửa lại giáo mâu, cùng từ cùng thu. Ai nói chúng ta không có quần áo cùng con cùng nhà? Chúng ta cùng làm, âm cuối cùng vang lên, studio vốn nhốn nhà nhốn nháo, nay trở nên lặng ngắt như thờ. Lạc Tu Vân vốn đứng ở xa, lúc này lại đột nhiên rút kiếm, nương theo tiếng đàn của Tiêu Công chúa vừa hát vừa múa kiếm. giữa tiếng đàn leng canh, thân hình của Lạc Tu Vân mạnh mẽ như rồng, cuồng cuộn như hổ, bảo kiếm sắc bén, làm cho người ta rung sợ. Cát Tần Hạo Diễm kích động đứng lên, la lớn: "Thật sự quá tuyệt vời trên màn ảnh trước mắt anh, màn ảnh như ngừng lại ở cảnh quay cuối cùng." Đường Bội cười nhẹ vỗ cằm, hạ từ diệu thu kiếm, đứng thẳng người. Ánh mắt hai người giao nhau trong không trung. Lúc này không có tiếng động, càng hơn có tiếng động. Không biết từ khi nào có một người đàn ông xuất hiện ở phía sau Tần hạo Diễm, anh ta nhẹ nhàng gật đầu. Anh ta đưa tay vuốt ve cầm của mình, tay trái khoanh ở trước ngực, ánh mắt nhìn từ màn hình nhỏ rồi chuyển sang thân hình của đường bội ở trên đài cao. Giống như đang nói với Tần hạo Diễm, cũng giống như đang tự thi thào với chính mình. Thật sự rất thích hợp. Sau đó anh ta ngẩn đầu lên lộ ra khuôn mặt hoàn mỹ, khiến người ta ghen tị, nhẹ giọng nói ánh mắt của anh không tệ, cô ấy nhất định sẽ nổi tiếng. Chương 15, Minh Hiên. Người đàn ông đứng phía sau Tần Hạo Diễm, vóc người rất cao lớn. Tần Hạo Diễm với dáng người con lai, đã như hạc sữa bầy gà rồi, còn người đàn ông này lại cao hơn Tần Hạo Diễm một chút. Anh có vóc dáng khiến người mẫu phải hâm mộ, anh mặc chiếc áo khoác lông cừu màu đen. Áo khoác được cắt may đơn giản, không có họa tiết cũng như hoa văn rườm rà, nhưng mặc ở trên người anh, lại càng làm tăng phong thái quý tộc của anh. Mặc dù có tần hảo diễm đứng đàn áp ở phía trước nhưng mà hôm nay không có nhân viên công tác bên cạnh anh ta cho dù là nam hay nữ cũng hơi thất thần. Ánh mắt của họ hoặc sáng, hoặc tối đều lặng lẽ đánh giá người đàn ông anh Tuấn đến khiến cho người ta ghen tị. Anh ngoại trừ có thân hình đẹp ngang với người mẫu, ngũ quan trên mặt khéo léo giống như điêu khắc lông mi thật dài, hơi vểnh lên nhưng không làm người ta cảm thấy giống phụ nữ, ngược lại càng làm nổi bật hai tròng mắt sáng ngời lông mày tuấn lãng đen đậm sóng mũi ngay thẳng môi mỏng phía dưới là chiếc cằm tinh tế hai tay anh ta để trong túi áo khoác đôi mắt hẹp dài hoàn mỹ chăm chú nhìn đường bội vẫn ngồi ở trên đài cao anh ta tựa hồ không để ý đến những ánh mắt xung quanh lắm tần hạo diễm để cho màn ảnh dừng ở cảnh cuối lần nữa sau đó mới quay đầu liếc mắt nhìn người đàn ông một cái nhàn nhạt nói tôi nói đó là cô ấy đúng lúc đường bội đứng lên vừa trả lời câu hỏi của hạ tử diệu vừa đi đến chỗ của tần hạo diễm Khi thế đoan chính của tiêu công chúa ban nãy giống như đã biến mất bao gồm cả tần hạo diễm, Hà Từ Diệu hay những diễn viên được yêu thích trong giới cũng không thể nào nói rõ. Một người chưa bao giờ xuất hiện trên màn ảnh lớn, không thể được xem như người mới, nhưng rốt cuộc cô ấy đã làm như thế nào mới có thể khống chế cảm xúc của nhân vật tốt như vậy. Tu, phóng cảm xúc rất tự nhiên, kỹ thuật diễn của rất tốt. Trước kia cô thật sự chưa từng diễn. Hà Từ Diệu nhíu mày, mỉm cười nhìn về phía đường bội. Chân là ảnh đế, cho tới bây giờ chỉ có diễn viên khác bị khí thế của anh áp bách bó tay bó chân trước màn ảnh. Nhưng mới vừa rồi, khi tiếng đàn và tiếng hát ấy vang lên, thậm chí anh cảm thấy áp bách như rời núi lấp biển, tư thế hào hùng trong tiếng đàn ấy như bao vây lấy anh trong nháy mắt làm anh cảm thấy mình cũng có phần ngưỡng mộ người con gái ngồi trên đài cao đó. đường bội cười một tiếng, nửa đùa nửa khó hiểu hỏi, Hạ Tiên Sinh trước đây đã từng nhìn thấy tôi trên TV sao? Hà Từ Diệu nở nụ cười, không say, nếu như tôi từng nhìn thấy biểu hiện của cô ở trong phim, nhất định sẽ không bao giờ quên. Đây là lời khẳng định từ ảnh đế, đường bội chỉ cười cười, không nói gì thêm. Cô đã cảm nhận được tầm mắt nóng rực ấy, cũng nhìn thấy khuôn mặt hoàn mỹ, khiến người ta cảm thấy kinh hãi. Minh Hiên, không đợi Tần Hạo Diễm giới thiệu, người đàn ông mặc áo đen đã chủ động nói với đường bội. Hai tay của anh vẫn đặt ở trong túi, cầm dương nhẹ, ánh mắt sắc bén đánh giá đường bội từ trên xuống dưới. Lúc này hai người mặt đối mặt đứng thẳng, tầm mắt nóng bỏng vừa rồi tựa hồ chỉ là ảo giác của đường bội, ánh mắt và vẻ mặt của Minh Hiên vô cùng lạnh lùng. Có lẽ có rất nhiều người xung quanh đang yên lặng đánh giá anh, nhưng không có ai dám tiến đến gần. Hơi thở xa cách thoát ra từ trên người anh quá mức rõ ràng, rõ ràng đến mức khi anh ta chủ động giới thiệu cô cũng hơi ngạc nhiên, một lát sau mới gật đầu cười khẽ với anh tự giới thiệu nói. Chào anh tôi là đường bội. Hà Từ Diệu vẫn đứng ở bên cạnh đường bội. Lúc này anh tiến lên vỗ vỗ bả vai của Minh Hiên. Được rồi, làm mặt lạnh thế để làm gì? Hình như anh rất quen thuộc với người đàn ông này. Bàn tay anh vẫn đặt trên vai anh ta cười hỏi. Tại sao lại đến đây? Tần Hạo Diễm cũng đứng lên, nhàn nhạt nói anh ta muốn tìm người cho tiết mục tôi bảo anh ta đến đây. Đường Bội nghe vậy, nhịn không được liếc mắt nhìn Tần Hạo Diễm một cái. À, Hà Từ Diệu nhíu mày, nhất định không phải tới vì tôi rồi. Vậy là vì. Anh cười tùm tìm nhìn về phía đường bội, ba người đàn ông bọn họ có ngoại hình vô cùng xuất sắc, tuy rằng Hà Tử Diệu có tên tuổi lớn nhất, được nhiều người biết đến, tính tình cũng thân thiện nhất. Vừa rồi, xung quanh Tần hạo Diễm và Minh Hiên không có một người, nhưng khi Hà Tử Diệu vừa đi qua, đột nhiên lại có rất nhiều nữ nhân viên đến chào hỏi, hoặc là đưa nước hoặc là tặng đồ. Minh Hiên tự hồ có chút không kiên nhẫn, anh rút tay ra khỏi túi, gạt bàn tay của Hà Tử Diệu trên vai mình ra, đưa tay nắm lấy tay đường bội nói. Chúng ta đổi chỗ khác, ai ngờ đầu ngón tay của anh vừa mới chạm vào cánh tay của đường bội thì trên tay đã chuyển đến đau nhức. đường bội vươn tay hất tay của anh ta cả người đề phòng lùi về phía sau một bước, lạnh lùng nhìn anh. Đường bội không cảm thấy mình làm thế có cái gì không ổn, trong vòng lần quần vừa hỗn loạn vừa phức tạp như thế này, làm thế thân cho đường phỉ phỉ vài năm cô không biết đã gặp qua bao nhiêu loại người bề ngoài thì ra vẻ đạo mạo nhưng sau đó đã vội vã lộ ra bộ mặt bị ổi. Thậm chí cô còn phủi phủi tay của mình, giống như muốn phủi sạch vết bẩn lây bệnh truyền nhiễm, sau đó mới hờ hững nói. Có chuyện gì, không thể nói ở đây sao? Ý cười trên mặt Hà Từ Diệu càng đậm ánh mắt vốn mang theo ý cười nay còn cố tình chớp chớp như muốn cổ vũ đường bội. Ngay cả khóe môi của Tần Hạo Diễm cũng lộ ra ý cười nhàn nhạt. Tiểu thiếu da của Minh ra trước giờ mắt luôn cao hơn đỉnh, đi ngang qua giới giải trí, dù người đó là Đại Minh Tinh đã nổi tiếng từ lâu cũng không dám khách khí với anh ta như thế lúc này thấy anh ta nhẹ nhàng vỗ vẻ cánh tay bị đường bội đánh đau nhức sắc mặt vốn lạnh lùng cũng lộ ra khe hở anh lạnh lùng nhìn khuôn mặt tươi cười của Hà Từ Diệu lại nhìn lướt qua khuôn mặt của Tần Hạo Diễm giọng điệu không tốt lắm anh chưa từng nói với tôi mời cao thủ chân chính đến quay phim Tần Hạo Diễm thu lại ý cười trên mặt tôi cũng vừa mới biết Sự cảnh giác trên mặt của cô không hề giảm, đường bội vừa định nói gì đó, liền có nhân viên công tác đi đến trước mặt bọn họ trên tay cầm điện thoại mà đường bội đã gửi ở chỗ anh trước khi quay phim, nói rằng. Đường tiểu thư, cô có điện thoại. Trên màn ảnh chỉ có một chữ F đơn giản, đường bội nhìn chữ cái ấy không ngừng lấp lóe, trên mặt lộ ra nụ cười nghiền ngẫm. Cô cũng không lập tức nghe máy, mà trong ánh mắt tò mò của bọn người Hà tử Diệu cầm điện thoại nói một tiếng xin lỗi rồi đi qua một bên mở ra. Điện thoại rất nhanh kết thúc nhưng hồi chuông thứ hai lại vang lên. Trên màn hình vẫn nhấp nháy chữ F khiến cho ánh mắt của cô càng trở nên nghiền ngẫm. Đây là cuộc gọi của đường phong ngôn, phụ thân đại nhân ít khi nhớ đến con gái của mình, nhưng bây giờ hình như có chút sốt ruột nha. chương 16, dối trá. Xin chào đường bội tiện tay mở cửa phòng hóa trang đi vào tiếp điện thoại. Bội bội đường phong ngôn hiếm khi gọi tên thân mật của cô, giọng nói hết sức dịu dàng. Diễn xong chưa? Trong mắt đường bội hiện lên một tia rào hoạt giọng điệu vô cùng bình thản, buổi sáng kết thúc. Vậy ra đi, bố chờ con ở ngoài cửa studio đường phong ngôn nói xong thì cúp điện thoại. Buổi sáng vốn không có chuyện gì phải làm, đường bội lên tiếng chào hỏi với Tần Hạo Diễm, hẹn thời gian chụp hình buổi chiều, rồi tự mình đi ra khỏi studio. Quả nhiên có một chiếc xe màu đen đang đậu ở ngoài cửa tài xế của đường phong ngôn đứng ở bên xe, nhìn thấy đường bội đi ra, giấu giếm sắc mặt giúp đường bội mở cửa xe. Cảm ơn Đường bội nhàn nhạt nói, người đi theo bên cạnh đường phong ngôn, đương nhiên không đem sự khách khí của cô để vào trong mắt. Cô cũng không để ý, chỉ không người ngồi xuống. Đường phong ngôn mặc áo khoác ngoài và âu phục màu đen, áo sơ mi màu trắng, cả vạt màu tối, kẹp private màu vàng, tóc được trải chuốt cẩn thận, tỉ mỉ, khiến cho cả người ông ta thoạt nhìn có vẻ nghiêm túc. Trang phục của ông ta điển hình cho những người đàn ông trung niên thành đạt đường bội ít khi gọi ông là ba, ngồi xuống bên cạnh ông, cũng bình tĩnh gọi ông là đường tiên sinh. Đường phong ngôn ung dung nhìn đường bội vài lần, thản nhiên nói, mấy ngày không gặp, đi ăn cơm chưa với bố đi. Xe im hơi lặng tiếng khởi động rất nhanh đã đưa bọn họ đến một nhà hàng được trang trí không thể. Dọc theo đường đi, hai người không có nói chuyện, mãi đến khi mặt đối mặt ngồi ở trong phòng bao tầng 3, đường phong ngôn mới cầm thực đơn trong tay đưa đến trước mặt đường bội. Thích ăn cái gì cứ gọi đi, chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm. Đường bội tiếp nhận thực đơn, ngón tay thon dài nhẹ nhàng xẹt qua thực đơn chế tác tinh xào. Môi của cô lộ ra nụ cười nhạt ánh mắt nhìn thực đơn rét lạnh như băng. Đường phong ngôn chưa bao giờ quan tâm đến cô khi muốn cô đi làm chuyện gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng, đều dùng dáng vẻ lạnh nhạt hất hàm sai khiến. Ông ta ở trước mặt cô có lẽ chưa bao giờ bày ra tình cha con như bây giờ. Nhưng cô cũng không vạch trần. Đường ra nhà lớn nghiệp lớn căn cơ cũng rất vững chắc nếu hiện tại cô trở mặt với đương gia của nhà họ đường, đối với đường bội mà nói không phải là quyết định sáng suốt. Cô tùy Tiện gọi vài món ăn, chờ người phục vụ mang thực đơn đi rồi, cô mới nhìn ba của mình, cười xinh đẹp. Đường tiên sinh, ngài đừng khách khí như vậy, làm tôi không biết nên nói gì rồi. Ngài có chuyện gì cứ nói thẳng, tôi sẽ thấy quen hơn. Những lời này mang theo vài phần châm biếm, đường phong môn nhíu mảy, ngực phập phồng vài cái, mới miễn cưỡng giữ bình tĩnh mở miệng nói. Nơi này không có người ngoài, con còn gọi ba là đường tiên sinh. Đường bội hơi nghiêng người nhìn ông ta một cái, cười nói. Biết đâu tai vách mạch rừng đấy. Đường tiên sinh, có lẽ tôi chỉ có thể nói tiếng xin lỗi rồi, người muốn đổi diễn viên là Tần Hạo Diễm, địa vị của nhà họ Tần ở trong giới giải trí tôi không thể đắc tội. Đường Phỉ Phỉ và tiết trạch không rõ sức ảnh hưởng của nhà họ Tần lớn như thế nào, Đường Phong ngôn lại hết sức rõ ràng. Nếu không ông ta cũng không ngồi nói chuyện khách sáo với cô như vậy. Đường Phong ngôn quả nhiên lại nhíu mày, nhìn Đường Bội Than nhẹ một tiếng. Phì phì bị mẹ nó chiều hư rồi, nếu như nó có thể hiểu chuyện giống như con, ba cũng bớt bận tâm. Chuyện đường phì phì đắc tội với Tần Hạo Diễm có thể gạt được người khác nhưng không thể gạt được ba của mình. Đường phì phì không biết ngay từ đầu, mọi người cố gắng tranh thủ vai diễn này cho cô ta, ngoài vì sự nghiệp của cô ta khiến cho sự nghiệp của cô ta càng thêm nổi tiếng. Mặt khác, ông không nói chính là muốn tranh thủ để quen biết nhị thiếu gia của nhà họ Tần. Đương nhiên có thể đi từng bước, càng quen biết thì càng tốt. Đường bội cười khởi trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn mỉm cười nói, đường tiểu thư vốn là con cưng của trời, cưng chiều như thế cũng là chuyện đương nhiên. Đường phong ngôn không giãn mày ra, lúc này ánh mắt nhìn đường bội, giọng điệu có chút khổ sở, bội bội con không cảm thấy ba thiên vị phỉ phỉ sao. Lão Hồ Ly, trong lòng đường bội cười lạnh lùng, đường phong ngôn căn bản là một người thiên vị ở trong lòng ông ta, đường phỉ phỉ là con ruột của ông ta, là hòn ngọc quý trên tay ông ta, còn cô thì không phải. Chỉ có điều, nếu ông ta muốn diễn kịch thì cô sẽ bổi ông ta diễn một vờ kịch hay. Cô thu lại nụ cười trên mặt cả người thoạt nhìn ảm đạm không ít dường như ngay cả duy trì nụ cười và lễ phép cơ bản cũng lực bất tòng tâm. Đường tiên sinh, cô Hà thấp thanh âm, nhẹ nhàng nói tôi đi toilet. Cô không có trực tiếp trả lời câu hỏi của đường phong ngôn, nhưng lời nói cử chỉ của cô đã nói lên một điều, bản thân cô rất để ý đến ông và cảm thấy khó chịu trước sự bất công của ông. Đường bội vươn tay phả nước lên gương mặt trắng nõn không tì vết, nước lạnh như băng phả lên mặt, khiến cho sắc mặt của cô càng thêm tái nhợt. Cô nhìn bản thân mình trong gương, cong cong khóe môi, ánh mắt vô cùng kiên định. Bội bội, đường phong ngôn nhìn thấy đường bội trở lại phòng, ngồi vào chỗ đối diện mình, trong giọng nói càng thêm phần áy náy khiến người ta không thể xem nhẹ. Không phải ba không thương con, nhưng mà đường ra, sau này cũng giao lại tử thái. Chỉ có con đủ tài năng. Mạnh mẽ, sau khi ba đi rồi, con mới có thể che chở cho em nó, đường ra mới có thể đứng vững ai. Đường bội nhẹ nhàng nheo mắt lại, nếu như không phải cô trọng sinh một lần, đã biết chuyện em trai cô qua đời từ lâu, không chừng cũng bị lời nói này mê hoặc. Chẳng qua là trước đó đường phong môn thở dài, chị em các con phải khiêm nhường một chút, tình thân ở trong nhà giàu có rất nhạt nhẽo, ba sợ chỉ cần ba sơ sẩy một chút sẽ không bảo vệ được các con. Đuôi hồ ly muốn lộ ra rồi đây. Đường bội cúi đầu ánh mắt vô cùng kiên định, nhưng ở chỗ đường phong ngôn không thấy được khóe môi cô lộ ra nụ cười lạnh. Quả nhiên, cô nghe ông ta nói, bộ phim điện ảnh này chỉ là vai phụ nhưng quảng cáo nước hoa dreaming, người mẫu trong quảng cáo với chị của con hết sức giống nhau, ba nghĩ người đó là con. Ông nhìn đường bội cẩn thận chú ý đến nét biến hóa trên gương mặt cô, sau đó tiếp tục nói. Ba chuẩn bị để cho quan hệ công chúng của đường ra tuyên bố với bên ngoài, đó là giả tượng chị của con. Ông ta nói xong rồi đứng lên, chủ động đi tới bên cạnh đường bội, vỗ vỗ bả vai cô, nhớ kỹ lời ba nói, nhỏ không nhẫn sẽ loạn mưu lớn. Ba đều hy vọng hơn bất kỳ ai, con với thử thái có được tương lai tốt đẹp. Ông ta nói xong nhìn lướt qua đồ ăn trước mặt, con từ từ ăn, cần gì thì nói với người phục vụ, ba có việc đi trước. Đường phong ngôn rời khỏi phòng được vài phút, cánh cửa phòng lại lần nữa mở ra. Đường bội thậm chí cũng không ngước mắt lên nhìn người ngồi vào chỗ đối diện mình chỉ chậm rãi múc một thìa canh nhỏ lên uống. Tôi có thể giúp cô. Người đàn ông vẻ mặt lạnh lùng cầm lấy thìa múc thêm canh nóng cho đường bội, mắt nhìn ánh mắt của cô, lặng lặng nói. Giúp cô lật đổ vị trí của đường phỉ phỉ thậm chí trở thành siêu sao hàng đầu quốc tế. Anh buông thả xuống, hai tay khoanh ở trước ngực nhàn nhạt nói. Chỉ cần cô gật đầu, chương 17 thành giao hả? Đường bội bỏ thìa trong tay xuống, thậm chí có chút ngoài ý muốn, người đàn ông này toạt nhìn rất lạnh lùng kiêu ngạo tính khí cũng không được tốt lắm, nhưng anh ta lại theo cô đến đây, lại còn. Mình hiền nhíu mày anh tuấn lại, lạnh lùng nói tôi không phải cố ý nghe các người nói cái gì. Anh chỉ vừa vặn đến đây ăn cơm, lúc đi toilet lại nhìn thấy khuôn mặt của đường bội bởi vì còn dính nước mà lộ vẻ tái nhợt, nhưng ánh mắt ấy bất kể lúc nào cũng hết sức sáng ngời. Đó là lý do anh mới thay đổi quyết định chủ động gọi điện thoại cho Hà Từ Diệu để tìm hiểu về chuyện của đường bội. Người có thể bộc lộ tài năng trong làng giải trí đều không phải là hạng người lương thiện. Hà Từ Diệu chỉ nói qua loa mấy câu, Minh Hiên Đại Khái cũng đoán được quan hệ của cô và đường phỉ phỉ và tình hình hiện tại của cô. Biểu cảm trên mặt anh trở nên bình tĩnh thậm chí còn mang theo vài phần đắc ý. Biến hóa này đương nhiên không thoát được ánh mắt của đường bội cô ung dung nhìn Minh Hiên, nếu tần đạo diễn và Minh Hiên đã hy vọng mình tham gia chương trình thần bí này, vậy cô Hà Tất phải từ chối cơ hội tốt như vậy. Dù sao thứ cô chán ghét nhất chính là không thể nắm vận mệnh của mình trong tay thôi. Tôi muốn biết nội dung của chương trình sau khi đã quyết định đường bội mở miệng hỏi. Bây giờ còn đang trong giai đoạn giữ bí mật Minh Hiên thích giao tiếp với người thông minh, cô đã đồng ý tôi cũng biết. Tôi còn chưa nói sẽ đồng ý đường bội cười quyến rũ, dứt khoát thả lỏng bản thân mình trên ghế tựa. Nếu như anh nói cho tôi biết nội dung của chương trình là gì thì tôi sẽ suy nghĩ lại. Đường bội, Minh Hiên sắc bén nhìn cô cô chỉ là một tiểu minh tinh không có danh tiếng. Ngụ ý là cô đừng có quá phận sao. Đường bội điều chỉnh tư thế ngồi của mình thêm thoải mái, không chút hoang mang nhìn Minh Hiên nói. Tuy rằng tôi không biết vì sao đạo diễn tần và Minh Hiên tiên sinh lại muốn tôi tham gia chương trình này, nhưng tôi chỉ là một người tầm thường. Cô mỉm cười, không chút để ý tự diễu nói, như anh đã nói bây giờ tôi chỉ là một tiểu minh tinh không có tên tuổi cơ hội hiếm có như vậy, đương nhiên phải nắm bắt thật tốt. Tuy rằng miệng cô nói như thế, nhưng biểu cảm trên mặt lại hoàn toàn khác. Sự nghiền ngẫm tự tin, thậm chí nụ cười có chút chế nhạo, khiến ánh mắt của Minh Hiên hơi nheo lại. Bọn họ cứ yên lặng nhìn nhau một lát tiểu thiếu ra nhà họ Minh chắc chưa bao giờ gặp phải một người phụ nữ lại là một tiểu minh tinh không có tiếng tăm trong làng giải trí dám đối đầu với mình như thế. Một lúc lâu sau thời điểm đường bội nghĩ rằng anh ta sẽ tức giận bỏ chạy lấy người, thì Minh Hiên đột nhiên thu liệm ánh mắt sắc bén lạnh lùng như đao ban nãy, nhàn nhạt nói. Một chương trình đặc biệt tương đối giống với tuyển tú quán quân chiến thắng cuối cùng, sẽ là nữ chính trong bộ phim Cổ Trang cuối năm. Ồ, đường bội nhướng mày, Minh Hiên lại nói, bởi vì là phim Cổ Trang, nên yêu cầu đối với nữ chính phải tinh thông cầm kỳ thi họa, nhưng lại không thể quá mức yếu đuối. Anh liếc mắt nhìn đường bội một cái, trong giới giải trí cô với đường phỉ phỉ giống nhau vài phần nhưng khí chất lại hoàn toàn khác biệt. Anh nhìn ánh mắt của đường bội, lại nói cơ hội này đối với cô mà nói, hoàn toàn là một chuyện tốt. Cho nên nếu như như có thể đạt được giải thì cô cũng có thể kiếm được một số thu nhập ổn định. Đường bội không phải là người ngu ngốc, cơ hội này đối với cô vô cùng tốt. Cho dù cuối cùng cô không đạt được giải nhất, nhưng mà lúc ở trên xe của đường phong ngôn tiện tay tìm kiếm thông tin về Minh Hiên, cô đã xác định 100% có thể tham gia chương trình của người nổi tiếng là kim bài sắp xếp chương trình trong giới giải trí tuyệt đối là một cơ hội không gì sánh bằng. Nhưng càng như thế càng khiến cho cô có phần nghi ngờ. Trong vòng tròn này, không thiếu nhất chính là những người phụ nữ xinh đẹp. Tuy rằng đường bội tự tin với dung mạo của mình, nhưng mà vẫn chưa tự tin đến mức nông nổi. Vì sao là tôi? Đường bội hỏi, bộ phim điện ảnh đó là do công ty giải trí Minh Gia Kỳ Hạ đã bỏ số tiền lớn để mua bản quyền biên soạn lại, là hạng mục phim có vốn đầu tư lớn nhất năm nay. Nói đến đây, Minh Hiên cũng chẳng thèm lừa đường bội nói. Cho nên tôi mới tổ chức một chương trình tuyển tú tôi đương nhiên không muốn những người tới tham gia chương trình đều là hạng người thật giả lẫn lộn Hai tay anh đan chéo vào nhau đặt ở trước ngực nhìn đường bội nhàn nhạt hỏi. Vì vậy, đáp án của cô là... Cảm ơn Minh Thiếu đã coi trọng. Đường bội cười xinh đẹp hợp tác với một người thông minh như Minh Thiếu nhất định sẽ là một chuyện rất vui vẻ. Minh hiên đưa tay nắm lấy tay cô. Anh chỉ cảm thấy bàn tay trong tay trắng nõn thon dài, đầu ngón tay trắng mịn giống như cỏ non xanh ôm rõ ràng là bàn tay của người phụ nữ xinh đẹp. Nhưng khi nắm, lại phát hiện trong lòng bàn tay có gì đó không rõ ràng lắm, khiến người ta không thể xem thường. Trong lòng anh khẽ động nhìn về phía đường bội đang mỉm cười xinh đẹp với mình, bỗng nhiên nói tuy rằng việc này không cần thiết lắm, nhưng tôi cũng phải nói cho cô biết đường phỉ phỉ cũng nằm trong danh sách khách mời của chúng tôi. Anh đứng lên, với tư cách là một người sắp đặt kim bài một người hô mưa gọi gió trong giới giải trí nhiều năm cho nên anh rất biết làm thế nào để gia tăng lợi thế bản thân. Ví dụ như những tin tức gần đây của đường phỉ phỉ. Đường bội hơi bất ngờ, dựa theo miêu tả về Minh Hiên, cô cũng không nghĩ tiểu thiếu ra kiêu ngạo mắt cao hơn đỉnh này, lại mời loại người không phù hợp với yêu cầu của anh ta như đường phỉ phỉ đến để lãng phí thời gian. Mà khi cô nhìn về phía Minh Hiên, ánh mắt anh ta lộ vẻ thâm trầm, cô mới bừng tỉnh đại ngộ. Cô cười đến mức rung động lòng người. Cám ơn ý tốt của Minh Thiếu. Minh Hiên nghe vậy hơi xoay người, chống lại ánh mắt của đường bội, nhàn nhạt nói. Đường tiểu thư khách khí rồi anh nói xong liền đứng thẳng người khi tay đặt trên tay nắm cửa của phòng bao minh hiên bỗng nhiên nói nghe nói cô xinh đẹp như hoa lại nổi bật ưu tú hiếm thấy tôi rất chờ mong biểu hiện của cô chương 18, mời mọc khi đường bội trở lại ảnh thị thành vừa vặn là thời điểm bắt đầu chụp ảnh buổi chiều ảnh thị thành của thành phố s vốn là một trong những nơi chiếm diện tích lớn nhất trong nước thiết bị hết sức đầy đủ lúc này khắp nơi đều có thể nhìn thấy nhân viên đi qua đi lại dáng vẻ vô cùng bận rộn Đường bội không để cho lái xe đưa cô đến cửa studio quay phim, mà đứng ở bên ngoài cửa của ảnh Thị Thành. Cô cần một chút thời gian để tiêu hóa những chuyện xảy ra mấy ngày hôm nay. Ai ngờ mới vừa đi vào trong vài bước một chiếc xe thương vụ không chút khách khí lao qua bên này. Đường bội phản ứng cực nhanh, nhanh chóng vọt qua bên cạnh nhưng hơi nóng phun ra từ phía sau xe vẫn khiến cả người cô không thoải mái, không khỏi hơi nhíu mày. Chiếc xe thương vụ màu bạc đúng lúc ngừng ở trước người cô. Cửa xe mở ra, những người bước xuống xe đều là người quen của đường bội. Hứa tử ninh mặc chiếc áo màu vàng nhạt quần thường màu trắng, mái tóc quan ngắn màu nâu cùng với chiếc kính đen khiến cho cô ta trông trẻ hơn vài tuổi so với tuổi thật. Đường phỉ phỉ luôn thích trợ lý của cô ta trông ngây thơ một chút để có thể làm nổi bật khí chất của cô ta cũng khiến cho người ta cảm thấy những người chung quanh đường phỉ phỉ cô đều hết sức trong sáng và thuần khiết hứa tử ninh liếc mắt một cái đã nhìn thấy đường bội những người ở lâu bên cạnh đường phỉ phỉ phần lớn đều biết sự tồn tại của đường bội đôi mắt tròn tròn giống như hạnh nhân đột nhiên trừng lớn ánh mắt không kiên nhẫn nhìn đường bội thấp giọng nói vài câu với người bên trong xe ngay sau đó đường phỉ phỉ ăn mặc giống công chúa từ trên xe bước xuống hôm nay cô ta mặc chiếc váy lụa mỏng màu trắng trên váy điểm xuyết những hạt chân châu mượt mà đường viền hoa tinh xảo càng tô điểm thêm cho chiếc váy thoạt nhìn không khác với phong cách bình thường của cô ta lắm Đường bội nhẹ nhàng cười, không để ý đến đường phỉ phỉ và trợ lý của cô ta chỉ tiếp tục đi theo hướng của mình. Tìm một chỗ nói chuyện, khi đường bội đi qua người của đường phỉ phỉ, đột nhiên cô ta nắm lấy cánh tay của đường bội thấp giọng nói. Đường bội như vội ý dơ tay lên, dễ dàng né tránh cánh tay của đường phỉ phỉ cô dừng bước hơi hơi nghiêng đầu nhìn đường phỉ phỉ cũng hỏi giữa chúng ta còn có gì để nói. Cô đường phỉ phỉ quả nhiên giận tím mặt lông mày dựng đứng cả lên tính khí tiểu thư sắp phát tác rồi. Đường tiểu thưa đường bội không chút hoang mang nói, nơi này là ảnh thị thành, khắp nơi đều có phóng viên, chú ý hình tượng thiên sứ của cô. Ngực đường phì phì phập phồng vài lần tuy rằng vẫn hung tợn nhìn đường bội nhưng mày nhăn lại vẫn miễn cưỡng giãn ra. Đường bội, đừng tưởng rằng bố nói tạm thời không thể động đến cô thì tôi hết cách với cô. Thanh âm của đường phì phì ép xuống rất thấp nhưng đường bội nghe rất rõ ràng. Cô cảm thấy hơi buồn cười, đường phong ngôn bây giờ còn đang đánh giá cao giá trị của cô cho nên tạm thời không muốn động đến cô. Chỉ có điều cho dù ông ta muốn động đến cô cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Cô xem qua chưa, đường phỉ phỉ thấy đường bội không nói gì cho rằng cô sợ. Không biết cô đang nghĩ gì, vẻ mặt bỗng nhiên có chút đắc ý. Quảng cáo nước hoa dreaming của công ty CPD, khóe môi đường phỉ phỉ lộ ra nụ cười nhặt vẻ mặt tự mãn không cách nào che giấu được. Đường bội nhìn biểu cảm nông cạn nhìn trên mặt cô ta, bỗng nhiên có chút buồn cười, cũng có chút đáng thương. Xem rồi cô thản nhiên nói. Đường phỉ phỉ nghe vậy cúi đầu cười, sửa sang lại mái tóc dài mềm mại ở trước ngực nói. Em gái cảm thấy quảng cáo đó quay có đẹp không? Rất đẹp đường bội cười, cô bây giờ vô cùng tò mò, đường ra rốt cuộc làm thế nào để nuôi lớn đường phỉ phỉ. Chính cô ta không đóng quảng cáo đó, người mẫu trong quảng cáo lại giống cô ta như thế, nhưng lại không biết động não nghĩ xem đó là ai. Dĩ nhiên, đường phỉ phỉ không tốn thời gian suy nghĩ, cô chỉ biết sáng nay bố đột nhiên nói với cô quảng cáo ấy, đường ra sẽ giúp cô tuyên truyền. Đường phỉ phỉ đưa tay vén tóc của mình, kỳ thật lúc đường phỉ phỉ không nói lời nào trông cô ta cũng không ngu ngốc như thế. Nếu quả thật có một ngày chân tướng được phơi bày mọi người đều biết quảng cáo đó không phải do cô ta đóng, có lẽ biểu cảm trên mặt cô ta thật sự rất đẹp mắt. Đường tiểu thư còn có chuyện gì sao? Đường bội lại hỏi. Đường phỉ phỉ sắc mặt khẽ biến, cô bị đường bội đoạt mất vai diễn, vốn tức giận một bụng, nhưng người quảng cáo nước hoa dreaming khiến cô ta có cảm giác hòa làm một cho nên cô ta có ý định muốn thị uy. Đừng tưởng rằng cướp đi một vai phụ nho nhỏ trong tay tôi thì cô đã thắng được tôi. Đường phỉ phỉ nói bằng giọng căm hận, cô tốt nhất nên biết rõ thân phận của mình, đừng quá đắc ý. Người đắc ý vinh váo chỉ sợ không phải là tôi. Đường bội nhàn nhạt nói cô bỗng nhiên nhớ đến lời nói của Minh Hiên lúc chưa, bất luận người đàn ông ấy rốt cuộc có mục đích gì cùng lúc mời cô và đường phỉ phỉ tham gia chương trình tuyển tú, nhưng bây giờ cô hết sức cảm kích anh ta, khiến cho cô có được cơ hội đánh bại đường phỉ phỉ ở trước mặt nhiều người. Đường tiểu thư, hy vọng lần sau gặp mặt cô vẫn còn khí thế như vậy. Đường bội nói xong, mỉm cười với cô ta rồi đi nhanh rời khỏi. Vài ngày kế tiếp diễn xuất và chụp ảnh hết sức thuận lợi. Trong phim Chiến Ca, vai diễn của Đường Bội không nhiều lắm. Một chiến thần bất diệt nổi lên, vốn đã đạp lên máu tươi của vô số người, cũng dẫm nát vô số chiến thần khác dưới chân. Hà Tử Diệu đóng vai Lạc Tu Vân Chính là một người như thế. Đường Bội diễn vai Tiêu Công Chúa quen biết anh, rời xa anh, rồi gặp nhau ở chiến trường, tổng cộng chỉ có vài lần gặp vội vàng, hoàn toàn không có cách nào ngăn cản vị chiến thần sở quốc ấy, khi thế như hổ, sinh mệnh hoàn toàn không có ảnh hưởng gì đến anh ta. Huống chi từ khi cuộc chiến xâm lược của Sở Quốc diễn ra, bao nhiêu tướng lĩnh ngã xuống tiêu công chúa chỉ là một trong số đó mà thôi. Có thể nói cảnh diễn đẹp nhất của cô ở trong phim chính là cô đánh đàn, ca hát, lạc tu vân múa kiếm dưới trăng. Tần Hạo Diễm chọn diễn cảnh ấy đầu tiên vốn chỉ mang theo hương vị khảo nghiệm mà thôi, dù sao một nữ diễn viên không có tên tuổi và kinh nghiệm Tần Hạo Diễm cũng cần đối phương cho anh một đáp án bài thi. Mấy ngày nay, Tần hạo Diễm và Hà Từ Diệu đã dạy cho đường bội không ít thứ, ảnh đế và đạo diễn tài hoa hơn người sẵn sàng chỉ dạy cho bạn những thứ bạn học được dĩ nhiên không giống với khi bạn làm thế thân cho người khác có thể học được. Mấy ngày trôi qua, đường bội diễn vai Tiêu Công Chúa hết sức thích hợp quả thực đã diễn một cách sống độc giống như Tiêu Công Chúa tái sinh vậy. Cô cũng dần dần tiếp nhận vai diễn này. Hôm nay hoàn thành xong vai diễn của cô, Hà Từ Diệu hiếm khi kết thúc cùng một lúc với cô hai người sánh vai cùng nhau đi đến phòng hóa trang, Hạ Tử Diệu đột nhiên nhớ tới điều gì đó hỏi Đường Bội tối nay cô có thời gian không? Thế nào? Đường Bội cười hỏi, lại muốn cùng nghiên cứu tình tiết trong phim à? Muốn mời tôi ăn cơm sao? Mấy ngày nay quan hệ của cô và Hạ Tử Diệu tốt lên rất nhiều, mỗi ngày đối phương giống như thân sĩ, đưa ra nhiều lời mời mọc, đồng thời khiến cô cảm thấy anh giống như chi kỷ, cũng cảm thấy có một người bạn như anh là điều không thể không không không hà từ diệu lắc lắc ngón trò tay phải cười nói đêm nay có mời bữa tiệc rượu cần đưa bạn gái đến tham dự không biết đường tiểu thư có bằng lòng cho tôi cơ hội không để tôi có cơ hội khiến cho đám nam sĩ đêm nay hâm mộ ghen tị đường bội cười xinh đẹp chỉ sợ đến lúc đó người được hâm mộ và ghen tị là tôi mới phải nàng hào phóng đưa tay khoác vào cánh tay của hà từ diệu học bộ dạng cường điệu của đám phóng viên trong giới giải trí để thấp thanh âm đâu ra đấy học nói người mới vì muốn ôm đùi ảnh đế Dùng sắc giao dịch nổi tiếng trong giới giải trí, ảnh đế mang theo bạn gái người mới tham dự bữa tiệc tuyên truyền hay là chân tướng. Hạ từ rượu sớm đã cười đến mức kho người xuống, anh ta vô cùng anh tuấn, cho dù không có hình tượng cười to như vậy, thoạt nhìn cảnh đẹp ý vui. Ít nhất hơn phân nửa ánh mắt của nhân viên nữ trong studio đều bị anh hấp dẫn, bao gồm vài người xa lạ không rõ ràng lắm. chương 19, chủ nhân. Trong biệt thự đất đai rộng lớn ở ngoại ô thành phố S, đêm nay có thể nói là ánh sáng lộng lẫy nhưng ánh sáng có lộng lẫy hơn cũng không che giấu được hào quang toát ra từ trên người của thiên vương hạ tử diệu anh mặc một bộ âu phục màu xám định chế cao cấp được làm bằng thủ công vóc người cao gầy vừa mới xuất hiện từ trong xe đã thu hút rất nhiều đèn flash và ánh mắt nhiệt tình của mọi người hạ tử diệu thoải mái cười cười với ống kính thói quen của chủ nhân bữa tiệc đêm nay phóng viên không thể vào trong biệt thự cũng như xe của khách mời cũng không được tiến vào biệt thự Anh xoay người lại vươn tay về phía trong xe, Đường Bội nhẹ nhàng cười, đặt tay vào trong tay ấm áp, thon dài của Hạ Tử Diệu. Cô cũng không vội xuống xe, bởi vì Hạ Tử Diệu đang vươn tay giúp cô vén lọn tóc nụ cười trên mặt dịu dàng mà thân sĩ không biết có thể khiến cho bao nhiêu người say mê. Cảm ơn Đường Bội cười xinh đẹp với Hạ Tử Diệu, cảm ơn sự quan tâm của anh cũng cảm ơn anh chịu hy sinh thân phận ảnh đế của mình giúp người chỉ mới quen biết vài ngày còn không ngừng dùng tên để tuyên truyền cho cô. Cô từ trên xe đi xuống, đêm nay đường bộ trang điểm so với những người phụ nữ ganh đua sắc đẹp xung quanh thì có phần bảo thủ hơn. Tóc của cô được búi ở sau ót phía trên cũng không có trang sức dư thừa. Lễ phục màu xanh biếc kéo dài đến mắt cá chân, đồng thời cũng bọc lấy vai thơm mượt mà của cô chỉ lộ ra một đôi tay trắng nõn. Lễ phục hết sức độc đáo, màu xanh biếc từ từ thay đổi, từ trên xuống dưới màu sắc càng ngày càng đậm trên người còn có vài đóa hoa nhỏ tô điểm thêm. Nửa người trên chỉ có giải rác vài cánh hoa, vừa lộ ra vẻ tao nhã, vừa đậm chất hương vị phụ nữ. Theo vạt áo đi xuống, thì cánh hoa càng ngày càng nhiều, nhưng không làm cho người ta cảm thấy lộn xộn, ngược lại nhìn đường bội giống như xứ giả mùa xuân, tràn ngập sức sống giạt rào. Trên cổ của cô là một vòng cổ cung màu. Những hạt phỉ thúy nhỏ được khảm ở bên ngoài vòng cổ, là một vòng cổ có sự đan xen phức tạp giữa hồng và lam bảo thạch lại phối hợp với khuyên tai bông hoa màu vàng tương khảm với kim cương đính trên giày cao gót. Khiến đường bội thoạt nhìn như vừa tao nhã vừa quyến rũ, lại giống như cô gái nhỏ hoạt bát. Bọn họ đều đang nhìn cô Hà Tử Diệu thoải mái kéo đường bội đi vào hướng biệt thự có phần thân thiết nghiêng đầu nói khe khẽ vào bên tai cô. Tiểu thư tôi thật mê người. Đường bội cười xinh đẹp. Vóc người của cô vốn cao gầy, hơn nữa còn mang giày cao gót cho dù đứng ở bên cạnh Hà Tử Diệu có dáng người rắn giỏi cũng hết sức xứng đôi. Không chỉ có ngoại hình, bao gồm cả khí chất cũng hòa hợp với khí chất của ảnh đế. Tiếng xì xào bàn tán trung quanh không ngừng vang lên, thi thoảng có một hai câu lọt vào tay của đường bội, mọi người rất hiếu kỳ muốn biết rốt của cô là thiên kim nhà ai, vậy mà có thể lọt vào mắt xanh của ảnh đế hạ tử diệu cùng anh ta dắt tay tham gia bữa tiệc. Bây giờ anh có thể nói cho tôi biết chúng ta tham dự tiệc tối, là bữa tiệc tối như thế nào không? Đường bội vẫn duy trì nụ cười trên mặt, thanh âm cũng cực thấp. Trang phục cô mặc trên người do Hà Từ Diệu đích thân chọn lựa tuy rằng không thể không thừa nhận ánh mắt và gu thưởng thức của Hà Từ Diệu không tồi, nhưng cô không thích bị người ta nhìn ngó giống như tượng gỗ. Tiệc tối bán đấu giá từ thiện, Hà Từ Diệu tiếp cận càng ngày càng gần, hơi thở nhuộm đỏ gò má của đường bội khiến cô càng thêm quyến rũ động lòng người. Các phóng viên chỉ có thể quay phim ở bên ngoài biệt thự suýt nữa đã ấn hỏng máy ảnh trong tay, đèn flash hòa lẫn gần như đã cướp đi ánh sáng rực rỡ của ngôi sao đêm nay. Ảnh đế Hà Từ Diệu chưa từng có tin đồn, cực kỳ hiếm khi bày tỏ sự thân mật với một người con gái ở trước mặt công chúng, thật sự là tin quá khó khăn. Bởi vì tối nay là tiệc từ thiện, những phóng viên đến nơi này không chỉ là phóng viên giải trí cho nên đã có người sớm nhận ra người phụ nữ cực kỳ tao nhã và mê người đang đứng một bên đùa giỡn với Hà Từ Diệu chính là người mới đã đoạt vai diễn của nữ minh tinh đường phỉ phỉ. Đèn flash càng nhấp nháy nhiều hơn, hạ Từ Diệu đã sống trong làng giải trí nhiều năm, đương nhiên anh biết đạo lý này. Anh dịu dàng ôm eo của đường bội, đưa cô vào trong cửa chính của biệt thự một cách nhanh chóng, ngăn với tiếng ồn ào náo động ở bên ngoài. Vừa tiến vào cửa chính của biệt thự, trời đất giống như thay đổi một khung cảnh khác tiếng huyên náo hình như là chuyện của thế kỷ trước. Dù đường bội đã làm thế thân của đường phỉ phỉ thành thói quen, cũng gặp qua không ít hội tuyên bố trong làng giải trí và sự cố chấp của phóng viên, nhưng vẫn nhịn không được thở vào nhẹ nhõm khe khẽ. Sau này, thời điểm như thế này càng ngày càng nhiều. Hà Từ Diệu vẫn ôm lấy eo của cô, nhưng bất luận là ở bên ngoài hay hiện tại, sống lưng đường bội vẫn rất thẳng tắp, không hề có ý dựa vào tay của anh. Đường bội quay đầu nhìn thế giới ngoài cửa lớn biệt thự, đột nhiên cười nói anh thật lợi hại, có thể mặc sức sống dưới nhiều ánh đèn như vậy. Cô cũng có thể Hà Từ Diệu mỉm cười, nhưng không nói thêm gì. Biệt thự sớm đã có sứ giả đến mời họ đi nghỉ ngơi, biệt thự không chỉ có một vườn hoa chiếm diện tích rất lớn, còn có nhiều phòng được trang trí hoa lệ thoải mái đường bội không có thiếp mời hạ từ diệu và cô cùng nhau ngồi xuống trên sofa trong một phòng trên lầu 2, rất nhanh đã có người mang đến hồng trà tinh khiết và thơm cùng với món điểm tâm ngọt tinh xảo hạ tiên sinh bồi bàn cúi đầu nhìn hạ từ diệu nói ngài có dặn dò gì xin cứ dung chuông chúng tôi nhất định sẽ phục vụ hết mình được cảm ơn hạ từ diệu khẽ gật đầu bồi bàn lại cúi mình vái chào vậy chúc ngài và vị tiểu thư đây đêm nay chơi vui vẻ Anh ta nói xong thì nhẹ nhàng đóng cửa lại đi ra ngoài. Đường bội đưa tay cầm lấy tập tranh được chế tác tinh mỹ đặt ở trên bàn trà tùy ý lật vài trang vừa hỏi chủ nhân của biệt thự này là chủ nhân của bữa tiệc tối nay sao? Không sai hạ từ diệu gật đầu cười nói, chỉ có điều, mặc dù bữa tiệc từ thiện này do đương gia của sở gia xử lý, nhưng lần này lại là lần đầu tiên thiếu gia của sở gia chủ trì. Anh cười, nhìn về phía đường bội lại nói. Có lẽ cô là người quen của anh ta, dù sao anh ta cũng là chủ nhân của thương hiệu nước hoa Dreaming. chương 20 khiêu khích, đường bội bình tĩnh nhìn Hà Từ Diệu. Mấy ngày nay đúng là cô rất chăm chỉ quay phim, nhưng không có nghĩa là sau khi trở về khách sạn cô không làm gì. Tuy thiên vương Hà Tử Diệu có kỹ thuật diễn xuất hay, lại có bề ngoài xuất sắc, nhưng ở trong làng giải trí nhiều năm, luôn giữ mình sạch sẽ không hề có bất kỳ xịt căng đan tai tiếng nào, không chỉ riêng bề ngoài và kỹ thuật diễn xuất của anh ta mang đến. Hạ ra có tài phú hùng hậu có thể dung túng cho con trai của bọn họ cũng có đủ thời gian và tự do đi làm chuyện mình muốn làm mà không cần băn khoăn về những chuyện khác. Hạ từ diệu biết thân phận của người đó, đường bội cũng không cảm thấy kinh ngạc. Điều khiến cô kinh ngạc là ngày đó ở trên xe anh ta chỉ dựa vào một câu nói đã tin cô là người mẫu quảng cáo dreaming chứ không phải là đường phỉ phỉ như mọi người vẫn đồn đãi. Biết vì sao đêm nay tôi mời cô đến đây không? Hạ từ diệu đứng lên, đưa tay kéo đường bội lên. Anh thoạt nhìn vẫn giống như một thân sĩ dịu dàng và lễ độ nhưng mà khi rời khỏi ánh đèn trói mắt thì siêu sao thiên vương tự hồ cũng bộc lộ một mặt tính cách khác. Đêm nay sẽ có một trò hay anh ôm lấy vai của đường bội ôm lấy cô đi ra phía ngoài, bảo đảm cô sẽ không uổng chuyến đi này. Đại sảnh của biệt thự rộng rãi mà hoa lệ trần nhà cao cao, một chiếc đèn treo cốc thủy tinh thật lớn, đem ánh sáng nhu hòa chiếu tới mọi ngóc ngách trong đại sảnh người trong đại sảnh cũng không nhiều, nhưng những người lui tới đều là y hương tấn ảnh, đều là những cặp nam nữ có dung mạo và khí chất thượng thừa. Tuy rằng Hà Tử Diệu rất nổi tiếng, nhưng mà khi đi vào nơi này anh cũng rất cẩn thận khiêm nhường và hữu lễ. Bọn họ chỉ nhàn nhạt gật đầu mỉm cười chào hỏi Hà Tử Diệu, hoàn toàn không nhìn thấy sự say mê như ở ngoài biệt thự. Ngay cả một diễn viên nhỏ như Đường Bội, một chút lễ nghĩa cơ bản cũng không mất. Trò hay. Đường bội thừa dịp thời điểm xoay người lấy rượu, nhẹ giọng cười nói với Hà Từ Diệu tôi có thể hỏi khi nào trò hay bắt đầu không? Rất nhanh Hà Từ Diệu hơi không người, tự chọn giúp mình một ly rượu, sau đó lại chọn giúp đường bội một ly khác nhẹ nhàng đặt ở trên bàn rượu, nói với người bartender mặc áo sơ mi trắng, mang theo nơ, diện mạo hết sức anh Tuấn. Xin cho một ly mỏng giữa màu rượu cốc tai màu xanh nhạt từ một giọt rất nhỏ một giọt rượu màu đỏ chậm rãi nhuộm đẫm ly rượu sau đó nở ra một đóa hoa đẹp đẽ lại yếu ớt ở trong ly rượu đường bội nhẹ nhàng cầm ly rượu lên trên mặt lộ ra nụ cười xinh đẹp đúng lúc này cửa chính của biệt thự đột nhiên mở ra từ khi bọn người đường bội tiến vào đại sảnh tới bây giờ đã lâu rồi không có ai tiến vào nghe thấy thanh âm mở cửa phần lớn người trong đại sảnh đều lộ ra vẻ mặt tò mò nhìn người khách đang chậm rãi bước vào Mái tóc mềm mại của đường phỉ phỉ buông xòa ở trước ngực. Cô ta mặc một bộ lễ phục cúp ngực màu trắng thiết kế hơi lộ vẻ bảo thủ nhưng làm cho vai thơm của cô ta hơi lộ ra, lại không khiến cho người ta cảm thấy dung tục. Mấy viên chân châu điểm xuyết ở bên hông lễ phục vừa khéo ôm gọn thắt lưng, làm nổi bật lên vóc người xinh xắn mà tinh tế của đường phỉ phỉ. Huống chi ở phía dưới thắt lưng tầng tầng lớp lớp lụa mỏng bông xù, mở ra, lại thêm trên cổ thiên Nga của cô ta đeo một sợi dây truyền thạch anh màu tím, trông cô ta thêm vài phần thuần khiết và ngây thơ của công chúa thiên Nga. Biểu cảm trên mặt đường phì phì thay vì nói là thẹn thùng, không bằng nói có thêm vài phần hưng phấn. Bên cạnh cô ta không có bạn trai, chỉ có hứa tử Ninh đã trải qua quá trình trang điểm tỉ mỉ đi theo bên cạnh. Chú ý nhà Hà Từ Diệu khẽ nhấp một ngụm rượu, nói khẽ với đường bội trò hay sắp bắt đầu trình diễn rồi. Trên mặt của anh ta là nụ cười trêu thức dường như đã biết trước kết cục của bộ phim điện ảnh, nhưng vẫn kiên trì xem tiếp với đường bội kiên quyết muốn bán cái nút thắt này, không đồng ý nói cho cô biết kết cục cuối cùng. Đã tới rồi thì cứ an tâm, đường bội nhún vai, làm cho bản thân mình thả lỏng hơn, chờ đợi trò hay từ trong miệng của Hà Từ Diệu. Đường phỉ phỉ là người khách cuối cùng, sau khi cô ta tiến vào không lâu sau, ánh sáng trong đại sảnh đột nhiên tối sầm lại, một bục cao chậm rãi được nâng lên ở chính giữa đại sảnh, ánh sáng trên trần nhà dọi xuống, vừa vặn chiếu sáng lên bục cao. Xem ra, buổi đấu giá từ thiện mà Hạ Tử Diệu nói, đã chính thức bắt đầu. Trên hành lang lầu hai biệt thự, đột nhiên có một ban công được nhô ra, sau khi bục cao được nâng lên, ánh mắt của mọi người không tự chủ chú ý lên ban công trên lầu hai ấy đương nhiên cũng bao gồm cả đường phỉ phỉ. Cô đã sớm phát hiện sự tồn tại của đường bội, sau khi dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía cô ta cô hơi nâng cầm lên trên khóe miệng lộ ra nụ cười khẽ đắc ý thậm chí có chút khiêu khích. Hà từ diệu chọn chỗ quan sát không tồi, lúc này từ chỗ đứng của đường bội nhìn qua có thể thu hết ánh mắt và biểu cảm của đường phỉ phỉ vào trong mắt cô. Đường Phỉ Phỉ lúc nào cũng thích trưng ra bộ mặt ngượng ngùng, hồn nhiên ở trước mặt người khác, lúc này lại không chút che giấu sự si mê nhìn về phía ban công nhỏ trên lầu 2. Nơi ấy, không thể nghi ngờ chính là chỗ quan sát tốt nhất trong biệt thự từ trên cao nhìn xuống, có thể nhìn hết bao quát toàn bộ hoàn cảnh trong biệt thự, nó hoàn toàn đối lập với bục cao bình thường. Chỗ đó đương nhiên là dành cho chủ nhân của biệt thự, cũng là chỗ của người chủ trì buổi đấu giá. Ngọn đèn ám muội không có cách nào chiếu đến chỗ tối, một bóng dáng thon dài đang đi ra từ trong bóng tối. Khuôn mặt của anh giống như dùng sự tinh túy sâu sắc và thoải mái của tranh sơn thủy Trung Quốc mấy ngàn năm để vẽ lại cho dù khuôn mặt rét lạnh không có nụ cười, nhưng vẫn có thể thu hút ánh mắt và linh hồn của mọi người. Số mũi đoan chính cao thẳng, là đôi môi mỏng, nhạt màu không tì vết. Đường cong khuôn mặt giống như điêu khắc trao cho anh một khuôn mặt tuấn mỹ không gì sánh được. Trong ánh mắt lạnh lùng và bình tĩnh khiến cho người ta không tự giác cúi đầu xuống ở trước mặt anh, không dám nhìn thẳng vào hai mắt. Con trai độc nhất của sở ra cho tới bây giờ không lộ diện trước mặt người khác, người ấy trong truyền thuyết là một người có sức khỏe kém, nhiều bệnh, nhưng lại vô cùng thông minh, người thừa kế duy nhất của sở thị nơi đã dùng của cải và quyền lực để xây dựng nên đế quốc buôn bán riêng của mình sở quân hàn đang dùng bề ngoài hoàn mỹ, khuôn mặt anh Tuấn không chê vào đâu được cùng thân thể cao lớn rắn giỏi để đập tan mọi lời đồn không đúng về anh. Tay cầm ly rượu của đường bội hơi căng thẳng, người đàn ông suýt bị cô khinh bạc ánh mắt của anh ta đang nhẹ nhàng đào qua trên người cô. Cặp mắt xét lạnh giống như hàn tuyết nhiều năm trên núi cao nhưng khi chống lại đôi mắt của cô, lại lộ ra một tia cười nhạt. Bắt đầu đi, buổi tối hôm đó đường bội đã từng nghe được giọng nói trầm thấp mê người của người đàn ông đó vang lên lần thứ hai, hấp dẫn toàn bộ sự chú ý. Sở quân hàn đã thu hồi ánh mắt nhìn đường bội về, anh vươn một bàn tay về phía đường phỉ phỉ đứng ở trong đại sảnh nhìn anh say mê mà nhiệt tình. Đường phỉ phỉ gần như vui mừng mà khóc không dám tin trừng lớn mắt, sau đó lại dùng hai tay gắt gao che mặt của mình, nghẹn ngào theo bồi bàn đi đến bên cạnh sở quân hàn. chương 21 đấu giá, trong nháy mắt đường phỉ phỉ lập tức trở thành tiêu điểm trong cuộc. Hầu như tất cả phụ nữ có mặt ở đây, vừa hâm mộ vừa ganh tị nhìn cô ta, nhìn cô ta chậm rãi bước lên, cuối cùng cúi đầu xuống, ngựa ngùng đứng ở bên cạnh Sở Quân Hàn. Ánh mắt của Đường Bội cũng dừng ở trên người Đường Phỉ Phỉ, nhưng mà cô cũng không hâm mộ cô ta, chỉ là có chút tò mò, thiếu gia Sở gia này ít giao du với bên ngoài, thần bí khó lường, thoạt nhìn không giống như người nông cạn như vậy nha. Hình như vì để chứng minh suy đoán của cô, Sơ Quân Hàn thậm chí cũng không quay đầu liếc nhìn Đường Phỉ Phỉ một cái, chỉ đứng ở trên đài cao gật đầu với người đàn ông trung niên cao lớn bên cạnh. Bốp một tiếng vang nhỏ vang lên, đã thành công thu hút tầm mắt của mọi người trở về trên đài cao dưới ánh sáng lộng lẫy chiếu rọi, một tấm vải nhung màu tím đậm được trải trên đài cao. một cái bệ thủy tinh trong suốt dần dần xuất hiện ở giữa trung tâm của đài cao. đường bội chỉ nghe thấy xung quanh truyền đến vài tiếng xì xào bàn tán. ánh mắt nhiều người có chút khẩn trương nhìn về phía món đồ đặt ở trên bệ, là một bộ trang sức làm bằng phỉ thúy. Trang sức phi thúy cũng không hiếm thấy, nhưng mà chọn bộ trang sức này được chế tác hết sức khéo léo tinh mỹ, màu sắc thượng phẩm, khiến cho nó thoạt nhìn hoa lệ nhưng lại không mất vẻ tao nhã, khó trách có thể thu hút ánh mắt của đông đảo phụ nữ. Kèm theo ánh sáng trên trần nhà chiếu vào bộ trang sức, thanh âm dịu dàng động lòng người của một cô gái vang lên, bộ trang sức phi thúy này do nhà thiết kế trang sức nổi tiếng quốc tế Mr. Wang Davidson thiết kế vào 7 năm trước, cũng là bộ trang sức được thiết kế duy nhất của ông trong năm đó. Thích không? Hạ Từ Diệu vừa không chút để ý nghe giới thiệu, vừa hỏi đường bội. Đường bội lắc đầu, phì thúy đương nhiên là trang sức tốt, cô cũng biết thưởng thức cái đẹp nhưng không đến nỗi mê muội. Hạ Từ Diệu tán thường nhìn cô một cái, cười nói, những món được đưa ra đấu giá đầu tiên đều không phải là thứ tốt nhất. Chỉ có kiên trì đợi đến cuối cùng, mới có thể chờ đến cao trào. Đường bội mỉm cười nhìn về phía anh ta, những lời anh nói hôm nay, hình như rất cao thâm khó lường. Thật sự khó lường không phải là tôi Hà Từ Diệu khoe khoang ánh mắt lại nhìn về phía sở quân Hàn. Anh vẫn đứng ở tại chỗ, giống như đế vương cao quý đang tuần tra lãnh thổ của mình, trầm tĩnh nhìn những người đấu giá ở trong đại sảnh Đường phì phì giống như một con chim nhỏ yên tĩnh, hiền thục đứng ở bên cạnh anh trên mặt thẹn thùng e lệ, nhưng làm sao cũng không giấu được vẻ vui sướng, kích động ở trong mắt cô ta. Khi đường bụi theo ánh mắt của Hà Từ Diệu nhìn qua thì sở quân Việt đúng lúc nhìn cô. Trong ánh mắt của anh hiện lên tia chiêu tức rất nhạt hiếm khi lại nghiêng đầu, nói khẽ với đường phỉ phỉ đứng ở phía sau câu gì đó. Đường phỉ phỉ lập tức được cưng mà sợ chân tay luống cuống, lắc lắc đầu, nét mặt càng đỏ hơn. Phạt nhìn rất nũng nịu nhát gan động lòng người, khiến người ta nhìn thấy mà thương. Anh đoán đường bội đặt ly rượu xuống, có chút hứng thú cười nói với Hà Từ Diệu tiêu đề ngày mai, ảnh đế Hà Từ Diệu mang theo diễn viên mới tham dự tiệc tối, có phải sẽ bị tin đường phỉ phỉ được người thừa kế sở ra xem trọng cướp đi không? Cô nửa đùa nửa thật nói một câu, khiến cho Hà Từ Diệu không nhịn được cười lên tiếng, nhìn vẻ mặt chế nhạo rõ ràng của đường bội, anh lắc lắc đầu nói. Nếu như đường ra còn có người có lý trí, sẽ không làm như vậy. Anh dừng một chút lại nói, bọn họ không dám đắc tội với vị này đâu chỉ là đường ra những người hôm nay có thể nhận được thiệp mời đến đây không có người nào không phải xuất thân hiền hách mặc dù là bọn họ cũng không dám đi chiêu chọc sở ra thời điểm bọn họ nói chuyện phiếm những món đồ đấu giá trên đài cao đều được người nhìn chúng nó đấu giá lấy đi mất quả nhiên như lời hạ tử diệu nói những đồ vật được đem ra đấu giá càng tinh xảo đẹp đẽ quý giá chỉ có điều đường bội cũng nhìn ra từ bộ trang sức thứ nhất đến giờ phụ nữ chủ yếu thích trang sức châu báu Ví dụ như thiên kim nhà giàu đứng ở trước người đường bội cách đó không xa, vừa đoạt được một sợi dây chuyền, ngoại trừ chế tác hết sức tinh mỹ, hơn nữa phong cách cổ giặt rào, vừa nhìn đã biết đó là đồ cổ có giá trị xa xỉ. Thời điểm mỗi một món được đem ra trưng bày, sẽ có vài câu giới thiệu đơn giản, ngoại trừ giá trị và lai lịch, nếu như chủ nhân đương nhiệm của nó sẵn lòng, họ có thể tự mình đến giới thiệu bảo vật đạt được và lựa chọn lý do bán đấu giá. Sau khi món báo vật thứ 6 được đưa lên, hạ Tử Diệu khẽ nói. Món quan trọng nhất hôm nay lên đây. Anh quả thật thường xuyên tham dự những cuộc đấu giá do nhà họ sở chủ trì, quả nhiên đúng như lời anh nói, trong đại sảnh rất nhanh yên tĩnh trở lại, ngay cả tiếng xì xào bàn tán ban nãy cũng không còn, đường bội lít nhìn một vòng, phát hiện phàm là phụ nữ trên mặt đều lộ ra nụ cười tươi đẹp và thần sắc chờ mong. Ánh sáng trong đại sảnh càng lúc càng tối, đèn trên đài cao đều được tắt trong nháy mắt. Đợi đến khi nó sáng lên lần nữa, một khẩu súng lục khéo léo tinh xảo màu hoàng kim đã xuất hiện trước mặt mọi người. Thần súng được điêu khắc hoa văn tinh tế, phía trên còn được khảm các loại đá quý đủ màu, dạng dỡ phát sáng dưới ánh đèn. À lúc này đường bội mới nghe thấy tiếng hốt không khí và một chút bối rối vang lên xung quanh, bỏ qua không nói đến việc chế tác, chỉ tính những đá quý khảm trên chuôi súng cũng làm cho nó lộ ra vẻ quý giá không gì sánh được. Khẩu súng lục hoàng kim này, thân súng được khảm 13 viên hồng lam bảo thạch 14 viên kim cương dùng 520 g vàng không ngờ màu mới thiệu về khẩu súng này hết sức đơn giản, thậm chí MC chủ trì buổi bán đấu giá chỉ nói một câu đơn giản, sau đó lại nhân tiện nói. Đây là khẩu súng lục được một vị hầu thức châu Âu chế tạo ra, vì ông ấy là một người mê súng, vì không muốn bảo châu bị lừa gạt cho nên sở thiếu có một yêu cầu nho nhỏ đối với những người tham gia đấu giá món đồ này. Anh dừng một chút đợi ánh mắt của mọi người đều tập trung trên người mình, mới mỉm cười tiếp tục nói. Anh ấy hy vọng chủ nhân mới của khẩu súng lục này có thể chứng minh mình có khả năng khống chế được nó. Có thể bắt đầu ra giá rồi. Đường bội nhướng mày, nghiền ngẫm nhìn về phía sơ quân hàn yêu cầu như vậy hiển nhiên hơi làm khó nhóm phụ nữ tao nhã đến nơi đây, quả nhiên chung quanh đều là tiếng xì xào bàn tán và tiếng thán phục nhưng không có một người chủ động ra giá. Đối phương vừa lúc hỏi đường phỉ phỉ, muốn không? Đường phỉ phỉ đương nhiên cực kỳ muốn nhưng cô tha thiết chờ mong nhìn khẩu súng lục một lát rồi ngượng ngùng lắc lắc đầu, hơi e ngại lại có chút kính sợ thấp giọng nói. Tôi không biết dùng thứ này, cảm ơn sở thiếu. Đường bội khẽ cười một tiếng, đường phỉ phỉ này cũng không phải đang giả bộ thân là đại tiểu thư của đường ra, cô ấy đương nhiên không thể chạm vào những đồ như thế này. Cô tiện tay đặt ly rượu của mình ở trên bàn, cười với Hạ Từ Diệu đang nhìn về phía mình, đột nhiên đứng lên tao nhã đi ra khỏi đám đông, bước từng bước kiên định tới chỗ ánh đèn chói mắt nhất. Để tôi thử xem Đường Bội rất nhanh đã đi tới cạnh đài cao, chiếc váy dài xõa trên bậc thang, đi đến bên cạnh súng lục. Cô đứng ở tại chỗ mỉm cười xinh đẹp với Hạ Từ Diệu, đưa tay vuốt ve đường cong lưu loát của khẩu súng, lộ ra nụ cười tự tin điên đảo chúng sinh. Chương 22: Kỹ thuật diễn. Ngón tay thon dài của đường bội nhẹ nhàng mơn trớn thân súng màu vàng kim. Súng lục màu vàng kim được đặt ở trên đài thủy tinh, điều khiến cho phần lớn phu nhân, danh viện đều dẫm chân tại chỗ, đó là khi đối mặt với một khẩu súng như thế, họ không biết nên sử dụng thế nào. MC chủ trì cười đến mức thỏa đắng, không biết vị tiểu thư này nên xưng hô thế nào. Đường đường bội cười đến mức động lòng người, tuy rằng ánh mắt của cô nhìn về phía đường phỉ phỉ đứng ở phía sau sơ quân hàn, hai tay không nhịn được run rẩy nhưng cô lại cười nói. Đường bội, phía dưới chuyển đến trận bàn tán nho nhỏ, đường bội nghe vài người nói. Thật sự có vài phần giống nhau, nhưng cô lại hoàn toàn không để ý đến những lời nghị luận đó, chỉ mỉm cười nhìn về phía MC chủ trì hỏi. Xin hỏi tôi có thể bắt đầu chưa? Mời đường tiểu thư. MC luôn khách khí và lễ độ căn cứ theo yêu cầu của sở thiếu, nếu như đường tiểu thư có thể sử dụng khẩu súng này, thì có tư cách đấu giá. Đường bội gật đầu, ngọn đèn trên đỉnh đầu cô chiếu xuống, bao phủ cô trong ánh sáng. Đường phỉ phỉ vừa rồi bước lên sâu khấu, vì nhận được sự yêu ái của sở quân Hàn trở thành tiêu điểm của mọi người trong biệt thự. Đường bội lúc này cũng trở thành tiêu điểm của mọi người. Có một số người trên mặt hiện lên vẻ khinh thường, cảm thấy sự can thiệp của người phụ nữ này có phần ngốc ngách trò chơi này, khẩu súng này đã tuyên bố thiếu ra nhà họ sử dụng để lấy lòng người mà anh ta mời. Đường bội lại hoàn toàn không bị những điều đó ảnh hưởng. Ngón tay thon dài, trắng nõn không tỳ vết đầu ngón tay ửng đỏ, phía trên không có đồ trang sức dư thừa, nhìn vô cùng mê người. Nhưng ở chỗ mọi người không nhìn thấy, trong lòng bàn tay cô có những vết chai nhỏ nhỏ. Đó là vết tích huấn luyện nhiều năm để lại, là nơi phát ra tự tin của cô. Giống như một loại ma pháp, mọi người chỉ nhìn thấy những đá quý trên khẩu súng hoàng kim rung động, như vẽ ra cầu vồng ba màu hồng xanh vàng, sau một hồi khiến người ta hoa mắt thì những bộ phận của khẩu súng vốn nằm rời rạc đã được lắp lại nguyên vẹn. Thân súng linh hoạt khéo léo tuyệt vời, nhu thuận nằm ở trong bàn tay trắng nõn không tí vết vẻ cương nhu lưu loát đối lập, khiến mọi người bừng tỉnh đại ngộ, vì sao tên hầu tước huyền bí ấy lại muốn tặng lễ vật như vậy cho người mình yêu? bởi vì bàn tay mềm mại của người con gái khi đặt chung với khẩu súng lạnh như băng quả thật là cảnh đẹp ý vui. Khóe miệng của Đường Bội cong lên nụ cười, tiện tay cầm lấy mấy viên đạn trên đài thủy tinh. Răng rắc vang lên, viên đạn dĩ nhiên đã được lên đạn. Tất cả mọi người nhìn đến ngây dại. Mọi người đều ngẩn ngơ, một người con gái xa lạ chưa bao giờ nhìn thấy mặt thế mà không chút để ý cầm lấy khẩu súng, đùa giỡn trong lòng bàn tay mình. Bốp bốp bốp vài tiếng vỗ tay thanh thúy vang lên trong đại sảnh yên tĩnh. Hà Từ Diệu không thèm để ý đến ánh mắt kỳ lạ xung quanh, trái lại vỗ tay, không chút che giấu sự thưởng thức trong mắt của mình. Đường bội nhìn về phía anh một lát đột nhiên cười xinh đẹp. Ngón tay nhẹ nhàng di chuyển vài cách nghiêng người, nhìn về phía sở quân hàn đang đứng ở trên lầu 2. Tay lập tức vững vàng nắm lấy súng lục hỏng súng khéo léo lại sâu thẳm chỉ về phía ít hầu của sở quân hàn. À! Đường phỉ phỉ đứng ở phía sau sở quân hàn phát ra tiếng thét kinh hãi, theo bản năng lùi về phía sau vài bước sắc mặt bỗng trở nên vô cùng tái nhợt. Mặc dù từ đáy lòng cô xem thường đường bội, nhưng ở đây không ai biết rõ hơn cô kỹ thuật bắn súng của đường bội có bao nhiêu chuẩn xác. Đường bội khẽ cười một tiếng, ánh mắt khinh thường lướt qua đường phỉ phỉ, cất cao giọng nói. Bây giờ có thể bắt đầu bán đấu giá chưa? Sở quân hàn bị súng chỉ vào, vẻ mặt vẫn không chút thay đổi, chỉ chậm rãi gật đầu. Một vạn đường bội không chút để ý nói. Chuyện này ngay cả MC bất động như núi cũng có chút lúng túng. Hai vạn không đợi MC nói dứt lời, thì sở quân hàn đã lạnh lùng ngắt lời anh ta, tiếp tục đi. Vâng, sở thiếu MC trong nháy mắt đã thu hồi vẻ mặt lúng túng, lại khôi phục nụ cười bình tĩnh thỏa đáng, sở thiếu ra hai vạn, xin hỏi có người nâng giá không? Người trong biệt thự cơ hồ muốn rớt mắt kính, buổi đấu giá nghiêm túc của sở ra, những món đồ đều trị giá trăm vạn đến ngàn vạn giờ lại giống như trở thành sân khấu kịch. Hai vạn mốt súng lục trong tay đường bội dạo qua một vòng cuối cùng vẫn hướng về phía sở quân hàn, bổ sung thêm một câu. Sở thiếu đã đặt nó ra bán đấu giá, vì sao không chịu bỏ những thứ yêu thích? Ba vạn, sở quân hàn không trả lời cô chỉ nhàn nhạt hỏi. Bốn vạn đường bội vừa nói xong, súng trong tay đột nhiên chỉ lên trần nhà, ngón tay nhỏ nhắn khẽ độc không chút do dự dữ cỏ súng. Oanh, a, sau một tiếng vang nhỏ cùng với tiếng thét chói tay, đại sảnh đột nhiên rơi vào tình trạng hỗn loạn. Tiếp đó, tình cảnh bụi đất tung bay trong tưởng tượng của mọi người không có xuất hiện, đường bội cười xinh đẹp đứng ở tại chỗ ở trên đỉnh đầu cô, sương khói màu sắc rực rỡ bay lên tiêu tán rất nhanh trong gió. Cô thua tay súng, thổi thổi vào hỏng súng đen ngòm, đừng ép tôi, sở thiếu. Người con gái tao nhã mang theo làn váy dài bước lên ban nãy dường như đã biến mất sóng mắt cô lưu truyền, hơi có chút tinh quái, càng giống như một nữ vương lan lộn trong giới hắc đạo. Nhưng mà dung mạo của nữ vương này hơn người, đôi mắt quả thật quá mức sáng ngời, khiến cho người ta không thể nào chán ghét cô được. Cô có biết đó không phải là viên đạn chân chính không? Sở quân hàn lặng lặng nhìn cô, hỏi đương nhiên đường bội khẽ nhách cầm khéo léo, cô đã toàn tâm làm cho bản thân mình nhập vào vai diễn này, kiêu ngạo nói. Tuy tiện kiểm tra, cũng biết đó là giả. Cô nói xong, cầm lấy khẩu súng đập bốp một tiếng lên đài thủy tinh, một bảo vật quý giá trị giá mấy ngàn vạn dường như cũng không có chút giá trị với cô. Đường bội chậm rãi đi vài bước về phía sở quân hàn, khéo cười duyên dáng. Như thế nào còn muốn tranh với tôi sao không sợ hù dọa anh, thời điểm bàn tiểu thư dùng súng anh còn đang nghịch buồn đấy. Trong đại sảnh yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy thanh âm hốt khí không ngừng, không ai dám khiêu khích như vậy. Không, là không ai dám đùa giỡn thiếu gia của nhà họ sở. Cũng không ai biết trong hồ lô của đường bội rốt cuộc đang bán thuốc gì. Trong biệt thự sở ra to như vậy, đám người im lặng trao đổi ánh mắt với nhau, bọn họ đều có chung suy nghĩ, người phụ nữ này chán sống rồi sao. Mãi đến khi trong góc của đại sảnh đột nhiên truyền đến tiếng hét lớn quá tuyệt vời. Một người đàn ông hơn 30 tuổi từ nơi nào đi ra, trên mặt không chút che dấu kích động. Anh ta vừa vỗ tay, vừa dơ ngón tay cái lên với đường bội, khen. Trong nháy mắt đã có thể nhập vai, quả thực không chê vào đâu được. Ánh mắt của anh ta đảo qua tay cầm súng của đường bội, nói dứt khoát tôi quyết định chính là cô rồi. Mọi người càng thêm hồ đồ rồi. Chỉ có đường bội và Hà Từ Diệu rất nhanh liếc mắt nhìn nhau, ăn ý cười với anh. Khi súng lục hoàng kim xuất hiện trên bàn đấu giá, Hà Tử Diệu đột nhiên nói khẽ với cô một câu, cô cuối cùng cũng lý giải được hàm nghĩa sâu xa trong đó. Cô có biết Kelvin Chu không anh ấy cũng đang ở đây, đúng lúc anh ta đang cần một vài nữ chính hiểu rõ về súng. Trong làng giải trí không ai không biết Kelvin Chu, người đó là nhà biên kịch kim bài tiếng tăm lừng lẫy, là thần thoại 10 năm bất diệt trong làng giải trí. chương 23, vào lòng. Diện mạo của Kelvin Chu không anh Tuấn bằng sơ quân hàn và hạ Hà tử diệu, nhưng cả người anh ta mặc Âu phục màu đen định chế cao cấp dáng người cao lớn, một đôi chân vừa dài vừa thẳng, tóc hơi dài chút cho dù thời điểm anh ta không nói chuyện, nhưng mặc quần áo như vậy, đứng trong đám đông, cũng rất nổi bật. Lúc này anh ta bước ra, ánh mắt sáng ngời, có thần nhìn về phía đường bội thế nhưng lại mang theo vài phần khí thế khiếp người. Đường bội đương nhiên sẽ không bị ánh mắt của anh ta dọa sợ cô chỉ đem súng lục trả lại trên đài thủy tinh, vén váy lên chậm rãi đi xuống đài cao trong nháy mắt lại khôi phục vẻ ung dung tao nhã ban nãy. Trên mặt của cô mang theo nụ cười tự tin cô gái với hành vi ngang ngược và kỳ quái lúc nãy giống như chỉ là ảo giác của mọi người. Nhìn đường bội như vậy, sự thưởng thức trong ánh mắt của Kevin Chu càng thêm rõ ràng hơn. Sợ tiên sinh đường bội đứng ở trước mặt anh ta, nho nhã vươn một bàn tay. Đường tiểu thư. Kevin cầm tay của cô, nữ diễn viên có thể thu phóng cảm xúc tự nhiên thế này, không phải anh chưa từng thấy qua, nhưng phần lớn bọn họ đã trải qua vô số thử thách trên màn ảnh mới có thể bồi dưỡng thành chuyên nghiệp như vậy. Nhưng người con gái xinh đẹp trẻ tuổi trước mặt này, rõ ràng là một người mới. Nếu cô không bận chuyện gì khác chúng ta có thể tìm nơi khác để tâm sự. Kevin thu hồi sự say mê trên mặt lộ vẻ thân sĩ Hữu lễ nói. Tự giới thiệu với cô tôi là sở dực thành, vinh hạnh của tôi. Đường bội cười xinh đẹp quay đầu nhìn về phía Hà Từ Diệu. Hà tử Diệu cũng đi về phía bọn họ, rõ ràng anh với Sở Dực Thành có quen biết đi lên liền vỗ vỗ bả vai của đối phương cười hỏi. Tới lúc nào thế, tùy tiện đi dạo thôi Sở Dực Thành thờ ơ quét nhìn đám người xung quanh, lại nói, đúng lúc cậu cũng ở đây, vậy thì cùng nhau đi đi. Có ý gì đường bội hơi kinh ngạc, chẳng lẽ nam chính trong bộ phim sắp tới là Hà Từ Diệu. Nhưng mà cô rất nhanh phản ứng kịp nếu như không phải Hà Tử Diệu cũng tham gia vào bộ phim đó, thì làm sao anh có thể biết được chuyện này chứ? Xong, bây giờ cô còn có chuyện cần giải quyết. Đường bội quay đầu nhìn về phía sở quân Hàn vẫn còn đứng trên lầu 2. Nơi này là địa bàn của sở gia tuy rằng không biết sở dực thành rốt của có phải là người của sở gia hay không, có lẽ anh ta có một sự tồn tại nào đó trong nhà họ sở, nhưng cô vẫn chưa ngây thơ đến mức vừa mới trêu chọc chủ nhân nơi này, lại hồn nhiên rời khỏi nơi này, xem như không có chuyện gì xảy ra. Hơn nữa chủ nhân của nơi này còn che giấu nanh vuốt vô cùng sắc bén. Sở thiếu, đường phỉ phỉ chú ý tới ánh mắt của đường bội đỏ mặt thấp giọng nói. Cô ấy thật sự, thật sự rất đáng sợ, rất có tâm kế, mấy ngày trước ở studio, cô ấy cứ như vậy, cứ như vậy. Cô ấy nói đến đây thì thanh âm có chút nghẹn ngào, lộ vẻ vô cùng ủy khuất. Người đẹp thẹn thùng, vốn có thể chọc cho người ta chiều mến, đừng phì phì rõ ràng, vô cùng hiểu vũ khí của bản thân mình, khóe mắt hơi đỏ lên, ấp úng nói. Hôm nay lại tới đây quấy rối sở thiếu, thật là rõ là quá xấu rồi. Cô quả thật rất hận đường bội, mặc dù không biết ban nãy xảy ra chuyện gì, nhưng lúc này đường phỉ phỉ biết đường bội không những đã đoạt đi vai diễn mà cô phải mất rất nhiều thời gian mới tranh thủ được bây giờ còn vừa mới đoạt được vai mới rất có trọng lượng. Còn tiện nhân này, làm sao có thể so sánh với cô chứ? Cô nhất định phải làm cho nó sống không bằng chết. Sở thiếu, thật lâu không thấy anh đáp lời đường phỉ phỉ nhịn không được kéo kéo góc áo của anh. Sở quân hàn quay đầu lạnh lùng liếc nhìn cô một cái, không giận mà uy, khiến cho cả người đường phì phì đột nhiên cứng đờ. Người đàn ông trước mắt này không phải là ông già chỉ cần cô nũng nịu một chút sẽ làm việc vì cô, mà là người thừa kế duy nhất của sở gia, là thiếu gia nhà họ sở không ai dám đắc tội. Cô hơi ngượng ngùng, lặng lẽ thu tay về, hơi cúi đầu, ngay cả thân thể cũng nhẹ nhàng run rẩy vài cái, bộ dạng thoạt nhìn giống như tiểu bạch thỏ nhút nhát. Nhưng ở chỗ mọi người không thấy, khóe môi cô ta lại hiện lên nụ cười lạnh. Nếu như không thể trêu chọc vào bọn họ con tiện nhân đường bội đã đắc tội với thiếu gia nhà họ sở, vậy cô ta sẽ không có kết cục tốt. Chú, sở quân hàn không hề để ý đến đường phỉ phỉ, sở quân hàn nhìn xuống từ trên cao. Nếu đến đây thì hãy chờ kết thúc rồi hãy đi. Hóa ra sở dực thành là chú của sở quân hàn. Đường bội nhìn hai người, ngũ quan thật sự không giống nhau, nhưng cái loại tùy ý làm mọi chuyện theo ý mình, hoàn toàn không đem cảm giác và ánh mắt của người khác để vào trong mắt thì hơi giống. Sở ra thần bí lại mạnh mẽ, những đứa trẻ bọn họ nuôi dưỡng mà kệ bây giờ đang làm cái gì thì sự kiêu ngạo toát ra từ trong xương cốt không bao giờ thay đổi. Khí chất ấy phải sống nhiều năm trong thế gia mới có thể dưỡng thành, đường ra giống như nhà giàu mới nổi trên đường lập nghiệp cho nên khí chất bên trong hoàn toàn kém hơn rất nhiều. Ít nhất là đường phỉ phỉ, người thừa kế đầu tiên của đường ra ở trước mặt sở quân hàn quả thật giống như hạt cát trong đống bụi bặm. Huống chi, cháu còn vài lời muốn nói với vị đường tiểu thư này sở quân hàn rốt cục cũng chuyển ánh mắt sang người đường bội. Người phụ nữ đó điên rồi. Đúng vậy, dám xúc phạm sở thiếu. Cô ấy sẽ chết không có chỗ trôn thân. Tiếng xì xào bàn tán sau lưng đường bội không ngừng vang lên thanh âm lớn đến nỗi cô có thể nghe được. Chỉ có điều nụ cười trên mặt cô không hề giảm tựa như hoàn toàn không có nghe thấy. Bước từng bước đi tới lầu 2, đi tới trước mặt sở quân hàn. Ánh mắt của cô sáng ngời không gì sánh được trên mặt lúm đồng tiền như hoa, ngón tay thon dài trắng nõn giống như cỏ thơm xanh tươi, dịch rượu đỏ sẩm trong ly rượu thủy tinh theo động tác của cô tạo ra những gợn sóng say lòng người. Sở thiếu đường bội thoải mái đưa ly rượu cho sở quân hàn, cười xinh đẹp, ngài đại nhân, đại lượng sẽ không so đo với một cô gái không hiểu chuyện như tôi chứ. Sở quân hàn lạnh lùng nhìn cô, một lát sau mới đưa tay nhận lấy ly rượu của cô. Khi tay anh muốn chạm vào ly rượu, ngón tay thon dài có lực đột nhiên chuyển hướng, chế trụ vai của Đường Bội một phen. Sau đó anh dùng sức kéo cô về phía bản thân mình. Chương 24, Hồ Điệp. Lần này ngay cả tiếng xì xào bàn tán trong biệt thự cũng ngừng lại, mọi người có chút khiếp sợ nhìn Sở Quân Hàn và Đường Bội tư thế ái muội như vậy, hành động thân mật như thế, chẳng lẽ người thiếu gia nhà họ Sở coi trọng là? Cô uý ngón tay ôn nhuận nhẹ nhàng xẹt qua gò má của đường bội anh duỗi ngón tay thon dài khô giáo mở rộng ra trước mặt cô trên lòng bàn tay vẫn còn vươn lại màu sắc rất nhạt hẳn là dấu vết màu sắc xương khói của viên đạn nổ tung vừa rồi đường bội nhịn không được mỉm cười dư quang khóe mắt cô liếc nhìn đường phỉ phỉ đứng ở một bên đối phương tức giận đến cơ hồ cắn nát răng trên mờ u bàn tay vốn trắng nõn không thì vết nay hẳn đầy gân xanh thậm chí cả người đều run lên khe khẽ đường bội cười càng thêm vui vẻ Sở quân hàn cầm ly rượu từ trong tay cô ánh mắt nhìn ánh mắt cô cùng cô nhẹ nhàng va chạm. Đinh, một tiếng, nhỏ vang lên tiếng ly rượu thủy tinh cùng nhau trong không chung chất lỏng màu rượu đỏ nhẹ nhàng lay động ánh lên ý cười trong đáy mắt của đồng bội. Một tiếng vang nhỏ này cũng giống như công tắc mọi người chờ xem náo nhiệt trong nháy mắt hồi phục tinh thần lại, vô số ánh mắt lướt qua người đường phỉ phỉ, sở quân hàn và đường bội, nhưng mà lúc này đây đường bội lại không nghe thấy tiếng xì xào bàn tán trong đại sảnh im lặng như tờ. Cảm ơn sở thiếu cô mỉm cười uống cạn ly rượu, dịch rượu ngọt thuần, vào miệng giống như tơ lụa làm cho người ta say mê. Nhưng mà đừng phỉ phỉ đứng ở bên cạnh, sắc mặt trắng bạch giống như quỷ, cô cảm thấy cho dù trong ly là rượu độc cô cũng vui lòng uống hết. Sở quân hàn dơ ly rượu lên với cô cũng uống cạn. Thể diện như vậy ý nghĩa là gì? Mọi người đến đây đều là dân lão luyện, căn bản không cần người khác đi dạy vậy đường bội tiếp nhận ly rượu trong tay sở quân hàn cười xinh đẹp sở thiếu đại nhân đại lượng không so đo với tôi tôi xin tạm biệt trước cô nói xong xoay người muốn rời đi sở quân hàn đột nhiên nói đợi chút MC chủ trì vừa vặn cầm một cái hộp đi lên lầu hai chiếc hộp đẹp đẽ quý giá mà tinh xảo phía trên dung một quy băng để thắt thành một đóa hoa hồng nhỏ đóa hoa kiều diễm ướt át ở dưới ánh đèn dạng dỡ phát sáng chỉ là một chiếc hộp thôi giá trị cũng rất xa kỳ rồi Sở quân Hàn tự tay tiếp nhận chiếc hộp đặt nó vào trong tay của giường bội, nhàn nhạt nói, nó là của cô. Nằm lẳng lặng trong hộp là khẩu súng lục hoàng kim vô cùng quý giá, đường bội mỉm cười khép lại nắp hộp có vài phần chua thức hỏi. Bốn vạn, bốn vạn sở quân Hàn nói, nó càng cần một chủ nhân biết sử dụng nó. Vậy thì cảm ơn sở thiếu đường bội cười đến mứa mặt mày cong cong. Khẩu sung lục hoàng kim đương nhiên là một bảo bối không tệ, nhưng điều làm cô mừng hơn là sắc mặt của đường phỉ phỉ khi cô nhận chiếc hộp này quả thật có thể đem nhuộm thành một bàn màu rồi. Đường phỉ phỉ làm thế nào cũng khôn sáu khống chế được thân thể đang run run của mình rõ ràng nhận thiệp mời là cô, rõ ràng nhận được muôn vạn ánh mắt cũng là cô, rõ ràng đạt được sự yêu ái của sở thiếu cũng là cô. Nhưng mà đường bội, con tiện nhân này, cô ta không biết xấu hổ đoạt đi sự nổi bật của mình cũng đoạt đi ánh mắt của thiếu ra nhà họ sở. Đường tiểu thư MC chủ trì tiếp nhận ám hiệu của sở quân hàn, đối với cô khoát tay, nho nhã lễ độ nói. Tôi bảo người dẫn cô đi thanh toán. Cảm ơn đường bội cười với anh ta. Bốn vạn, chỉ sợ một viên kim cương trên cái hộp này cũng mua không nổi. Cơ cầm chiếc hộp đi xuống phía sau MC, sự chê cười trong mắt mọi người đã thay đổi. Khi đường bội đi đến đại sảnh một lần nữa, mọi người đều tỏ ra mất tự nhiên và không tự giác nhường lối đi cho cô. Ánh mắt của cô lưu truyền, đào qua khuôn mặt những người vừa rồi nói to nhất, khó nghe nhất, bọn họ hốt hoảng không dám ngẩn đầu lên nhìn cô, hốt ha hốt hoảng trốn trong đám người. Đường bội khẽ cười một tiếng, quả nhiên có người bồi bàn đến giúp dẫn cô đi thanh toán, cuộc bán đấu giá bị gián đoạn trong giây lát lại tiếp tục tiến hành, nhưng có một tiết mục xen giữa ban nãy, mọi người tựa hồ vẫn còn đám chìm trong cảnh tượng thay đổi ban nãy, thần tha thần thờ ít nhiều cũng có chút không yên lòng huống chi vật có giá trị nhất đêm nay, sung lục hoàng kim đại biểu cho tình yêu của hầu tước đã có chủ nhân mới, cho dù xuất hiện thứ gì khác cũng khiến cho mọi người cạn kiệt sức lực. Tất cả mọi người đều suy đoán ý nghĩa của khẩu sung lục này với sở thiếu, phải chăng cũng giống như vị hầu tước không biết tên ấy, là lễ vật tặng cho người mình yêu thương. Sở thiếu đường phỉ phỉ sợ hãi khẽ gọi một tiếng, nước mắt của cô đã quanh hốc mắt từ khi đường bội mang theo hộp khẩu sung ấy rời đi, cô luôn tự hỏi, phải làm gì mới tốt. Sở quân Hàn không có nhìn cô chỉ lạnh lung hỏi chuyện gì. Sở thiếu cô ấy đường phỉ phỉ vắt hết óc lộ ra vẻ đáng thương nói. Cô ấy sở thiếu ngài thích cô ấy sao? Cô nói xong nhẹ nhàng cắn chặt môi dưới của mình thoạt nhìn cực kỳ ủy khuất hy vọng có thể dùng điều này để nhắc nhở sở quân Hàn cô mới là người anh chủ động mời tới. Tôi vốn cho là cô là người thông minh. Sở Quân Hàn vẫn không liếc nhìn Đường Phỉ Phỉ một cái, phảng phất người con gái thoạt nhìn xinh đẹp thuần khiết giống như công chúa thiên nga, ở trong mắt anh chỉ giống như con kiến bình thường. Anh nói xong câu đó, ném Đường Phỉ Phỉ ở tại chỗ, xoay người rời khỏi. Buổi đấu giá của Sở gia còn cần anh đến chủ trì, anh chỉ muốn đến bắt con bươm bướm anh không cẩn thận để bay đi mà thôi. Ánh mắt Sở Quân Hàn dừng lại trên đại sảnh hồi Đường bội tạm biệt rời đi, sâu thẳm khó giò. Chương 25: Tai tiếng Bởi vì thời gian hơi muộn, mà sáng sớm hôm sau đường bội và Hà Từ Diệu còn phải quay phim, nói chuyện phiếm với sở dực thành không được vài câu thì phải hẹn thời gian khác chuẩn bị tỉ mỹ thì mới bàn kỹ về nhân vật. Hà Từ Diệu vẫn cực kỳ thân sĩ trước sau như một quan tâm đưa đường bội đến khách sạn cô ở, ở trên xe, hai người đều không nói một chữ đến những gì đã xảy ra đêm nay, hình như chỉ là một thoảng như khói mây. Cảm ơn, trước khi đóng cửa xe, đường bội không có nhìn Hà Từ Diệu chỉ nhàn nhạt nói. Từ đầu đến cuối, Hạ Tử Diệu cũng không hỏi một câu về ân oán giữa cô và đường phỉ phỉ, nhưng từ lần diễn thử đầu tiên anh đã không ngừng giúp đỡ cô. Ngày mai gặp, Hạ Từ Diệu vẫn không nói thêm gì, chỉ khởi động xe, rất nhanh đã biến mất trong bóng đêm. Đường bội trở lại trong phòng, cái hộp được cô cất giữ cẩn thận, chỉ mất 4 vạn có thể mua được bảo bối vô giá như vậy cô cũng hết sức hài lòng. Mở máy tính ra tin email của Lạc gửi đến đã lặng lặng nằm trong hộp thư của cô không những có thông tin chi tiết ghi lại thời gian, địa điểm của những người đàn ông mà Đường Phỉ Phỉ theo họ ăn cơm, uống rượu, mà còn không ít những hình ảnh thân thiết khác. Đường Bội nhìn lướt qua một chút, cười khẽ đóng máy tính lại. Những thứ này vẫn chưa đủ, vẫn không đủ để cho Đường gia một kích chí mạng. Cô hơi nheo mắt lại, trên gương mặt tựa hồ vẫn còn lưu lại xúc cảm ấm áp trong lòng bàn tay của Sở Quân Hàn. Cô đưa tay nhẹ nhàng chạm vào nơi anh đã chạm qua, trong mắt hiện lên một chút tính toán. Sáng sớm hôm sau, sau khi đường bội ăn xong bữa sáng thì đến studio rất sớm, trên thực tế vai diễn của cô cũng không nhiều, mấy ngày nay diễn với hiệu suất cao cô còn khoảng 5 phân đoạn nữa là xong rồi. Còn chưa vào chỗ quay phim chiến ca, đường bội đã sâu sắc nhận ra, bầu không khí trong quanh hình như trở nên hơi khác biệt. Đi ngang qua mọi người, bất kể là người đã từng gặp hay chưa, đều chỉ trỏ sau lưng cô. Thậm chí còn có người đàn ông cô chưa từng gặp khi mặt đối mặt với cô, hết sức chủ động đến nỗi hơi lấy lòng, vội vàng tránh sang một bên cười nói. Đường tiểu thư, mời cô đi trước. Đường bội hơi đề phòng, cô không thích những tình huống không rõ ràng như vậy. Di động đã nắm trong tay, thợ trang điểm en của cô đột nhiên xuất hiện từ phía sau, hớn hở nói với cô rằng, đường bội, hôm nay cô hiếm khi em mờ. Sau khi làm việc chung trong khoảng thời gian này, giữa đường bội và en đã hình thành một tình bạn không tệ en thì cười mờ thẳng thắn yêu ghét rõ ràng, đối với người mình thích thì gần như nhiệt tình muốn giúp đỡ bọn họ hết mình. Làm sao vậy, cô phát hiện vẻ ngưng trọng trên mặt đường bội en không khỏi nói. Tối hôm qua nghỉ ngơi không tốt, cô không phát hiện hôm nay những người đi ngang qua tôi đều nhìn tôi. Đường bội cao mày nói. En rất nhanh liếc nhanh một vòng, suy nghĩ một chút bỗng nhiên vỗ tay nói tôi biết rồi, có lẽ là vì cái này. Cô ấy móc chiếc laptop từ túi trên lưng ra, vừa khởi động vừa nói cô đợi một lát. Đường bội vốn cho rằng, khi phim chiến ca được khởi chiếu hay là tiết mục của Minh Hiên lên sóng thì mới là khởi đầu của cô, như thế nào cô cũng không nghĩ đến cô lại vì một đoạn video clip mà trở nên nổi tiếng. En cho cô xem, là một đoạn quay phim ngắn cũng không rõ ràng lắm. Tuy rằng khoảng cách của người quay hơi xa nhưng đường bội vẫn có thể nhìn thấy đoạn cô gãy đàn mà ca. Người quay phim ước chừng đã dùng điện thoại để quay bởi lẽ hình ảnh hơi lay động xung quanh còn có không ít tạm âm quấy nhiễu nhưng tiếng ca trong trèo của đường bội vang vọng trong cả đoạn video clip công chúa mặc chiến bào khiến cô lộ ra khí khái bừng bừng giữa xinh đẹp còn mang theo hào khí. Chỉ riêng khi nhìn thấy hạ tử diệu mặc bài kỳ đứng múa ở xa xa trên mặt cô tựa hồ nhiễm lên ý cười nhàn nhạt. Rất là xinh đẹp, vô cùng anh khí, lại còn mang theo vài phần thẹn thùng của cô gái nhỏ trong nháy mắt đã làm say mê vô số nam nữ. Bình luận phía dưới video, rất nhiều người đã xem qua video clip, đang bình luận một cách điên cuồng, nào là nữ thần đột kích nữ thần xinh đẹp khiến cho đường bội không nhịn được nở nụ cười. En hé miệng cười yếu ớt, nửa đùa nửa thật nói, chỉ sợ đạo diễn tần sẽ nổi trận lôi đình. Anh ta sẽ không đường bội cười, nhìn cô một cái thực ra cũng không tính là để lộ thông tin gì cả được tuyên truyền miễn phí như vậy, phim chưa lên sóng đã nóng hổi, đạo diễn hẳn là vui vẻ mới phải. En cười cười, lại nói, nếu như đạo diễn tần thích tuyên truyền miễn phí như vậy, chắc là bây giờ đang mừng như điên rồi. Cô rất nhanh lại mở một trang web khác, phía trên là một trang web giải trí nổi tiếng trong nước. Hạ Từ Diệu là ảnh đế, cho nên nhất cử nhất động của anh đều được mọi người quan tâm. huống chi chuyện tối hôm qua thật sự là lần đầu gặp kể từ khi anh xuất đạo đến nay. Bữa tiệc từ Thiện Hạ Thiên Vương dẫn niềm vui thần bí mới tham dự. Tiêu đề trước sau như một hình ảnh Hạ Từ Diệu và Đường Bội sóng vai nhau mà đứng, hoàn toàn chiếm tít trang đầu. Phía dưới là vài hình ảnh Hạ Từ Diệu nghiêng thân bén tóc cho Đường Bội và ảnh anh mỉm cười chủ động đưa tay ôm eo của Đường Bội. Không thể không nói, Hạ Thiên Vương mặc Âu phục cao cấp định chế rất là ăn ảnh. Đương nhiên, đường bội đứng ở bên cạnh anh cũng không kém. Phóng viên chọn góc chụp không thể, giữa hai người chỉ có vài lần trao đổi ánh mắt đều bị bọn họ vừa vặn chụp được thoạt nhìn thật sự rất thân mật ái muội Video thứ nhất, hơn nữa còn là xịt si căng đan với Hạ Từ Diểu. Trong một đêm, đường bội bỗng nhiên nổi tiếng với tốc độ nhanh chóng khiến người ta rớt cả mắt kính. Tôi vào nghề đã 5 năm. En có chút dí dỏm cười nói, Hạ Thiên Vương lại cam tâm tình nguyện cùng cô Tào sĩ si Căng Đan thật đúng là lần đầu tiên đấy. Còn nói như vậy, không phải tôi nên lấy thân báo đáp để đáp lại đại ân của Hạ Thiên Vương ư. Đường bội chế nhạo cười. Thật ra En tự hồ hơi muốn nói lại thôi. Như thế nào, đường bội nhíu mày cười, hỏi. Có thể tiếp xúc với Hạ Thiên Vương, đi gần anh ta một chút thì con đường trong làng giải trí này cũng bằng phẳng hơn nhiều. En do do dự dự uyển chuyển nói. Nếu dựa vào xịt căng đan, đương nhiên đó là con đường ngắn nhất. Nhưng cái tôi muốn bọn họ nhớ không phải là bóng mờ đứng bên cạnh thiên vương, chim nhỏ nếp vào lòng người đường bội đường bội do dự biết en cũng có ý tốt nhưng vẫn nghiêm túc nói với cô ấy. Tôi hy vọng người khác có thể nhớ đến tôi bởi vì tôi là đường bội chứ không phải là một ai khác. Đây là nỗi đau cũng như nỗi hận lớn nhất trước khi cô trọng sinh, khi làm thế thân cho đường phỉ phỉ vô số lần, nhưng cuối cùng lại chết một cách thảm thiết bỏ mình ở trên biển, lúc đó cô đã hạ quyết tâm, sẽ nắm giữ vận mệnh của mình. Nói không sai đột nhiên phía sau truyền đến thanh âm mang theo ý cười của Hà Từ Diệu, muốn trở thành một cây cổ thụ cao lớn thật sự, sừng sững không ngã chỉ có thể dựa vào bản thân mình. Anh nói xong, bước chân nhanh hơn, bước nhanh đi tới bên cạnh đường bội đưa mắt nhìn những hình ảnh nhạt nhẽo phóng đại đột nhiên cười nói. Chỉ có điều những bức ảnh này chụp cũng không tồi, thoạt nhìn cảnh đẹp ý vui. Tôi nên để anh cả thưởng thêm cho mấy phóng viên này mới được. chương 26, Đắc Ý, đường bội nghe ra ngụ ý trong lòng nói của anh, cười hỏi, anh cả của anh. Hạ tử diệu cũng không giấu, hạ thiên vương bình thường không thích bị tuyên truyền si căng đan, hiếm khi đồng ý nhả ra, đương nhiên nước phù xa không thể để chảy ra ruộng người ngoài. Anh nói rất nghiêm túc trong lòng đường bội khẽ động Hà Từ Diệu nói như vậy rõ ràng không muốn cho cô gánh nặng và áp lực quá lớn. Hạ Gia Kỳ Hà có thể nói là trang web giải trí lớn nhất nhì trong nước đương nhiên cũng sẽ không thiếu những tin tức như thế. Vì vậy trong vòng lần quần này vốn là cơ hội để tạo ra những đề tài trọng tâm. Cô nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Hà Từ Diệu một lát nhìn đến đối phương hơi mất tự nhiên mới thấp giọng cười khẽ nói. Cảm ơn. Người khác đối xử tốt với đường bội cô mãi mãi sẽ ghi nhớ. Giống vậy, người khác đối với cô không tốt cô cũng không thể nào quên được. Đường bội vốn mỉm cười nhưng ánh mắt đột nhiên rùng mình, lạnh lùng nhìn về phía đường phỉ phỉ đang bước xuống từ chiếc xe cách đó không xa. Chiếc xe đó, nếu như cô nhớ không lầm, hoàn toàn không phải là xe nhà họ đường đưa cho đường phỉ phỉ. Loáng thoáng, đường bội còn nhìn thấy đường phỉ phỉ không người cười nói với người trong xe vài câu. Hạ Từ Diệu cũng nhìn thấy đường phỉ phỉ, anh chưa bao giờ hỏi quan hệ của đường bội với đường ra, cũng không mong muốn không tôn trọng ý nguyện của đường bội mà tự mình đi tìm hiểu, nhưng điều này cũng không có nghĩa là anh không biết chuyện gì cả. Đúng lúc này, đường phỉ phỉ cũng đứng thẳng thân thể, xoay người đi về phía bọn người đường bội. Cô ta vốn mang theo nụ cười lấy lòng, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, ánh mắt cực kỳ không có thiện ý nhìn về phía đường bội, bộ dạng giống như đang miến răng miến lợi. Chúng ta đi! Nơi này là ảnh thị thành, không biết có bao nhiêu ánh mắt đang ẩn nút trong bóng tối, anh nhẹ nhàng đưa tay ôm eo của đường bội, thấp giọng nói, sáng nay hình như chỉ có hai ta diễn vai đối thủ thôi. Đường bội gật đầu, mỉm cười với đường Phi Phi, tối hôm qua đường Phi Phi đi làm cái gì cô cũng đoán được đại khái, không biết vị kim chủ trong xe có thể mạng lại điều gì cho cô ta. Hay là, trong xe chính là thiếu gia nhà họ sở ngày hôm qua. Cô không nhìn đường Phi Phi mà một bên vừa thảo luận nội dung kịch bản với Hà Từ Diệu, một bên vừa đi tới studio chiến ca. Thời điểm lướt qua nhau, cô cũng không liếc mắt nhìn đường Phi Phi một cái. Đường bội, bọn họ đã đi được một khoảng, đường Phi Phi vẫn luôn đứng ở phía sau không nhúc nhích bỗng nhiên miến răng miến lợi khẽ kêu tên cô một tiếng. Thân hình đường bội đứng lại, dừng bước xoay người nhìn đường Phi Phi. Đường bội thấy đường bội nhìn mình, trên mặt đường Phi Phi nở ra nụ cười hồn nhiên thuần khiết giống như thanh âm ban nãy gọi tên đường bội không phải là của cô ta. Trong lòng đường bội cười lạnh, đường Phi Phi này, bất cứ lúc nào cũng không quên mang mặt nạ khiến cho người ta ghê tờm. Chuyện gì, cô không chút kiên nhẫn, hỏi một cách lạnh lùng. Bây giờ tôi mới phát hiện chúng ta thật sự có chút giống nhau đấy. Đường Phi Phi cười hết sức dịu dàng. Sáng nay trên tin tức giải trí thấy cô với Hạ Tử Diệu đi chung một chỗ thiếu chút nữa tôi còn cho rằng mình nhìn thấy mặt mình. Cô ta nói xong, hơi hoạt bắt thẻ lưỡi, lại giống như ngây thơ, hồn nhiên cười nói với đường bội. May là fan và nhân viên công tác đều không nhầm lẫn chúng ta với nhau, nếu không làm cho người ta tưởng rằng tôi với thiên vương Hạ Tử Diệu có gì đó, thì thật không hay. Cô ta vừa nói xong vừa đi tới trước mặt đường bội cười yếu ớt nhẹ nhàng nói với hạ từ Diêu, hạ thiên vương có thể để tôi với đường bội nói riêng vài câu được không hạ từ Diêu cong môi lên liếc mắt nhìn đường bội một cái người con gái này kiên cường và lợi hại hơn so với anh tưởng tượng chống lại tiểu bạch thỏ như đường phi phi chỉ sợ đối phương bị cắn như thế nào sợ là cũng không biết anh ta cười với đường phi phi thời điểm đối phương ửng đỏ hai gò má anh nhìn đường bội nói tôi đi vào trước Chờ Hà Từ Diệu và En đều rời khỏi, đường Phi Phi mới đi đến bên cạnh đường bội. Trên mặt của cô ta vẫn treo nụ cười thuần khiết, vô hại. Thanh âm của cô ta rất thấp thấp đến mức chỉ có cô ta với đường bội mới có thể nghe thấy. Cô thật cho rằng chỉ cần ở bên cạnh thiên vương Hà Từ Diệu là có thể tiếp tục tồn tại trong vòng giải trí này sao? Cô ta cười lạnh một tiếng. Đường Bội chuyện tối hôm qua ba đã biết rồi, ông cũng biết cô cố ý quyến rũ sở thiếu thì hết sức tức giận. Lúc này đây để tôi xem ai còn có thể che chở cho cô. Đường Bội thiếu chút nữa cười lên tiếng. Từ ngày cô bắt đầu trọng sinh đến nay cô đã không còn một chút trông đợi và đường ra có thể che chở cho cô. Đường Phi Phi Đường Bội khẽ ngẩng đầu nhìn Đường Phi Phi cũng dùng âm thanh chỉ hai người có thể nghe thấy cười khẽ nói. Có thể che chở cho tôi đương nhiên là bản thân tôi. Cô công khóe môi, giống như nữ vương nhìn sắc mặt phút chốc lạnh xuống của đường Phi Phi, lạnh lùng nói, hãy chăm sóc tốt cho bản thân cô đi. Nói xong, cô có điều ngụ ý nhìn về phương hướng rời khỏi của chiếc xe vừa đưa đường Phi Phi tới, sau đó khẽ mỉm cười vỗ bả vai đường Phi Phi, lắc đầu thở dài nói. Thiệt thòi cho cô đã lăn lộn vòng này lâu như vậy, nhưng vì sao làm việc vẫn lỗ mãng như thế? Đường Phi Phi giận dữ, ngực cô ta phập phồng cao thấp vài cái, mới miến răng, nghiến lợi nói. Cô không cần dọa nạt tôi, cho dù có người biết, cũng không ai dám viết bậy. Cô ta nói xong, lộ ra vẻ mặt đắc ý, nhìn đường bội từ trên xuống dưới vài lần rồi chào phúng nói. Ví như cô chỉ biết ôm đùi thiên vương cướp đoạt vai diễn của tôi, thì chỉ có con đường chết nhanh hơn và thảm hại hơn thôi. À, phải không tôi nhớ không lầm là, lúc tôi giành lấy vai diễn mà khó khăn lắm cô mới tranh thủ được khi đó tôi còn chưa quen biết từ diệu. Đường bội nhướng mi lên, cố tình gọi tên hạ từ diệu một cách thân thiết cười nói. Chúng tôi vẫn mỏi mắt chờ xem ai sẽ chết nhanh hơn và thảm hại hơn. Hừ, Đường Phi Phi nhất thời không còn lời nào để nói, chỉ có thể hung tợn lườm cô một cái rồi xoay người rời khỏi. Đường bội cười, Đường Phi Phi này thật dễ bị kích động, có lẽ có thể đoán được ngày mai, hoặc chế chiều hôm nay, những bản tin giải trí sẽ làm thế nào để hắc cô ta rồi. Như vậy, không phải là cơ hội tốt để cô phòng thủ thuận tiện cho đợt phản kích sắp tới sao? chuyện audio được đăng ở cođọctruyện.com Trường 27 tiết lộ bí mật, thời điểm đường bội tiến vào trường quay chiến ca, bên trong studio im lặng như tờ. Hầu như động tác của mọi người trở nên nhanh nhẹn và cẩn trọng hơn. Hạ tử diệu cũng không ở bên ngoài, anh ta hẳn đang ở trong phòng hóa trang. Cô có chút nghi hoặc nhìn nhìn chung quanh, liếc mắt nhìn thấy tần Hạo diễm đang đen mặt nhìn phó đạo diễn. Phó đạo diễn mạnh gia dụ còn lớn hơn Tần hạo Diễm mấy tuổi, nhưng đứng ở trước mặt người cao 1m90 khi thế hết sức bức người như Tần hạo Diễm thì không có cách nào ngẩng đầu lên được. Đạo diễn Tần khi đường bội đến gần bọn họ, thì đúng lúc nghe được phó đạo diễn hơi bất đắc dĩ giải thích lúc ấy có quá nhiều người tại sao video clip bị người ta tung ra ngoài tôi đã cho người đi thăm dò rồi, nhưng mà đã tra được rồi. Tra được rồi thì khiến anh ta khuynh ra bại sản không đợi anh ta nói xong, Tần hạo Diễm đã không chút khách khí ngắt lời nói. Cho phép phóng viên phỏng vấn là một chuyện, nhưng để video clip bị truyền ra ngoài lại là chuyện khác. Người tiết lộ bí mật là Bạch Thiêm à. Anh nói xong, lạnh lung liếc nhìn vài tên phóng viên đứng cách đó không xa. Tần Hạo Diễm có khuôn mặt con lai like, cho nên đường nét ngũ quan của anh rất thâm thúy, càng đẹp trai hơn. Lúc này bị ánh mắt lạnh lung của anh đảo qua toàn bộ người trong studio đều run lên một chút, động tác của mọi người càng thêm nhanh nhẹn và im lặng. Đầu của Mạnh Gia Dụ cơ hồ tròn ở trước ngực, hơi dương mắt nhìn thấy Đường bội Yên lặng đứng ở phía sau Tần Hạo Diễm, vội ra nháy mắt với cô, vẻ mặt hết sức khẩn cầu. Đạo diễn Tần một người đàn ông cao lớn hơn 30 tuổi, nhưng lại so với Tần Hạo Diễm lớn hơn vài tuổi, lại lộ ra vẻ mặt như vậy, có thể thấy bình thường Tần Hạo Diễm khó khăn như thế nào. Tôi cũng xem qua video clip đó rồi. Tần Hạo Diễm hít sâu một hơi, lúc này mới quay đầu nhìn cô cao mày nói, "Còn không mau đi hóa trang?" Đạo diễn Tần, Đường Bội suy nghĩ một chút, một ý tưởng lớn mật đã hình thành ở trong đầu, cô cũng không lập tức đi trang điểm và thay đổi trang phục, chỉ bình tĩnh hỏi. Đoạn video clip bị phát tán ra ngoài có ảnh hưởng lớn đến bộ phim sao? Tuy rằng cô đã làm thế thân của Tần Hạo Diễm nhiều năm, thế nhưng tiếp xúc với những người trong vòng giải trí này cũng không nhiều lắm, cho nên về những chi tiết cách thức cô cũng không rõ lắm. Đương nhiên Tần Hạo Diễm trầm mặc, không có mở miệng, người nói là phó đạo diễn ông ta cười khổ nói với Đường Bội: Cảnh quay này là một trong những tinh hoa của bộ phim cho nên muốn đặt nó trong trailer. Bây giờ lại bị lộ ra bên ngoài, đến lúc đó hứng thú của khán giá giảm sút lại còn bị người ta giành bắt trước trước, vậy thì rất mệt. Tôi nhớ lúc diễn cảnh này chỉ quay có một lần phải không? đường bội lại hỏi, Tần Hảo Diễm chắc là đang nghĩ đến cảnh quay ngày đó cho nên sắc mặt cũng dịu đi đôi chút. Vậy cảnh đó, đạo diễn Tần Vốn chuẩn bị quay bao nhiêu lần? Đường bội lại hỏi, phí tồn của cảnh này cũng không lớn, chủ yếu chính là diễn viên quần chúng nhiều, diễn cùng với hai diễn viên kỳ thật cảnh bố trí cũng không tốn nhiều tiền lắm. Tần Hảo diễm nhú mày, lúc ấy đường bội hoàn toàn là người mới, anh vốn đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, có lẽ phải quay hơn 10 lần cũng không cắt được. Nhưng mà anh không biết lúc này đường bội hỏi vấn đề này để làm gì, nhưng vẫn nói với cô. Tôi nghĩ bởi vì lần đầu tiên cô diễn, cho nên phải quay trên dưới 10 lần mới xong. Nói cách khác cảnh quay này vì quay có một lần nên đã tiết kiệm không ít phim, hoàn toàn đủ để chúng ta diễn lại lần nữa trên mặt đường bội lộ ra nụ cười tự tin. Cô có ý gì? Tần hạo Diễm nhíu mày chặt hơn. Đường bội liếc mắt nhìn Mạnh Gia Dụ một cái, Mạnh Gia Dụ là một người tinh tế cho nên vừa nghe xong đã hiểu ngay, lấy lòng nói. Nếu không chúng ta tìm một căn phòng trước đường tiểu thư và đạo diễn Tần ngồi xuống nói chuyện để xem đường tiểu thư có phương pháp giải quyết gì tốt chỉ cần có thể cách ly tần hạo diễm đang giống như địa lôi có thể nổ mạnh bất kỳ lúc nào ra khỏi chỗ này phòng trừng mọi người có thể làm việc thoải mái hơn nhiều mạnh gia dụ nhìn những nhân viên công tác hiện trường như bước trên băng mỏng hết sức ân cần đề nghị được rồi tần hạo diễm miễn cưỡng nhận lời không bằng cũng gọi hạ thiên vương theo đường bội lại nói chuyện này còn cần anh ấy đồng ý rất nhanh ba người đường bội tần hạo diễm và hạ tử diệu đã cùng tụ tập trong một gian phòng khác trong studio Video clip đã bị phát tán ra ngoài cho dù có thể tìm về được hiện tại chúng ta tận dụng nhân lực vật lực để xóa những video clip được phát tán trên mạng cũng không còn tác dụng nữa. Đường bội giải thích nguyên nhân với Hà Tử Diệu, nói như vậy không bằng chúng ta quay lại một cảnh quay ngắn khác. Quay lại, Tần Hạo diễm nhịn không được cay mày nói. Đoạn phim này ban đầu là linh hồn của cả bộ phim, bây giờ nói muốn quay lại đường bội khẩu khí của cô thật lớn. Hạo Diễm Hạ từ Diệu Trần An Anh ta nói, anh nghe Đường Bội nói xong đã. Bất kể là chúng ta định quay lại như thế nào, nhưng lần thứ hai không thể xảy ra chuyện như lần trước đó. Đường Bội mỉm cười nói, cô yên tâm. Ánh mắt của Tần Hạo Diễm hiếp lại, sắc bén như giao chuyện như vậy tôi đảm bảo sẽ không xảy ra lần thứ hai. Được Đường Bội gật đầu nói. Trước tiên tôi nói về suy nghĩ của tôi, cảnh quay mà đạo diễn Tần muốn thực ra là tiêu công chúa hát còn Lạc Tu Vân múa kiếm, dùng để biểu đạt tâm linh thương thông, khi đó hai người sẽ cùng nhau nhớ lại hồi ức phải vậy không? Không sai nói đến cảnh quay, vẻ mặt của Tần hạo Diễm cũng giãn ra một chút gật đầu nói. Đại khái chính là như vậy, cảnh quay này cũng là nơi linh hồn của Lạc Tu Vân tìm về, bởi vì sau khi anh đánh thắng trận cuối cùng, cảm giác mệt mỏi, hoang vắng ấy, khiến cho anh ta rớt khoát quyết định mai danh ẩn tích. Đường bội hơi ngẩn ngơ, cô không nghĩ tới chiến thần lạc tu vân sang người xử sách vậy mà lại có một kết cục như thế. Cô nhìn không được liếc mắt nhìn Hà Từ Diệu một cái, đối phương vừa vặn nhìn về phía cô, mỉm cười với cô nói. Chiến tích của Lạc Tu Vân là bất diệt, vì sở quốc đánh hạ vạn lý Hà Sơn, nhưng trước sau lại không tìm được nơi khiến cho tâm hồn của anh ta yên bình, không tìm được người con gái vừa đàn vừa hát khiến cho lòng anh ta vui sướng và ấm áp cho nên vứt bỏ tất cả phiêu bạt giang hồ, soạn ra lời ca về nữ tử duy nhất mà anh ta yêu trừ gian diệt ác ngao du khắp thiên hạ. Đường bội nhẹ nhàng gật đầu, câu chuyện xưa như vậy không được xem là bi kịch nhưng khiến cho người ta cảm thấy có chút tiếc nuối, thậm chí có chút xót xa. Vậy cảnh đó có thể sửa lại một chút hay không? Lạc Tu Vân đánh đàn, tiếng đàn tràn đầy khí thế hào hùng, người con trai hăng hái dầu lòng hy sinh đường bội nói. Mà tiêu công chúa dùng giọng hát của mình làm cho tiếng đàn của Lạc Tu Vân thêm phần nhu tình. Cô lại dựa vào những lời này, miêu tả chi tiết suy nghĩ của mình, còn chưa nói xong, tần hạo diễm đã đứng lên, rước khoát nói. Cứ quyết định như vậy đi. Anh nói xong, ánh mắt thâm túy nhìn về phía đường bội, đường bội cô rốt cuộc còn tính cho tôi bao nhiêu kinh ngạc đường bội mỉm cười hiếm khi nói lời vui đùa đạo diễn tần tôi chỉ suy nghĩ cho bản thân mình mà thôi nếu cải biên như vậy phần diễn của tôi cũng được tăng lên với lại có phần cướp đất diễn của nữ chính nha cô nói xong cười mỉm với tần hạo diễm rồi đứng lên tôi đi trang điểm trước cụ thể như thế nào vẫn còn chờ anh quyết định tần hạo diễm nhìn bóng lưng cô rời đi một cách sâu xa không biết đang thì thầm hay là đang nói cho hà tử diệu nghe cái cô gái này sẽ làm cho mọi người điên cuồng Trường 28, bạt tai, kế hốt quay phim buổi sáng bị hủy bỏ, lúc đường bội từ phòng hóa trang đi ra toàn thân mặc chiến bào tóc búi đơn giản dùng mũ ngọc buộc ở trên đầu, mặt mày như vẽ tư thế oai hùng bừng bừng. Cô ngừng mắt nhìn xung quanh phát hiện không khí bên trong studio còn nghiêm túc hơn hồi nãy tần Hạo diễm trầm mặt ngồi ở trên vị trí của anh ta, hạ từ diệu thì đã vào chỗ, một cây đàn cổ được đặt trước mặt anh. Ảnh đế quả nhiên là ảnh đế ở trong phim chiến ca phần lớn cảnh quay của Hạ Tử Diệu đều trong tư thế chiến thần oai phong lẫm liệt nhưng lúc này anh yên tĩnh ngồi trước cầm chân mày khóe mắt đều mang theo ý cười nhìn Đường Bội lại có vài phần phong thái nho tướng Đường Bội lặng lẽ giơ ngón tay cái lên với anh cười xinh đẹp Hạ Tử Diệu cười đáp lại sau đó cúi đầu khải dây đàn chanh một thanh âm vang lên thổi lên tư thế oai hùng của khúc quân hành thời buổi loạn lạc Giống như khúc nhạc cổ mà Đường bội từng khảy, giữa khí khái anh hùng mang theo ba phần dịu dàng, quyến rũ. Tuy hạ tử diệu khải đàn, nhưng sát phạt chinh chiến, nhưng tràn ngập hào khí thiết huyết. Bởi vì còn chưa có chính thức quay phim, Tần Hạo Diễm chỉ liếc mắt nhìn Hạ Tử Diệu một cái, rồi tiếp tục cùng Mạnh Gia Dụ và nhân viên quay phim thảo luận công tác quay phim tiếp theo. Đường bội lại biết Hạ Tử Diệu đang mời mình diễn cùng anh ta. Cô đi về phía trước vài bước im lặng đứng ở trước mặt hạ tử diệu cách đó không xa, nhìn về phía ánh mắt anh tràn đầy thưởng thức và dịu dàng khó thể nhìn thấy. Tiếng đàn vang len ken càng ngày càng cao, không chỉ có đường bội mà càng có nhiều người trong studio bị tiếng đàn hấp dẫn, nhìn về phía phương hướng của bọn họ. Hạ tử diệu hoặc có thể nói là lạc tu vân đang dùng hai tay của anh, mở ra cho mọi người thấy một quyền sử thi tư thế hào hùng, như thay ngang khắp đồng. Bọn họ dường như bị tiếng đàn dẫn dắt về với năm tháng chinh chiến và gian khổ người được mùi máu tanh nồng nặc trong không khí. Đứng ở tại chỗ nhìn lạc thu vân tiêu công chúa nhíu mày, một người đàn ông quá mức kiên cường như thế, đời người quá mức lạnh lùng khiến cho cõi lòng cô cũng bị nhu tình này làm cho dao động. Chanh, tiếng đàn như rên gì mùi máu tươi trong không khí càng thêm dày đặc khiến cho những người vây xem không tự giác nhíu mày lại. Ai nói rằng không có quần áo vương khởi binh sửa lại giáo mâu, cùng sinh cùng từ. Tiếng hát trong trẻo và dịu dàng lại đột nhiên vang lên một cách hồn nhiên thiên thành bên trong studio. Tiếng đàn hơi ngừng lại, lần thứ hai vang lên ý sát phạt dần dần thu liễm theo tiếng hát, theo tiếng hát cuối cùng chấm dứt, tiếng đàn lại vang lên, nhưng lúc này lộ ra vài phần nhu tình của người nam nhi thiết huyết. Một khúc kết thúc, bọn họ vẫn duy trì tư thế ban nãy, tư thế không đối lập nhau, tựa hồ không vì khúc nhạc này mà thay đổi gì cả. Lạc tu vân rốt cuộc ngẩng đầu lên, nhìn về phía tiêu công chúa, người con gái mang theo giáp trụ, đang dùng hai con mắt sáng ngời, lộng lẫy giống như ánh mặt trời sáng sớm, lại dịu dàng và mát rưỡi như suối ngọt để nhìn mình. Chống lại ánh mắt của lạc tu vân, tiêu công chúa bỗng nhiên cười xinh đẹp với anh, lần đầu gặp gỡ trên chiến trường, người con gái nâng chén rượu uống một cách thoải mái, không thua kém nam nhi, dũng cảm nhiệt tình lại thẳng thắn đối với người đàn ông mà cô thường thức lộ ra một mặt ôn nhu nhất quyến rũ nhất của cô dung nhan khuynh quốc khuyên thành như thế, không chỉ Hà Từ Diệu nhìn thấy có chút ngẩn người, ngay cả bọn người mạnh gia dụ và Tần Hạo Diễm vẫn luôn bận thảo luận cũng nhìn đến ngây người. Bọn họ đã gặp không ít phụ nữ trong làng giải trí, nhưng mà một cái nhăn mặt nhíu mày cũng có thể tác động đến lòng người thật sự quá ít. Tần Hạo Diễm tự nhiên hối hận không thể quay lại cảnh ban nãy. Anh vội vã chỉ huy nhân viên công tác, mỗi người vào vị trí của mình, sửa chữa một chút chuẩn bị quay phim. Sau khi thay đổi tình tiết trong tác phẩm, không chỉ phù hợp với sự tinh túy trong phim, hơn nữa ảnh hưởng của đường bội trong vai tiêu công chúa càng thêm tăng lên, hình tượng nhân vật càng thêm nổi bật. Cảnh này được nhanh chóng quay xong, tuy rằng bây giờ Tần hạo Diễm đang giận dữ, nhân viên công tác không ai dám chụp hình chứ đừng nói chỉ là quay phim, nhưng mà sau khi kết thúc quay phim, toàn bộ studio đều thảo luận về đường bội. Thời điểm nghỉ ngơi giữa trưa en giúp đường bội tháo bỏ trang sức trên đầu xuống, rồi ngồi vào bên cạnh cô. Đường bội nhìn thấy nụ cười của cô ấy hơi kỳ lạ cũng không nhịn được cảm thấy tò mò. Dựa theo hiểu biết của cô về đường phỉ phỉ, sáng nay cô ta dám nói những lời ngoan độc như thế với cô chậm nhất là sáng ngày mai, hoặc chiều hôm nay sẽ có hành động nhưng mà nhìn thần sắc của em hình như không giống a. Em mở trang web ra, vẫn là video clip bị phát tán mới xem sáng nay, nhưng mà bình luận phía dưới đã thay đổi rất nhiều. Nhìn bình luận xem em cố ý nhắc nhở. Đường bội mở bình luận cao nhất có thể là reply khoảng một giờ trước nhưng đã được mấy ngàn lượt hồi âm. Nữ thần trong video clip hôm nay quay cảnh mới, nụ cười đó, ánh mắt đó. Nếu như cô ấy nhìn tôi cười một cái tôi có chết vì cô ấy cũng đáng giá. Những bình luận đó dĩ nhiên có phần hơi khoa trương, những bình luận dưới đều như nước chảy, hơi linh tinh một chút. Nhưng mà dưới chính sách cao áp của Tần hạo Diễm những bình luận như thế cũng sớm chuồn mất. Đường bội cười cười, đem máy tính trả lại cho em nói. Đây là tuyên truyền sao? Đạo diễn Tần cũng không cần cố ý tuyên truyền như vậy. A.N. có chút trêu ghẹo cô cười cười nói. Cô thương hại lòng của thiếu nam một chút đi người đẹp. Cô còn muốn nói gì đó nhưng cánh cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ có người ở bên ngoài nói. Chị đường bội bên ngoài có người tìm chị đạo diễn Tần bảo chị ra ngoài. Tìm tôi. Đường bội hơi bất ngờ trong đầu cô nhanh chóng hiện lên vài khuôn mặt đường phong ngôn, minh hiên, khuôn mặt của từng người một dần dần hiện lên thế cho nên đợi đến khi tới cửa của studio, nhìn thấy chiếc xe khiến cô cảm thấy hơi quen mắt lại vừa cảm thấy buồn cười. Chiếc S500 màu sám bạc này không phải là chiếc xe sáng nay đã đưa đường phỉ phỉ tới đây sao? Trong mắt cô hiện lên một tia rõ ràng, thời điểm cách xe một khoảng cách cô dừng bước giọng lạnh lẽo hỏi xin hỏi là vị nào tìm tôi? Cửa xe mở ra, một người đàn ông hơn 40 tuổi đi xuống, tướng mạo bình thường thân cao khoảng 1,70 tên là Sử Hồng Đạt. Cho dù đứng thẳng người cũng không thể che giấu bụng hơi nhô ra của ông ta. Đường Bội hơi hít mắt cô không nhận lầm người, người này hẳn là một trong những khách hàng lớn của Đường gia, chuyên kinh doanh về bất động sản và quảng cáo, nghe nói cũng có sản nghiệp giải trí làm ăn với kỳ hạ. Thảo nào sáng nay, Đường Phỉ Phỉ lại bước xuống từ trên xe của ông ta. Sử hồng đạt không có ý tốt liếc nhìn đường bội từ trên xuống dưới, cười đến mức có phần ngả ngớn, đường tiểu thư chuyện tôi đáp ứng với cô cần làm cũng đã làm xong rồi có phải cô cũng nên thực hiện lời hứa của mình hay không? Tôi không biết tiên sinh ngài có ý gì đường bội thản nhiên nói. Thời điểm Sử hồng đạt nói chuyện, phía sau ông ta rõ ràng có ánh đèn flash, không biết đã mang theo bao nhiêu phóng viên tới, hỏng bôi nhỏ bản thân cô. Đường phỉ phỉ thật đúng là vừa ngu xuẩn, vừa bị ổi, lại dùng một chiêu ngu ngốc như thế. Đường bội, sự hồng đạt trầm mặt xuống, lạnh giọng nói cô đừng được nề mặt mà không muốn tôi đối với cô khách khí, hạng như cô không phải cũng nằm xuống bị người. Bốp một tiếng giòn vang, sự hồng đạt còn chưa nói xong thì lờ mờ đã chết chân tại chỗ. Ông không dám tin nhìn đường bội, sau một lúc sừng sờ, một tay ôm lấy má phải bị thắt đến đâu rát vừa run run chỉ vào đường bội, giận dữ nói. Tiện nhân, mày dám đánh tao. 47. Cảnh tượng ban nãy diễn ra quá nhanh, nhanh đến nỗi ông chưa kịp nhìn thấy gì cả, chỉ cảm thấy trên mặt nóng bừng, nhất định là bị người khác đánh một bạt tay. Đường bội nhẹ nhàng thổi thổi ngón tay, hơi chán ghét nhíu mày nói. Đánh ông, tôi còn ngại bẩn tay. Đánh ngài không phải là cô ấy một người đàn ông mặt lạnh dáng người cao lớn đi ra bên cạnh đường bội. Trên người anh ta mặc âu phục màu đen, đeo kính gọng vàng, tóc trải chuốt cẩn thận, tỉ mỉ, hoàn toàn đầy đủ khuôn cách tinh anh. Tôi là lục tử mặc từ hôm nay trở đi tôi là người đại diện của đường tiểu thư, xét thấy sự tiên sinh anh muốn đặt điều bôi nhỏ thanh danh của đường tiểu thư và có ý đồ lợi dụng phóng viên giải trí để gây ra xịt căng đàn hãm hại cô ấy. Ngày mai luật sư của chúng tôi sẽ gửi lệnh triệu tập của tòa án đến quý công ty lục tử mặc lạnh lùng nói với Sử Hồng Đạt. Anh, anh, anh ngón tay Sử Hồng Đạt run rẩy đến co giật. Anh có biết tôi là ai không cũng dám đối tôi như vậy anh có tin? Đường tiểu thư hiện tại là người phát ngôn cao cấp cho toàn bộ sản phẩm CPD của tập đoàn sở thị chúng tôi, nếu ngài có dụng ý xấu hãm hại đến danh dự của người phát ngôn sở thị chúng tôi, thì sở thị sẽ chính thức tố cáo ông lục tử mặc lại nói. Anh đừng hù dọa người khác sở hồng đạt lạnh lùng nói một ngày sở thiếu kiếm tỷ bạc làm sao chú ý đến tiện nhân. Lời của ông ta còn chưa rất đột nhiên mở to mắt hoảng sợ nhìn về phía người phía sau lưng đường bội. Miệng của ông nên xúc cho sạch rồi thanh âm nam tính trầm thấp và mê người vang lên ở phía sau đường bội và lục tử mặc đường bội quay đầu thì nhìn thấy sở quân hàn bỏ hai tay vào trong túi áo chậm rãi đi đến trước mặt sở hồng đạt thản nhiên nói. Dẫn ông ta xuống giúp ông ta xúc miệng cho thật sạch. chương 29, Nghịch Lân, thân thể mập mạc của sở hồng đạt bỗng trở nên run rẩy trước ánh mắt lạnh lùng của sở quân hàn cả người đột nhiên tê liệt ngã xuống mặt đất. Rất nhanh có hai người đàn ông cao lớn mặc âu phục màu đen đi tới kéo sở hồng đạt đi xuống. Sau đó có vài người nút trong bóng tối tìm kiếm phóng viên mà Sử Hồng đặt gọi tới tuy rằng bọn họ không sử dụng thủ đoạn bạo lực nhưng tất cả ảnh chụp trong tay phóng viên nhanh chóng đổi chủ Sở quân hàn mặt không biểu cảm nhìn tất cả cảnh tượng phát sinh cuối cùng liếc mắt nhìn Lục Tử mặc một cái. Lục Tử mặc gật đầu với anh, sau đó tự giới thiệu với đường bội. Đường tiểu thư, chào cô tôi tên là Lục Tử mặc từ hôm nay trở đi chính là người đại diện mới của cô, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Anh vừa nói xong, vừa đưa tay ra với đường bội. Đường bội không có nắm lấy tay anh ta, ngược lại cô lùi về sau một bước, nụ cười trên mặt ấm áp nhưng lời nói lại hết sức sắc bén, tôi không nhớ khi nào mình lại mời. Cô nói xong, đánh giá lục từ mặc từ trên xuống dưới, nửa là chế nhạo, nửa là trêu ghẹo bổ sung thêm. Người đại diện có khả năng cường thế như vậy. Đường tiểu thư, lục tử mặc đưa tay nâng mắt kính, bình tĩnh nói. Tôi nhớ cô hiểu lầm, ngày đó cô mua khẩu súng lục đó. Tôi đã hứa cả đời sẽ phụng sự cho chủ nhân của nó. Cho nên thời điểm cô mua khẩu súng lục đó, thì chúng ta đã ký hợp đồng rồi. Ồ, đường bội nhíu mày, lấy cỡ này, thật sự là biên riêng một ngọn cờ, khiến cho cô có chút thưởng thức. Đây là lời hứa năm đó của tôi cùng với hợp đồng kèm theo trong cuộc bán đấu giá súng lục. Lục từ mà quả thật có chuẩn bị mà đến, rất nhanh đưa cho đường bội một cặp hồ sơ, bên trong quả thật đúng như lời anh ta nói, có hai phần văn kiện. Đường bội khép cặp hồ sơ lại, trả cho. Lục tử mặc, nếu như đường tiểu thư không có vấn đề gì khác tôi nghĩ chúng ta có thể thảo luận lịch trình kế tiếp của cô. Anh vừa nói vừa lấy ra một tập hồ sơ khác. Phim của đạo diễn Tần đương nhiên sẽ tiếp tục quay, nhưng đường tiểu thư còn có 3 công việc khác. Kế tiếp là tiết mục của Minh Thiếu, lúc nãy tôi có bàn bà qua với đạo diễn Tần. Trước khi đường tiểu thư quay xong đoạn video clip bỏ giờ thì Minh Thiếu rất vui lòng làm nhà tuyên truyền toàn bộ sản phẩm cao cấp của CPD. Lục tử mặc nói đến đây, đột nhiên nhìn về phía đường bội, lại nâng mắt kính trầm giọng nói. Đường tiểu thư có vấn đề gì sao? Anh có thể tiếp tục nói hết. Bàn nãy, đường bội cũng không cắt ngang lời nói của anh ta chỉ là nụ cười có phần lạnh lùng, nhưng không có nghĩa là tôi sẽ tiếp nhận sự sắp xếp của anh. Cô nói câu cuối cùng là nhìn về phía sơ quân Hàn. Bộ dạng của sơ quân Hàn hết sức hoàn mỹ, thân hình cao lớn, cho dù chỉ đứng bất động ở đó cũng có thể hấp dẫn ánh mắt của trai lẫn gái đi ngang qua. Anh hình như vẫn chưa tỉnh, chỉ lẳng lặng đứng bên cạnh nghe lục tử mặc pha đường bội bàn chuyện công việc mãi đến khi đường bội rốt cuộc nhìn về phía anh, mới nhàn nhạt nói. Cô cần một người đại diện. Lục tử mặc chính là một người đại diện hoàn hảo. Đường bội cười xinh đẹp như vậy tôi nên dùng cái gì để đổi những thứ này đây? Cô nói xong, hơi dựa sát vào sở quân Hàn, giống như đêm đó ở trong căn biệt thự kia, hà hơi như lan, làm đỏ vành tai của sở quân Hàn cùng anh một đêm sau. Lời trêu chọc vừa nói ra khỏi miệng, ngay cả sắc mặt của lục tử mặc cũng thay đổi. Anh đã gặp qua người phụ nữ xinh đẹp không sợ trời không sợ đất này, dáng vẻ vững vàng dùng súng lục chĩa vào boss nhà anh, nhưng thật không ngờ cô ta lại lớn gan như thế, cũng dám ban ngày ban mặt đùa giỡn người không bao giờ hiện ra vui buồn, nhưng lại khiến cho người ta kinh sợ như ông chủ của anh. Đường bội không sợ chết nhẹ nhàng thổi hơi vào tai của sợ quân hàn, sau đó mới tươi cười lui ra. Ai ngờ thân thể của cô vừa mới di chuyển thì người bị cô trêu chọc đến cứng đờ cả người đột nhiên động đẩy. Giống như tối hôm đó, một khi anh đã ra tay tuyệt đối sẽ không để cho con mồi của anh trốn thoát. Đường bội chỉ mới lùi một bước đã thấy trên lưng căng thẳng, một cánh tay ôm ngang hông cô, lôi cô về phía ngực của đối phương. Thân thể nhìn như hơi gầy yếu, trên thực tế lại rất kiện mỹ, bộ ngực tràn đầy lực lưỡng gắt gao đè lên người đường bội khiến cho hô hấp của cô trong nháy mắt trở nên hỗn loạn. Ánh mắt của sở quân hàn nhìn ánh mắt của đường bội hơi cong môi lên nói. Thật tốt, sở thiếu, đường bội dơ tay lên, muốn cách xa anh một chút tách rời khỏi vòng ngực nóng giựt cơ hồ muốn phòng chết người ấy ra, nhưng tay ôm eo cô càng thêm chặt chẽ, ngược lại càng khiến cô lại gần anh hơn. Trong mắt đường bội hiện lên một tia hờn giận, tay trái vốn buông thõng xuống, đột nhiên nâng lên, đánh về phía bà và của sở quân hàn. Cô đã từng được thầy giỏi chỉ về chiến thuật vật lộn với người khác ở cự ly gần, còn từng khổ công luyện tập rất nhiều lần, hơn nữa còn cùng người đó. Trong mắt đường bội hiện lên tia hoài niệm dịu dàng, động tác trên tay cũng không nhẹ, nắm lấy bả vai của sở quân hàn, chuẩn bị ném anh ta sang bên cạnh. Ai ngờ cô nhanh nhưng động tác của sở quân hàn còn nhanh hơn, anh khẽ vươn tay, đã nắm lấy cầm của đường bội, bắt buộc ánh mắt sáng ngời của cô phải nhìn thẳng vào mình, lạnh giọng hỏi. Vừa rồi cô nhớ tới ai? Sở thiếu đường bội hơi nheo mắt lại Chúng ta đang ở bên ngoài, trước ánh mắt của công chúng. Nói xong, hầu như cô cắn răng gần từng mấy chữ trước công chúng. Đường bội, sơ quân hàn vẫn không buông cô ra, anh chỉ nhìn nét mặt quật cường của cô im lặng một lát mới chậm rãi nói. Cho dù là cự long ngủ say cũng không thể để mà cô trêu chọc hết lần này đến lần khác rồi an toàn rút lui. Anh buông cầm của đường bội ra, đưa tay cơ hồ rất dịu dàng vén một lọn tóc ra sau vai cô, học dáng vẻ của cô cúi đầu nói. Cho dù là dũng sĩ giết rồng, nhưng cũng có thời điểm bị trúng một nhát cô có biết kết cục của vị dũng sĩ đó ra sao không? Môi của anh dịu dàng dừng ở một bên sườn mặt của đường bội, cách đó không xa có đèn flash sáng lên. Đường bội môi của anh ma sát lên má của cô cúi đầu lại nói. Em chọc tôi thì phải gánh lấy trách nhiệm, anh nói xong cuối cùng cũng buông đường bội ra. Đường bội dường như không theo được tốc độ ngôn ngữ của anh nhưng cô rõ ràng nhìn thấy lục tử mặc đang đứng đối diện với vị phóng viên đó thấp giọng dặn dò điều gì đó. chương 30 chịu trách nhiệm, ảnh thị thành vốn là nơi người đến người đi, hết sức náo nhiệt. Nhưng từ khi sơ quân hàn bắt đầu xuất hiện hình như bên cạnh bọn họ đã bị thanh lọc cả nửa ngày trời cũng không thấy người nào đi vào trong. Hai tay đường bội ôm ở trước ngực híp mắt nhìn lục tử mặc rồi nhìn sơ quân hàn đột nhiên mỉm cười. Ý của sở thiếu là muốn tôi chịu trách nhiệm, sở quân hàn lặng lặng nhìn cô, không trả lời cũng không phủ nhân. Đường bội cười càng thêm quyến rũ, diện mạo của cô vốn phi thường xinh đẹp chỉ là làm thế thân của đường phỉ phỉ trong thời gian dài, hơn nữa đường ra lại muốn giấu tung tích của đứa con gái này cho nên ăn mặc cũng hết sức khiêm tốn. Hiện tại không bị đường ra trói buộc en giúp cô trang điểm thoa lên một chút son phấn ăn mặc đơn giản bình thường, nhưng khiến cô bớt đi phần lạnh lùng của tiêu công chúa nhưng lại tăng thêm một phần mị hoặc. Cô nhẹ nhàng cắn môi dưới nhìn sơ quân hàn, đôi mắt xoay xoay, dáng vẻ láo lỉnh cười giống như hồ ly nhỏ nói, chịu trách nhiệm cũng không phải không được. Vừa nói, đường bội vừa đánh giá anh ta từ trên xuống dưới, mũi chân nhẹ điểm vài cái trên mặt đất cười nói. Đi thôi, tôi dẫn anh đi ăn cơm. Có vài chiếc xe màu đen xa hoa đang đậu trước cửa studio, đường bội cũng không nhìn, liền kéo anh đến một chiếc xe ở giữa kéo cửa xe sau ra, khom nửa người vung tay với sơ quân hàn giống như thân sĩ, sở thiếu mời. Lục thử mặc thật sự bị dọa đến choáng váng, anh vừa dặn dò phóng viên những chuyện cần chú ý xong, quay đầu thì nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Sau đó, càng khiến anh cơ hồ muốn rớt mắt kính là boss nhà bọn họ thế mà thật sự bước từng bước xuống bậc thang, rồi kho người ngồi vào trong xe. Đường bội khẽ cười một tiếng, không chút khách khí ngồi sát bên, sau đó vươn tay ngăn cản bà vai của sở quân hàn. dáng người của cô vốn cao hơn những cô gái bình thường, hàng năm tập võ cho nên thân thủ rất tuyệt vời. Tuy rằng trên người không nhìn ra cơ bắp vạm vỡ, nhưng cũng không phải những cô gái nhỏ vừa đứng trong gió đã run lầy bầy. Lúc này cô ôm lấy bả vai của sợ quân Hàn tuy rằng không có biện pháp ôm lấy anh như chim nhỏ nếp vào lòng người, nhưng tư thế cũng giống đến mười phần. Đi thanh hòa trai đường bội không đợi sở quân Hàn mở miệng, đã cười nói với tài xế. Tài xế cũng giống như lục tử mặc đã sớm bị cảnh này dọa sợ. Mặc dù đã chịu qua huấn. Luyện nghiêm khắc những cảnh không nên nhìn thì tuyệt đối không được nhìn quá nhiều, nhưng mà chỉ cần liếc mắt một cái, cho dù anh ngồi ở sau tay lái, thế mà khi nghe đường bội nói như thế hồi lâu sau anh vẫn không phản ứng kịp. Mãi đến khi đường bội cười tít mắt lặp lại lần thứ hai, đi thanh hòa trai. Lái xe nhìn kính chiếu hậu có chút khẩn trương nhìn sờ quân hàn, nhưng đối phương không nói gì, chỉ khẽ gật đầu của anh. Tuy rằng anh không dám nhìn biểu cảm trên mặt của sở thiếu nhưng kinh nghiệm nhiều năm nói cho anh biết thiếu gia nhà anh không tức giận chút nào với thái độ kiêu ngạo của cô gái này. thanh Hòa trai là một quán ăn dược thiện lớn nhất thành phố S. Nơi này là quán dược thiện nhưng trong thức ăn hoàn toàn không có vị thuốc hết sức ngon miệng công dụng của thức ăn cũng không hề giảm là một trong những chỗ mà nhóm quan lại quyền quý ở thành phố S rất thích. Trước đây, đường bội cũng vô cùng thích đến nơi này, cô phải học rất nhiều thứ, cũng phải làm rất nhiều chuyện vì đường phỉ phỉ và nhà họ đường, thời gian của cô cũng không nhiều lắm, một trong những sở thích của cô đó là không để ủy khuất ham muốn ăn uống của mình. Thành hòa trai được trang hoàng hết sức cổ điển, nằm ở Nam Giao thành phố S, diện tích cực kỳ rộng lớn. Trong cửa hàng thậm chí còn có một vệ nhỏ lưu thương khúc thủy, rừng tám trúc xanh biếc và các phòng đủ màu sắc phong tình vạn trùng. Đường bội và sở quân hàn mặt đối mặt ngồi xuống, cô nhận lấy thực đơn từ phục vụ mặc hán phục chưa liếc nhìn một cái, đã ân cần hỏi sở quân hàn muốn ăn cái gì không cần khách khí với tôi. Cô dừng lại một chút rồi nhiệt tình giới thiệu, món ăn của nhà hàng này cũng không tồi, Phật vượt tường trưng cách thủy thì càng ngon tuyệt còn có thanh long nằm tuyết tuế hàn tam hữu tên đồ ăn dễ nghe, hương vị cũng không tệ có muốn thử một chút không. Sở quân hàn đưa thực đơn cho người phục vụ thản nhiên nói, vậy thử những món ăn mà cô ấy giới thiệu đi. Thật tốt, Đường Bội cười đến mặt mày cong cong, vài chữ món ăn vừa nói còn gọi thêm vài món khác, lúc này mới nói với người phục vụ. "Trà dùng tiên chi tuyết mầm nhé." Vâng, người phục vụ được huấn luyện nghiêm chỉnh, trước khi rời đi còn giúp bọn họ đóng cửa lại. Trên cửa sổ khắc hoa ánh mặt trời loan lổ nhiều màu theo kẻ hở chiếu vào chiếu vào phía trên bình phong theo phong cách cổ xưa kèm với hương long tiên hương thoang thoảng, thanh âm đàn cổ như có như không tiếng nước róc rách khiến cho người ta không thể không khen ngợi chủ nhân của nơi này, là người suy nghĩ độc đáo và có gu thưởng thức. Đã tới nơi này chưa đừng bội cười hỏi. Sở quân hàn lắc đầu. Phần lớn thời gian anh đều ở nước ngoài, cho dù ở trong nước, thì sở ra cũng mời rất nhiều đầu bếp chuyên nghiệp và chuyên gia dưỡng sinh đến từ các nơi trên thế giới, có thể thỏa mãn nhu cầu khẩu vị và sức khỏe của anh, không cần thiết phải ăn ở ngoài. Vậy hôm nay ăn nhiều một chút đường bội vẫn cười, cười đến mức sơ quân hàn không nắm bắt được suy nghĩ của cô. Đợi khoảng một giờ đồng hồ, món ăn chế biến xong được bày trên những đĩa sứ vẽ hoa văn thanh nhã, từ từ được bưng lên. Sau khi phục vụ hỏi và biết không cần anh ta phục vụ thì khách sáo thay bọn họ đóng cửa lại và đi ra ngoài. Nước canh trắng như tuyết hơi nóng lừa lực phối hợp với những món ăn được trưng bày tinh xảo quả thật khiến cho người ta cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Nào, nếm thử món này đi đường bội ân cờ đứng lên, thay việc của người phục vụ, mốc cho Sở Quân Hàn một chén canh Phật vượt tường. Không đợi anh bắt đầu uống, cô đã gấp thêm cho anh vài món mà người ta nhìn thấy đã vô cùng thèm ăn, bỏ vào trong khay nhỏ trước mặt Sở Quân Hàn. Ăn nhiều một chút, đường bội cười tít mắt nhìn anh. Tay nắm thìa của anh hơi ngừng lại, ngầm đầu nhìn đường bội. Làm sao vậy đường bội hỏi. Không thích vị thuốc sao thức ăn nơi này được xử lý không tồi, không thể nếm ra được vị thuốc đâu. Cô vừa nói vừa thay sở quân hàn gắp vài món ăn, cười xin đẹp, không muốn ăn canh thì ăn đồ ăn đi, đồ ăn nơi này đúng là. Lời của cô còn chưa nói xong, tay gắp đồ ăn không thể thu hồi, sở quân hàn duỗi tay trái ray nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay của đường bội. Cô rốt cuộc muốn làm gì sở quân hàn hỏi. Đường bội không lập tức trả lời anh chỉ nói nốt lời còn đang giang giờ ban nãy rất bổ người. Cô nói xong ngẩn đầu nhìn về phía sở quân hàn quan sát anh ra từ trên xuống dưới, lại cười gian xào. Không phải anh muốn tôi chịu trách nhiệm sao thủ đoạn của sở thiếu thông thiên tiểu nữ từ không dám không chịu trách nhiệm. huống chi tôi không phải là người không biết thức thời. Cô cười càng thêm vui sướng, hơi dựa sát vào sở quân hàn. Chỉ có điều thích người đàn ông menly một chút. Trường 31, xịt căng đan. Lời của cô không thể nói xong, sợ quân hàn đã buông tay của cô ra, đứng lên vòng qua cái bàn, hướng về phía cô, một tay kéo cô lên. Lúc này hai người đứng thẳng, mặt đối mặt gần như có thể nhìn thấy dáng vẻ của mình ở trong mắt của sợ quân hàn. Sợ quân hàn có một đôi mắt hết sức mê người. Lông mi của anh rất dài nhưng không làm cho người ta cảm thấy có chút nữ tính. Ngược lại rất tương xứng với đôi mày anh Tuấn của anh, khi nhìn sát vào khiến cho người ta cảm thấy có một loại sát phạt quyết đoán, vững vàng. Ánh mắt anh thâm túy mà xa xăm, đừng nét ngũ quan rõ ràng, cho dù cách gần như thế cũng không nhìn được một chút khuyết điểm. Đây là khuôn mặt con cưng của tạo hóa, nam minh tinh anh Tuấn trong làng giải trí, chỉ sợ không có ai có cặp mắt hoàn mỹ như vậy. Nhưng khuôn mặt này không thuộc về nam minh tinh nào mà thuộc về thiếu gia nhà họ sở, người đàn ông này không có bao nhiêu người được gặp qua nhưng chỉ cần nghe đến tên của anh ta cũng đủ để người ta sợ hãi cứng đờ không dám nhìn thẳng. Đường bội không hề sợ mở to mắt đối mặt với sở quân hàn, ngực của bọn họ dính sát vào nhau, phập phồng lên xuống theo tiếng hít thở của nhau. Đường bội có thể cảm giác được rõ ràng, hô hấp của sở quân hàn trở nên hơi nặng nề. Khóe môi của cô hơi cong lên, đôi mắt to xinh đẹp cũng nhiễm ý cười. Cô khẽ vươn tay ôm lấy chiếc eo hơi gầy nhưng lực lưỡng không thành lời của Sở Quân Hàn, nhìn anh cười xinh đẹp nói: "Sở thiếu chúng ta vẫn ăn cơm trước đi." Ngón tay hơi lộ vẻ bướng bỉnh dọc theo hướng eo của Sở Quân Hàn mò lên trên, khí nóng xuyên qua lớp quần áo xâm nhập vào đầu ngón tay của cô, cô cảm nhận xúc cảm tuyệt vời của cơ bắp lực lưỡng đang phập phồng, khiến cho nụ cười của cô càng thêm vui sướng, giống như tiểu hồ ly rào hoạt hơi hơi nheo mắt lại. Cô nhẹ nhàng hôn lên chiếc cầm kiên nghị của sờ Quân Hàn, giống như an ủi nói: Ăn cơm đi, sở thiếu của tôi. Trong mắt sở quân Hàn cũng có ý cười không rõ. Anh buông lỏng tay giam cầm đường bội ra, sửa sang lại quần áo một anh buông lỏng tay giam cầm đường bội ra, sửa sang lại quần áo một chút, sau đó ngồi xuống vị trí của mình cầm lấy chiếc đũa quả thật bắt đầu ăn những món mà đường bội gắp cho anh. Chiếc bàn của Thanh Hòa trai rất đặc sắc thoạt nhìn như được làm từ cọc gỗ, nhưng kỳ thực phía dưới giấu diếm huyền cơ có thể duy trì nhiệt độ của mặt bàn, khiến cho đồ ăn ăn bao lâu cũng không bị lạnh. Nhưng vì sẽ không vì nhiệt độ quá cao mà biến vị hay trở nên quá nát. lúm đống tiền của đường hội như hoa, trái lại cô cũng không ăn bao nhiêu toàn bộ quá trình cô đều cười tủm tỉm mãi đến khi nhìn thấy sợ quân hàn ăn hết đồ ăn khoảng 7, 7 8, 8 phần. Sợ quân hàn bông thìa anh ít khi ăn cơm ở bên ngoài, thậm chí rất ít ăn cơm với người ngoài, nhưng ở cùng một chỗ với đường bội cho dù cả buổi cô đều xinh đẹp, mắt lạnh ánh mắt và ý cười tràn ngập xảo hoạt nhưng anh vẫn ăn yêu ần, uống cực kỳ thoải mái. Như vậy mới được chứ? Đường bội cười thùm tìm gật đầu, khen ngợi nhìn non nửa thức ăn trên bàn, trong lòng có chút sung sướng nói, trao đổi như vậy mới vui vẻ, càng tăng thêm hứng thú để chúng ta tiếp tục chơi. Tôi đã đáp ứng yêu cầu của cô, tôi cũng có một vài yêu cầu. Sở quân hàn cười nhẹ, rõ ràng anh mới là người ở trên cao, phóng tầm mắt khắp cả thành phố S này, thậm chí cả đất nước này, cũng chưa có người nào dám làm càn như vậy ở trước mặt anh, thậm chí còn coi anh như là nghiêu lang. Đổi lại ngày xưa có lẽ anh đã sớm phất tay áo rời đi, để lại bóng lưng khiến cho người ta nơm nớp lo sợ. Mà lúc này anh lại không có tức giận. Anh nói nghe thử xem. Đường bội rộng rãi nói. Tôi không thích người phụ nữ của tôi quá thân cận với người đàn ông khác cho nên xin em giữ khoảng cách với tất cả những người đàn ông bên cạnh mình. Hai tay sơ quân hàn tao nhã đặt ở trên đùi, nhìn ánh mắt của đường bội ung dung nói. Gì, ngón tay thon dài của đường bội nhẹ nhàng gõ trên mặt bàn cười nói. Sở thiếu, bây giờ là tôi chịu trách nhiệm với anh, nhưng yêu cầu này nghe qua hình như do một phía đề xuất. Sở quân hàn giống như không nghe thấy lời cô nói, chỉ nói, giống vậy tôi cũng sẽ giữ khoảng cách với những người khác phái bên cạnh. Đường bội chớp mắt lại chớp chớp mắt tôi không có nghe lầm chữ ý của anh là chúng ta cần phải tận tâm với đối phương. Chuyện này có phải tiến triển hơi quá nhanh rồi không? Đường bội híp mắt nhìn sở quân hàn vài lần, huống chi tôi cảm thấy chúng ta không cần phải. Tôi cảm thấy cần là được rồi, sở quân hàn nhàn nhạt nói. Anh nói xong đứng lên, từ trên cao nhìn xuống đường bội một lát, sau đó khẽ hôn lên trán của cô, buổi tối phải về biệt thự của tôi nghỉ ngơi, em đã từng đến đó. Biệt thự bán đấu giá sao? Đường bội hỏi, không phải, sở quân hàn vừa cười, số lần anh cười hôm nay còn nhiều hơn thời gian sinh mệnh của anh, bây giờ cười là vì nhớ tới một vài hồi ức hết sức tốt đẹp. Bây giờ không cần leo tường, anh đã đem tin tức của em nhập vào hệ thống rồi, em sẽ không bị ngăn cản, chỉ cần đón nhận sự hoan nghênh nhiệt tình là được. Hy vọng là như vậy. Đường bội lầm bẩm nói. Buổi chiều, lục tử mặc sẽ đưa em đến studio, nhớ kỹ hạ tử diệu cũng được, tần hảo diễm cũng được, bao gồm cả lục tử mặc em cũng đều phải giữ khoảng cách với họ. Sở quân hàn lại nói. Hình như anh nhớ tới cái gì đó, cúi đầu đem một cái ví màu đen nhét vào trong tay của đường bội, thản nhiên nói. Trong phim, vợ chồng ra ngoài ăn cơm tiền đều do vợ giữ. Anh nói xong, đứng thẳng thân thể nói. Tôi đi trước nhớ tính tiền nhé. Cửa phòng được mở ra sau đó được đóng lại rất nhanh. Đường bội vẫn tiếp tục hít mắt lại, bất chợt có ánh sáng hiện lên. Tuy thủ đoạn của sở quân hàn lợi hại nhưng cô cũng không hề sợ hãi. Thế nhưng một sở thiếu không thích ngả bài, lại khiến ý chí chiến đấu của cô trở nên sụp sôi. Nếu như đã muốn chơi đùa như vậy thì chơi với anh đến cùng cũng được. Đường bội đột nhiên đứng lên, ánh mắt lưu chuyển cười đến mức cực kỳ vui vẻ. Huống chi cô cũng không để ý khi có một đồng đội mạnh mẽ như Sơ quân Hàn. Ít nhất có thể làm cho bọn người đường phỉ phỉ cười còn khó coi hơn cả khóc. Cô lấy điện thoại ra phía trên đã hiển thị tin nhắn được gửi đến từ lâu. Quả nhiên không ngoài dự đoán của cô tuy rằng âm mưu thông minh thất bại, nhưng đường phỉ phỉ tuyệt đối sẽ không đồng ý từ bỏ. Đường ra có thể lợi dụng phương tiện truyền thông đều cố gắng lợi dụng chỉ khoảng thời gian giữa trưa trên mạng online đã tràn ngập rất nhiều tin xấu về đường bội. Nhưng khiến người ta chú ý nhất có lẽ là, người mới đồng thời ôm đùi ảnh đế và đạo diễn nổi tiếng, xa lánh tiền bối trong làng giải trí. Đường bội muốn vỗ tay, chữ đồng thời mà bọn họ dùng thật đầy đủ đặc sắc và sinh động nha. chương 32, Phản kích Quả nhiên sở quân Việt đã rời đi, lục tử mặc ngồi trên chiếc BMW 760 màu đen, chờ đường bội. Anh ta cực kỳ khách sáo với đường bội, khi nhìn thấy cô đi ra khỏi thanh hòa trai đã xuống xe chủ động mở cửa bên ghế lái phụ cho cô. Cảm ơn, đường bội khẽ gật đầu với anh. Cần phải vậy, lục tử mặc lên tiếng đáp lại. Đường bội ngồi vào trong xe, liền nhìn thấy chiếc iPad đặt ở trước ghế phụ cô chờ lục tử mặc ngồi vào trong xe lúc này mới hỏi. Có thể chứ, cứ tự nhiên. Lục tử mặc vừa nói vừa bắt đầu khởi động xe, ngón tay thon dài của đường bội xẹt qua màn hình iPad, phía trên quả nhiên là những tin tức mới nhất về cô. Cảnh tượng trong hình tuy hơi mờ nhưng có thể nhìn ra là khi Hà Tử Diệu đưa cô về khách sạn ảnh chụp bọn họ đều ngồi trong xe. Một tấm khác là hình đầu của cô kề sắt đầu của Tần Hạo Diễm, hẳn là lúc đang bàn bạc nội dung kịch bản bị người ta chụp được. Nhưng mà góc độ của hai tấm hình này được bắt rất khá thoạt nhìn đều là đường bội chủ động đến gần hai người bọn họ. Hơn nữa ảnh chụp vốn là ảnh chụp cho nên có vẻ hơi mờ cũng không nhìn thấy biểu cảm trên mặt của nhân vật thì bọn họ đã đồn rằng cô chủ động lấy lòng ôm đùi bọn họ rồi. Lục Từ mặc liếc mắt nhìn cô một cái. Cô thấy thế nào? Xem ra bọn họ đã tốn không ít công sức vận dụng đầu óc, không làm cho tôi quá mức thất vọng. Đường Bội đem iPad đặt lại tại chỗ, một tay chống cầm, nhìn cảnh sắc phố phường chạy như băng ngoài cửa sổ, mỉm cười trả lời. À Lục tử mặc nhướng mày, hỏi, xem ra cô đã tính toán kỹ càng, cũng biết trước là ai làm, và cũng biết nên ứng phó như thế nào rồi. Vì sao phải ứng phó? Đường bội cười đến vui sướng, cô không có trả lời vấn đề của lục tử mặc trái lại cười hỏi. Hà Tử Diệu và Tần Hạo Diễm là người như thế nào? Lục tử mặc không nói gì. Đường bội cũng không để ý, ngược lại tiếp tục nói, nếu như người trong tấm ảnh này là người khác có dính dáng không rõ với bọn họ và thật sự có si căng đan như vậy thật thì đúng là đủ để hủy diệt một minh tinh nhỏ nhưng mà cô từ từ cười ngón tay nhẹ nhàng gõ lên màn hình ipad hai cái Hạ Từ Diệu và Tần Hạo Diễm Anh Tuấn cao ngất còn trẻ lại nhiều tiền năng lực bản thân rất mạnh mỗi người đều có thể tự hô mưa gọi gió trong lĩnh vực của riêng mình hơn nữa thế lực bối cảnh phía sau thần bí căn bản không thể nào đoán được và những người như vậy nhưng tin tức của họ dính chung một chỗ đó là tin bát quái vui vẻ nhất của mọi người đối với cô mà nói chỉ có lợi chứ không có hại Nhưng mà cái gì, thật lâu sau không nghe được câu kế tiếp của cô, Lục Tử Mặc hỏi. Anh biết rõ hơn tôi mà." Đường Bội cười đến vẻ mặt nghiền ngẫm, Sở thiếu không thích người phụ nữ của mình dây dưa không rõ với người đàn ông khác. Lục Tử Mặc hiển nhiên cũng hiểu ý của Đường Bội, anh híp híp mắt trầm giọng nói. Sở thiếu cũng không phải là người cô có thể chọc ghẹo hết năm lần bảy lượt còn có thể rút lui an toàn. Thứ nhất, ngón trỏ thon dài của Đường Bội nhẹ nhàng đung đưa trong không trung hai lần cười nói, Tôi không có dây dưa không rõ với bọn họ. Thứ hai, là một người đại diện anh nên nghĩ cách làm thế nào để đưa tôi lên đến chỗ cao nhất chứ không phải lo lắng cho tâm tình xếp cũ của anh. Thứ ba, đường bội nhàn nhạt nói. Hơn nữa chuyện này cũng không phải chống lại xếp cũ của anh. Huống hồ bây giờ người cần chịu trách nhiệm với anh ta là tôi chứ không phải là anh. Giọng nói của cô cũng không cường thế như vậy, nhưng lục từ mặc nhịn không được liếc nhìn cô một cái. Sau khi đường bội nói xong những lời này thì dựa vào cửa kính xe khép hờ hai mắt, khiến người ta không đoán được cô đang nghĩ gì. Lục tiên sinh tôi đồng ý để anh làm người đại điên của tôi, nhưng hy vọng sau này tôi sẽ không nghe thấy những lời tương tự như thế này được nói ra từ miệng của anh. Cô không có mở mắt chỉ nói với lục tử mặc. Như vậy chúng ta mới có thể hợp tác vui vẻ lâu dài. Lục tử mặc không có nói nữa, mà im lặng dọc đường, lái xe đưa đường bội trở về khách sạn. Đường bội mở to mắt nói với lục tử mặc vất vả cho anh rồi, hôm nay anh có thể trở về. Tôi chịu trách nhiệm đưa cô đến nhà mới. Lục tử mặc không có lập tức rời đi mà nói với đường bội. Tôi tin lần này sở thiếu nghịch lân rồi. Thật đáng tiếc anh đã đoán sai rồi. Đường bội cười xinh đẹp mở cửa xe tao nhã đi xuống, sau đó xoay người, khom nửa người xuống nói với lục tử mặc. Người nghe lời bên cạnh sở thiếu nhiều lắm, nhưng đó là chuyện của trước kia thi thoảng làm loạn một chút sẽ khiến anh ta cảm thấy thú vị và ấn tượng sẽ khắc sâu hơn. Cô vừa nói vừa quan tâm đóng cửa xe lại dùng lục tử mặc suy nghĩ một chút lại bổ sung thêm. Lục tiên sinh càng muốn đoán được suy nghĩ của ông chủ mình tôi đề nghị anh nên đọc nhiều sách tâm lý hơn. Đường bội thoải mái dễ chịu, ngâm mình trong bồn tắm. Phía trên bồn tắm massage hoa lệ, trên màn hình laptop rõ ràng là hình ảnh xịt cam đan của cô và hạ tử diệu và tần hạo diễm. Cô đặt ly rượu xuống, trầm tư vài giây, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím gõ một vài mật mã. Xóa sạch những tin tức này đối với cô mà nói thật sự rất dễ dàng, nhưng cô cũng có hứng thú nhìn xem khi nào đường phỉ phỉ ngủ dậy, rõ ràng là đưa tin bôi đen đường bội, nhưng hóa ra lại giúp cô vén áng mây mời trong ngày xuân, chắc hẳn sắc mặt nhất định rất đáng xem. Càng có nhiều tấm ảnh không chút dấu vết xâm nhập vào trong tin tức được đưa trong bức ảnh không đơn thuần chỉ là cô chủ động tiếp cận với Tần hạo Diễm và Hà Từ Diệu, mà hơn nữa còn có một vài tấm cô với họ trò chuyện cười nói giống như bạn bè. Đường bội đang chuẩn bị làm thêm bước nữa thì trên màn hình báo tin nhắn cô vừa nhận được một email mới. Đến từ một tài khoản xa lạ, nhưng mà cô biết tài khoản Uecho này. Cô không nhịn được mỉm cười, là báo cáo bản tin về tiết mục thần bí mà Minh Hiên mời cô tham gia đã được chuẩn bị xong. Sở quân hàn làm việc hết sức nhanh nhẹn, video clip đường bội và hạ từ rượu đánh đàn múa kiếm lúc trước bị phát tán ra ngoài cùng với những văn kiện kèm theo, xem ra Minh Hiên đã mua bản quyền từ trong tay Tần Hạo diễm dùng để tuyên truyền cho tiết mục mới. Chuyện này được giải quyết vốn là một chuyện tốt, chỉ là video clip đã được đổi thành phiên bản với hình ảnh chất lượng cao hoàn toàn. Trong video, đường bội toàn thân mặc lễ phục công chúa thời chiến tóc dài như mực da trắng như tuyết, dung mạo như vẽ, ngồi bó gối khai đàn mà ca kèm với chiến thần mặc áo bào trắng mạnh mẽ như rồng, quả thật là anh hùng và người đẹp tao nhã vô song. Cảm ơn đường bội thiện tay trả lời email, bên kia trả lời rất nhanh, nguyện làm em vui vẻ công chúa của tôi. chương 33, nữ thần, đường bội quả thật đã nằm mơ thấy ác mộng. Khi tỉnh lại, cả người vẫn còn chút sợ hãi, trong mơ cô gặp lại em trai đường tử thái, đã lâu không gặp. Trong mơ, dáng dấp của em trai cô chỉ mới 5,6 tuổi, nhưng vì sức khỏe yếu kém, hơn nữa khi đó cuộc sống của bọn họ cũng không tốt cho nên em cô thoạt nhìn gầy yếu hơn những đứa trẻ cùng tuổi rất nhiều. Cậu mặc chiếc áo hải quần nhỏ màu trắng, quần đùi màu xanh đậm cầm lấy góc áo của cô, ngoan ngoãn đi sát ở sau người. Kỳ thật lúc đó đường bội cũng chỉ là một đứa bé gái 8 tuổi, lần đầu tiên đối mặt với gia tộc đường ra, nhìn thấy căn biệt thự chiếm diện tích lớn như thế trong lòng hết sức hồi hộp. Ngày đó ánh mặt trời đẹp lắm chiếu vào trên khuôn mặt non nớt của hai chị em cho dù là ở trong mộng đường bội hình như cũng có thể ngửi được mùi vị ấm áp của ánh mặt trời. Lúc tỉnh lại đường bội ngồi dậy không biết vì sao mình lại mơ thấy cảnh tượng như vậy. Sau đó từ thái bị đưa đến nước ngoài để tiếp nhận trị liệu mà cô lại bắt đầu tiếp nhận sự huấn luyện vô cùng khắc nghiệt. Nếu như không phải trước khi Lâm Trung mẹ cô đã dặn dò, muốn em trai cô có cuộc sống khỏe mạnh đặt lòng tin vào cô thì một bé gái nhỏ tuổi căn bản không có cách nào sống sót qua huấn luyện khắc nghiệt như thế. Đường bội đưa tay ôm lấy cánh tay của mình lúc còn bé bởi vì da của trẻ con rất mềm mại trên người cô lúc nào cũng có vết thương. Đến nỗi sau này, khi lạc học cùng cô những môn võ thuật vật lộn, anh cũng trở thành sư phụ xoa bóp thuần thục. Cô lắc đầu, muốn ném những ký ức không tốt ra khỏi đầu. Hiện tại không phải là thời điểm để yếu đuối, trên thế giới này cô một thân một mình, nếu như sơ ý có lẽ cũng sẽ bị người ta ăn đến không còn chút xương cốt. Thù của em trai, thù của mẹ, thù của bản thân, cô nên làm như thế nào để tính sổ với từng người của đường ra đây? Ngoài cửa sổ, nắng sớm không rõ, nhưng đường bội không có buồn ngủ. Hôm nay cô không có lịch diễn buổi sáng, thực ra cô chỉ còn một cảnh diễn nội cảnh và hai cảnh ngoại cảnh nữa là kết thúc. Chờ cô tắm rửa xong đi ra ngoài thì tiếng điện thoại di động vừa vặn vang lên. Lạc đường bội nhìn cái tên nhấp nháy trên màn hình điện thoại, bắt máy. Đường, rất có thể em trai của em vẫn chưa chết. Thanh âm của lạc rất thấp mang theo vẻ thờ ơ và bỡn cực từ trước đến nay của anh ta, đường bội hình như có thể từ những lời nói này, hình dung dáng vẻ hiện tại của anh ta nhất định là đang cắn môi dưới, mang theo cười khẽ, phản phất thứ gì cũng không thể lọt vào mắt của anh ta. Đường, hai năm trước cậu ta đã từng xảy ra vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe, đến nỗi đường ra đã ký tên vào từ bỏ cấp cứu. Nhưng kỳ lạ là tôi hoàn toàn không có cách nào tìm được thời gian xử lý hậu sự cho cậu ta. Không có chứng minh tử vong, cũng không tìm được ghi chép trong nhà xác, cũng không có chứng nhận gạt bỏ hộ tịch lạc không phải là người thích thừa nước đục thả câu, anh nói ra những điều mà anh biết. Tay nắm di động của đường bội hơi run rẩy chuyện đầu tiên sau khi cô trọng sinh chính là nhờ lạc thăm dò chuyện của em trai cô. Không thể tưởng tượng được lại có một kinh hỉ bất ngờ. Vậy bây giờ nó mới mở miệng nói chuyện, đường bội lúc này mới phát hiện giọng của mình hơi khan khan rồi. Cô hít sâu một hơi, làm cho bản thân mình bình tĩnh, lại hỏi, bây giờ nó đang ở đâu? Không biết, Lạc không chút do dự nói, ít nhất tôi vẫn chưa tra ra được. Nếu Lạc đã nói như vậy, thì thật sự không tra ra được tin tức gì. Đường bội cũng không miễn cưỡng anh ta, chỉ nói, Lạc vậy thì phiền anh tiếp tục thay tôi điều tra. Vinh hạnh của tôi, Lạc cười đến mức hết sức vui sướng, đường cuộc hẹn một tuần đổi thành 10 ngày. Lần đầu tiên anh nói về chuyện của đường tử thái với đường bội cũng không đưa ra yêu cầu gì. Bây giờ lại đưa ra điều kiện, đường bội cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Nói thật cô càng tình nguyện dùng phương thức này để ở chung với lạc. Không thành vấn đề, cô đáp tối hôm qua mơ thấy em trai, thì ra không phải là chuyện bất ngờ, mà là điềm lành thật sự. Trên mặt đường bội lộ ra nụ cười nhàn nhạt không giống với nụ cười trước mặt Hạ Tử Diệu, Tần Hạo Diễm hay Sơ Quân Hàn, đây là nụ cười xuất phát từ nội tâm, mỉm cười thật sự. nắng sớm chiếu vào trong phòng, mang đến một phòng đầy ánh sáng và hy vọng. giữa trưa, khi Lục Tử mặc tới đón cô đến ảnh thị thành, trên mặt đường bội vẫn duy trì nụ cười nhàn nhạt khiến Lục Tử mặc nhịn không được nhìn cô thêm vài lần. nhưng anh rất nhanh đã cho rằng mình hiểu được vấn đề, trầm giọng hỏi cô đã xem tin tức rồi hà? Đường bội cài xong dây an toàn, sửng sốt một chút mới biết lục tử mặc đang ám chỉ cái gì. Si Căng Đan ngày hôm qua chưa đánh đã tự sụp, video lúc trước được phát tán điên cuồng ở trên mạng nay đã bị thay thế địa vị rõ ràng. Video kéo dài 12 phút, đường bội vừa xinh đẹp, vừa anh hùng, ngâm nga mà các quả thực là tao nhã, vô song. Người sắp đặt chương trình vàng tiếng tăm lừng lẫy vừa ra tay thì không giống như bình thường, người đại diện được mời cho tiết mục mới dĩ nhiên là ảnh đế quốc tế. Nhưng hình ảnh này quả thật rất đẹp trước kia chỉ là những đoạn ngắt quãng mơ hồ khiến cho mọi người phát tán một cách điên cuồng. Lúc này video với hình ảnh chất lượng cao vừa chính thức đăng tải thì sự quan tâm tìm kiếm trong nháy mắt đã đứng đầu bảng xếp hạng các trang web giải trí trong nước. Vô số người đặt câu hỏi ở phía dưới, người con gái có dung nhan khuyên quốc khuyên thành trong đoạn clip sốt của có phải là đường phỉ phỉ hay không, bởi vì diện mạo của hai người có phần giống nhau. Ngón tay nhỏ nhắn của đường bội xẹt qua màn hình cười đến mức sâu xa khó lường, có chút nghiền ngẫm nói. Đường phỉ phỉ chắc chắn rất hy vọng, người bên trong đó là cô ta. Hình như cô rất ghét đường phỉ phỉ. Lục Tử mặc vừa lái xe vừa thuận miệng hỏi. Thế nào, tâm tình đường bội cũng không tệ cho nên mới nói đùa với người đại diện mới nhậm chức của mình. Sở thiếu còn chưa điều tra lý lịch của tôi rõ ràng sao? Sở thiếu chưa từng điều tra cô, ngoại trừ tìm cô ra thì chưa hề động chạm vào việc riêng của cô. Lục tử mặc nói, đường bội ngẩn ra, bừng tỉnh đại ngộ trước tiên thì tiến công chiếm đóng, trò chơi dĩ nhiên sẽ trở nên đơn giản. Nhưng con người như sở quân Việt điều anh ta lo lắng không phải là trò chơi khó khăn hay không, mà là trò chơi không quá thú vị. Cô cong khóe môi cười đến mức quyến rũ, như vậy người đại diện lục bây giờ anh có một nhiệm vụ hết sức quan trọng, xin anh hãy đặt nó ở vị trí ưu tiên hàng đầu. Lục tử mà quay đầu, nhìn đường bội cười giống như con hồ ly nhỏ, hỏi là cái gì? Giúp tôi, dẫm nát đường phỉ phỉ ở dưới chân tốt nhất là không bao giờ chờ mình được. Nói đến phần sau, giọng điệu của đường bội có chút thâm trầm, nhưng khi lục tử mặc hơi kinh ngạc nhìn về phía cô, thì cô vẫn cười thùm tỉm phảng phất như đang nói hôm nay thời tiết không tồi. Đường bội đóng lại trang web đăng tải video clip, quay đầu nhìn về phía lục tử mặc lúng đồng tiền như hoa. Tôi không ghét đường phỉ phỉ, nhưng tôi không đội trời chung với cô ta. Thời điểm cô ta không vui chính là lúc tôi vui vẻ nhất. Lục thử mặc kinh ngạc quay đầu nhìn cô một cái, đột nhiên khẽ mỉm cười, sau đó lại quay đầu nhìn về phía trước. Đường bội thảo nào xếp tôi đối với cô không giống như vậy, gặp qua một lần thì nhớ mãi không quên cô đúng là. Lục thử mặc nói tới đây, bản thân hơi ngẩn ra chỉ vì anh phát hiện trong một khoảng thời gian ngắn mình không thể tìm được từ thích hợp để hình dung người con gái ngồi bên cạnh. chương 34, diễn hôn. Xế chiều hôm nay là cảnh diễn trong phòng cuối cùng của đường bội. Lạc tu vân tiến đến chào từ biệt chuẩn bị lãnh binh về nước đường bội ở chỗ của mình thiết yến rượu đại anh. Chỗ bọn họ quay phim đã đổi từ sảnh đường rộng lớn đến một tòa trạch viện mang hương sắc cổ xưa. Bởi vì là ở biên quan, mặc dù là công chúa, nơi ở cũng tương đối mộc mạc. Trên thực tế biên thành này đã bị quân địch quấy rối trong thời gian dài cho nên có thể tìm được chỗ ở đã là tốt nhất rồi. Tiêu công chúa là nữ thần trong lòng thần dân An Quốc cho dù cô Hoai Hùng không thua một đấng nam nhi nhưng bọn họ cũng cảm thấy xót xa khi cô phải chịu ủy khuất. Thời điểm lạc tu vân đến thì thiệt rượu đã bắt đầu. Tiêu công chúa một mình ngồi ở trước bàn, trên bàn bày một số món ăn tinh xào và một bình rượu ngon để mở, mùi rượu đã tràn ngập cả căn phòng. Gian phòng không lớn được thiết kế ở bên cạnh hồ nước nho nhỏ, trong phòng ngoại trừ cái bàn, còn có một giá sách chất đầy không ít văn kiện, giữa gian phòng đẹp đẽ hoa lệ chỉ còn sót lại chiếc tháp quý phi ở bên cạnh. Nơi này vốn là thư phòng mà tiêu công chúa thường xử lý công việc, gió mát từ cửa sổ rộng mở thổi vào, làm lay động hồng y của tiêu công chúa. Mái tóc đen như mây của cô hiếm khi trải thành búi tóc lưu vân, Minh Châu rũ xuống trước chắn, điểm trên búi tóc và trên hai vành tay xinh xắn, Minh Châu đỏ như màu máu, khiến Lạc Tu Vân giật mình ngay tại chỗ. Tình cảnh này, giống như lần đầu tiên bọn họ gặp gỡ tiêu công chúa mời Lạc Tu Vân đối ẩm trò chuyện, chỉ nhìn thấy sự thưởng thức trong mắt của đối phương, ngoài ra không còn thứ gì khác. Lạc Nguyên Xoái Đường bội đã sớm nhập vào vai diễn tuy rằng thay đổi một thân hồng trang nhưng không làm giảm khí khái hào hùng và tiêu sái của cô. Cô đứng lên khoát tay, người hầu tự động lui xuống cô đích thân rót ly rượu cho hai người. Lần từ biệt này của Nguyên Soái quan ải cách xa ngàn dặm, sợ là không hẹn lần gặp lại. Đường bội bưng hai ly rượu lên, bước từng bước một đến người con trai mặc áo bào xanh, anh Tuấn đến mê người, vừa khéo léo vừa mạnh mẽ nhét ly rượu vào trong tay anh cười yếu ớt, nhẹ nhàng nói. Một ly rượu này chúc mừng nguyên soái thuận buồm xuôi gió. Hà từ rượu nhìn đường bội sau đó ngừa đầu, sảng khoái uống cạn ly rượu. Đường bội lại rót thêm một ly. Vì để đạt hiệu quả quay phim tốt nhất cho nên rượu bọn họ uống là rượu thật. tiểu lượng của đường bội cũng được nhưng mà rượu này không phải là rượu đỏ mà bình thường phụ nữ hay thích uống, mà là rượu trắng chân chính. Mặc dù tửu lượng không thể nhưng mà uống một ly rượu lót bụng khiến cho hai má cô ửng hồng thoạt nhìn cực kỳ kiều diễm. Ly rượu thứ hai, đường bội không có dừng lại mà rất nhanh rót tiếp cho bọn họ hai ly rượu tiếp theo, đồng dạng đưa cho hà từ rượu. Cảm ơn nguyên soái đã không quản ngàn dặm xa xôi đến chi viện cho ta. Rượu đến chén cạn rất nhanh đã đến ly rượu thứ ba. Ly thứ ba đường bội dừng lại ở đây. Lúc này hai gò má của cô phiến hồng, lại cúi đầu, Minh Châu nhẹ nhàng lay động trước chán, khiến cô thoạt nhìn có ba phần say, ba phần e thẹn Ngay cả Tần Hạo Diễm và Lục Tử mặc đứng bên, không nói gì cũng hơi ngẩn ra. Đường Bội rất nhập vai, Tần Hạo Diễm biết điều đó, nhưng mà anh cũng không thể không cảm khái có một số người thiên tài chính là như vậy. Sau khi hồi kinh ta sẽ kết hôn với con của thừa tướng. Đường Bội đột nhiên ngẩng đầu lên, trên mặt của cô không nhìn ra buồn vui, nhưng trong ánh mắt lại ngân ngấn nước, thanh âm thoáng nghẹn ngào. Ly thứ ba là rượu mừng ta mời Nguyên Soái. Nguyên Soái sớm ngày gặp được ý trung nhân, cầm sắc hòa Minh tách tiếng hai ly rượu chạm vào nhau, ly rượu làm bằng sứ trắng khéo léo sớt trên sàn gỗ. Rượu rơi đầy đất phảnh phất rơi thay nước mắt chưa khóc hết của tiêu công chúa. Hà từ rượu cuối người bế đường bội lên. Trên mặt của anh không có chút biểu cảm anh thưởng thức người phụ nữ trong lòng. Thời điểm nghe tin cô sắp gả cho người đàn ông khác, sắp thuộc về người đàn ông khác, thì cảm xúc của anh biến thành sức mạnh to lớn kích thích anh làm ra chuyện như vậy. Đường bội cũng hơi kinh hãi, trên kịch bản không phải viết như thế, giờ phút này, Lục Tu Vân cần phải uống cạn rượu trong cốc, không nói câu nào, sau đó xoay người rời đi, chỉ lưu lại cho cô một bóng lưng, sau khi thương cảm chặt đứt tơ tình, từ nay về sau cô lại là công chúa chiến quốc không gì địch nổi. Tần hạo Diễm đương nhiên cũng phát hiện hạ Từ Diệu không diễn theo kịch bản, nhưng anh chỉ nhíu mày cũng không kêu cắt. Bầu không khí hiện trường đang rất tốt tốt đến mức anh cũng muốn nhìn xem hai người đều là diễn xuất trời cho bọn họ rốt cuộc có thể diễn đến mức động lòng người như thế nào. Không chờ đạo diễn kêu cắt đường bội trần chờ một giây, sau đó lại ép buộc bản thân mình nhập vai vào đoạn mà Hà Từ Diệu diễn không có trong kịch bản. Tiêu công chúa là một nhân vật như thế nào, là người dám yêu dám hận, sát phạt quyết đoán. Không có ai nói gì, mãi cho đến khi hạ Tử Diệu ôm lấy đường bội, đặt cô xuống tháp quý phi rồi dịu dàng cúi người hôn xuống. Máy quay phim quay lại cảnh này một cách chân thực, hai người quen nhau trong thành phong hòa liên, hai người đều thưởng thức lẫn nhau, hấp dẫn lẫn nhau, cuối cùng trước khi chia tay, không thể kiềm chế được tình yêu triền miên ở cùng một chỗ. Cát, Tần hạo Diễm cao giọng nói. Hình ảnh dừng lại trước màn hình nhỏ trước mặt anh, Hà Từ Diệu buông mái tóc khuất khuôn mặt của đường bội khiến cho người khác không nhìn thấy rốt cuộc bọn họ có hôn nhau hay không. Nhưng hình ảnh càng như thế thì sẽ càng thu hút người ta mơ tưởng. Tốt lắm, Tần hạo Diễm nói cảnh này sửa lại phi thường tốt. Lục tử mặc vẫn đang đứng phía sau anh ta nhìn toàn bộ khung cảnh trước mặt, không nhịn được nhíu mày. Anh đương nhiên cũng xem qua kịch bản của chiến ca. Sở quân hàn bảo anh đi theo đường bội, vốn là giúp cô thu dọn những tình cảnh ý tứ như thế này. Cảnh ái muội như vậy, khiến cho người khác miên man bất định, ngay cả anh cũng không nắm bắt được sở thiếu làm thế nào xem đây. Cho dù có xem, chỉ sợ mặt boss nhà anh cũng phải đen vài ngày. Sau khi tần hạo diễm hô cắt đường bội đã đẩy hà từ rượu ra, ngồi dậy. Trên mặt của cô không có biểu cảm gì, đến khi diễn cảnh này, tuy rằng cô không có chút kinh nghiệm nào tốt xấu gì cô cũng đi theo đường phi phi qua nhiều studio cho nên xem như cũng có chút kiến thức. Hà tử diệu cũng không có nhìn cô, đường bội cũng không nói chuyện, nhưng mà thời điểm ngồi dậy, mu bàn tay của cô theo bản năng lướt qua môi mình. Bàn nãy mọi người đều cho rằng bọn họ chỉ, nhưng mà... Hà tiên sinh thấy nhân viên công tác chung quanh đã bắt đầu bận rộn chuẩn bị cảnh diễn tiếp theo, tần Hạo Diễm không chú ý đến bên này, đường bội từ trên tháp quý phi đi xuống, cười nhàn nhạt nhìn về phía Hà Tử Diệu, anh không cảm thấy anh nợ tôi một lời giải thích sao? Chương 35, trừng phạt. Giọng điệu của cô quá mức khách sáo xa cách nụ cười vẫn duy trì trên mặt nhưng không chạm đến mắt, khiến Hà Tử Diệu ngớ ra một lúc, lời vừa đến miệng nhưng không có cách nào nói ra được. Quá nhập vai rồi, Hà Tử Diệu cúi đầu cười đường bội cẩn thận liếc mắt nhìn qua nụ cười của hà tử diệu có phần chua xót từ khi cô bắt đầu trọng sinh lần đầu tiên gặp mặt nhau ảnh đế hà tử diệu luôn hoặc sáng hoặc tối giúp đỡ cô con người anh cũng thú vị lễ độ nếu như không phải xảy ra chuyện bất ngờ như vậy đường bội cũng không đối xử với anh như thế đôi mắt đẹp của cô gắt gao nhìn hà tử diệu mãi đến khi đối phương hơi chịu không nổi quay đầu đi Người viết kịch bản của bộ phim này quả nhiên là thiên tài, dùng chiến tranh để viết nên mọi khía cạnh trong nhân gian. Hà Tử Diệu không có nhìn đường bội mà chỉ phiền muộn nói. Ví như Lạc Tu Vân đến giúp An Quốc thực ra là để thử thăm dò thực lực của đối phương, để làm bàn đạp cho cuộc xâm chiếm của sở quốc sau này. Có lẽ anh ta không muốn đánh nhau, chiến thần không gì địch nổi cũng có lúc bị một kích. Hà Tử Diệu quay đầu nhìn về phía đường bội hỏi tiêu công chúa sẽ đi cùng với Lạc Tu Vân sao? Đường bội không nghĩ tới anh sẽ có cảm than như thế, ảnh đế đã đóng vô số phim thế nhưng cũng biết nhập sâu vào vai diễn như vậy sao? Cô hơi nghiêng đầu suy nghĩ một lát mới bình tĩnh nói, không, cô ấy sẽ về nhà của mình trở về kinh thành với thần dân của mình cuối cùng gả cho con trai của thừa tướng. Cô dừng lại một chút đột nhiên hỏi ngược lại, Lạc Tu Vân như thế, nếu như tiêu công chúa đồng ý đi theo anh ta, Lạc Tu Vân sẽ vứt bỏ vị trí nguyên soái của sở quốc sẽ không lãnh binh xâm chiếm quốc gia của tiêu công chúa sao? Hà tử diệu chấn động im lặng một lúc lâu sau mới nói, sẽ không. Cho nên đối với bọn họ mà nói, tình yêu chỉ xảy ra trong buổi tối hôm đó, diễn ra khi tất cả ngoại lực đều biến mất trong chớp mắt. Bất kể là tiêu công chúa hay là lạc tu vân đều có quá nhiều, quá nhiều điều quan trọng cần phải bảo vệ hơn tình yêu. Đừng bội mỉm cười không biết là đang nói mình hay là nói vai diễn tiêu công chúa. Môi của cô có màu hồng nhạt phía trên thoa nhẹ một lớp son nước môi anh đào khép mờ theo cô nói chuyện ngữ điệu quả quyết mà kiên định. Trong phút giây này, đường bội phẳng phất giống như tiêu công chúa, hạ Từ Diệu hiện lên một tia yêu thương khó nắm bắt nhưng rất nhanh đã khôi phục lại vẻ thong dong Anh nhìn ánh mắt của đường bội, nhẹ nhàng nói tôi thật xin lỗi, vừa rồi không nên kích động như vậy. Thôi, đường bội khoát tay, hạ Từ Diệu là ảnh đế như mặt trời giữa ban trời, ra thế, mọi thứ, bề ngoài đều không thể soi mói. Chuyện vừa rồi nếu xảy ra với người con gái khác hoặc một nữ diễn viên khác có lẽ các cô ấy sẽ hết sức hài lòng tuy cô có chút không vừa ý nhưng hạ tử diệu đối với cô không tồi và lại hôm nay tâm tình của cô không tệ cho nên xem sự cố nhỏ này là do mọi người quá nhập vào vai diễn vậy đường bội nghiêng đầu cười nói với hạ tử diệu chỉ một lần này lần sau không được thế này nữa lời nói đùa này đã khôi phục lại không khí thoải mái bình thường giữa bọn họ hạ tử diệu cười cười nhưng không nói tiếp Chỉ giói mắt nhìn đường bội đi đến chỗ của Tần Hạo Diễm khi chống lại ánh mắt tìm tòi của lục tử mặc thì anh hơi khép mắt lại, xoay người đi tới vị trí nghỉ ngơi của mình. Cô còn hai cảnh quay nữa chờ 10 ngày sau chuyển tới quay ngoại cảnh mới xong. Tần Hạo Diễm và đường bội xác định lộ trình kế tiếp. Ừm đường bội gật đầu, cô còn hai cảnh nữa, một là Sở Quốc Ngang Nhiên chủ động xâm lược An Quốc cô và Lạc Tu Vân gặp lại nhau trên chiến trường. Nhưng mà vừa rồi nhìn thấy biên kịch chụp đầu vào bận rộn, phòng trừng bởi vì cô và Hà Tử Diệu tự ý sự kịch bản cho nên những tình tiết phía sau cũng cần thay đổi. Quả nhiên Tần Hạo Diễm lại nói, nếu như kịch bản được cập nhật tôi sẽ đưa cho cô bản mới nhất. Anh nghĩ tới cái gì đó lại nói với đường bội, đúng lúc trong khoảng thời gian này, tiết mục mới của Minh Hiên sắp tuyên truyền, tôi đã xác nhận thời gian với anh ta rồi, chắc là không đụng chạm tới thời gian với hai cảnh còn lại của cô. Cảm ơn đạo diễn Tần Đường bội mỉm cười, thật lòng nói cảm ơn anh. Tần Hạo Diễm thoạt nhìn tính tình không được tốt lắm, nhưng lời nói của anh ấy rất quan tâm, giống như có thể giúp bạn tầm trong gió xuân. Đường bội Tần Hạo Diễm nhìn nụ cười của cô chằm chằm, trầm giọng nói: "Đừng để tôi thất vọng, được bảo đảm sẽ hoàn thành nhiệm vụ." Đường bội cười xinh đẹp, thậm chí hiếm khi nghịch ngợm nhất tay chào anh một cái cam đoan nói. Tần Hạo diễm ngần ra, sau đó nhanh chóng cúi đầu xuống bắt đầu đọc tư liệu, nhưng sự run dày từ bã vai và tài liệu trong tay đã hoàn toàn bán đứng tâm tình của anh ta. Minh Hiên quả nhiên không hổ là người sắp đặt chương trình kim bày, rất biết cách tạo ra xu thế cho một chương trình. Bắt đầu từ ngày thứ hai, ảnh đế Hà Từ Diệu sẽ là người phát ngôn quảng cáo cho chương trình, sau đó bắt đầu tổng hợp lại những kênh có tỷ lệ người xem cao nhất của đài truyền hình Minh Gia Kỳ Hạ. Hơn nữa, video clip trước đó đã có một người xem nhất định trong lúc nhất thời hầu như tất cả mọi người đều biết hóa ra đoạn clip ngắn đó là đoạn quảng cáo cho chương trình tuyển thú. Có thể mời ảnh đế làm đại diện cho chương trình, chương trình chưa lên sóng đã có độ hot nhất định nhất thời thu hút được sự chú ý của mọi người. Mặc dù Minh Hiên phải chi một khoảng chi phí rất lớn cho Hà Từ Diệu và Tần hạo Diễm nhưng tâm tình thoạt nhìn khá tốt. Ít nhất buổi tối ngày thứ ba đường bội nhìn thấy anh ta ở đài truyền hình thì thiểu thiếu ra tuấn Mỹ lạnh lùng của Minh ra ánh mắt nhìn về phía cô trở nên nhu hòa hiếm thấy. Đường bội Minh Hiên vừa nhìn thấy cô thì ném người đang nói chuyện sang một bên trực tiếp đón chào. Mình thiếu đường bội đưa tay nắm lấy tay anh ta tầm mắt đối phương khẽ quét qua lục tử mặc nhưng không có nói thêm gì chỉ nói vói cô. Đi thay quần áo chuẩn bị đi en đã chờ cô rồi đấy. Đường bội khẽ gật đầu. Đêm nay tuy rằng cô chỉ tham gia chương trình chọn tuyển tú bình thường, nhưng với một thân phận khác. Sau khi trải qua quá trình tuyên truyền oanh tạc tất cả mọi người đều hỏi thăm về người con gái cầm sát hòa minh thoạt nhìn rất xứng đôi với Hà Từ Diệu trong đoạn video clip đó là ai, rốt cuộc có phải là người con gái trong si căng đan với Hà Từ Diệu không? Có phải là nữ diễn viên mới đã đoạt vai diễn của đường Phi Phi không? Nhưng người mới đó từ đâu xuất hiện thậm chí còn có khí chất như vậy? Đứng trước mặt ảnh đế khí thế mạnh mẽ như vậy nhưng hoàn toàn không bị yếu thế. Đường bội đi vào phòng thay quần áo, nhưng điều khiến cô kinh ngạc là tiết mục tuyển tú này rõ ràng là tuyển diễn viên nữ, nhưng bọn họ lại chuẩn bị cho cô một bộ quần áo nam. Cô trần trừ, nhưng vẫn thay quần áo. Bạc giáp ôm lấy thân hình huyền chuyển của cô, mái tóc đẹp như mây tạm thời buộc lên ở sau ót trong cô càng thêm oai hùng bừng bừng. Nếu như là thân nam nhi thật sự, không biết đã làm say mê bao nhiêu phụ nữ. Thời điểm cô cúi đầu bụt thắt lưng cửa sau lưng bị người ta mở ra, sau đó nhẹ nhàng đóng lại người tới sau khi vào phòng hoàn toàn không phát ra bất kỳ âm thanh nào. en đường bội thuận miệng hỏi, lúc này vào nhất định là nhà tạo hình en của cô. Cô vừa tiếp tục bột đai lưng trang phục cổ trang hơi phức tạp vừa dương giọng nói. Đến giúp tôi cái này với. Người phía sau vẫn không có mở miệng tiếng bước chân bình tĩnh đứng ở sau lưng cô, ngón tay thon dài khô ráo nhẹ nhàng đặt trên tay của cô. Nhưng đó không phải là tay của phụ nữ, ai đường bội nheo đôi mi thanh tú lại, nhanh chóng buông thắt lưng và bắt được tay của đối phương, muốn vật người đó ngã xuống. Ai ngờ thân thể của cô vừa mới động đẩy, chủ nhân của đôi tay đó còn nhanh hơn cô. Cánh tay ôm lấy eo cô bỗng nhiên dùng lực chỉ dùng một tay ngăn động tác của cô trái lại ôm cả người cô vào trong lòng. Cái tay không kia nâng cầm của đường bội lên, để mặt của cô đối diện với mặt anh tiếp theo phủ lên đôi môi mềm mại, giọng nam trầm tính khàn khàn vang bên tai của đường bội. Người phụ nữ không ngoan thì nên bị trừng phạt. chương 36, hãm hại. Đường bội bỗng nhiên bật cười. Bởi vì cô đã nghe thấy thanh âm của chủ nhân giọng nói này. Cô rước khoát thả lỏng bản thân, dựa vào bộ ngực nóng rực ở phía sau, hơi ngửa đầu chủ động hôn lên môi của người đến. Ánh mắt của sở quân hàn buồn bã, tay nắm cầm cô càng thêm dùng sức. Anh rước khoát xoay người của đường bội lại, rồi ôm lấy vòng eo không đầy một nắm tay của cô kéo cả người cô vào trong ngực mình. Tay phải của anh vẫn nắm cầm của đường bội nhưng không dùng sức chỉ hơi cúi người, mốt lấy môi anh đào của cô. Ngón tay phải của sợ quân hàn nhẹ nhàng đào qua môi của đường bội, lòng bàn tay hơi chay, lướt nhẹ qua môi mỏng, khiến đường bội nhịn không được cười khe khẽ ra tiếng, lập tức nghiêng đầu tránh khỏi bàn tay của anh cười nói. Ngứa, tôi đã xem clip rồi. Giọng của sợ quân hàn càng khàn khàn, trầm giọng nói, "Hạ Tử Diệu hôn em. Đó là quay phim. Đường bội cười yếu ớt một tay đặt ở trên ngực anh an ủi nói, chỉ chạm nhẹ qua mà thôi. Cô biết sở quân hàn nói những lời, nếu như cô càng che giấu thì chắc chắn 100% trong lòng cô có quỷ, không bằng cứ thoải mái thừa nhận chuyện này. Quay phim cần như vậy, sở quân hàn lại cúi đầu, hôn lên môi cô lần nữa. Hồ hấp của hai người cuốn quyết cùng một chỗ, khi anh nói chuyện hơi thở phả trên môi cô, lộ ra vẻ ái muội lại nguy hiểm, lại tràn ngập hấp dẫn nói không nên lời. Tôi còn biết một từ tên là hôn nhẹ. Đường bội không nói gì ý cười trong mắt cô đã đong đầy đến mức muốn tràn ra ngoài. Cô đưa tay học bộ dáng của sở quân hàn, nâng cầm của anh lên. Ngón tay thon dài đảo qua chiếc cầm cương nghị của anh khiến người ta cảm thấy ngư ngứa. Nhưng đường bội không để sở quân hàn đợi lâu, cô ngửa đầu chủ động hôn lên môi anh. Tuy rằng chỉ là môi chạm môi, nhưng lại có tác dụng an ủi vì ám dạ đế vương khiến cho người ta không có cách nào nắm bắt được. Sở quân hàn dần dần thu hồi ánh sáng nguy hiểm trong ánh mắt tay ôm eo cô càng dùng sức hơn. Đó là công việc là quay phim đường bội hơi tách khoảng cách của hai người ra cười nói. Đây mới là hôn môi. Ánh mắt của cô dịu dàng sáng ngời giống như có thể hút linh hồn người khác. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng đặt ở trên ngực của sở quân hàn. Cảm giác thân thể của anh mặc dù có chút yếu ớt nhưng ra thịt lại hết sức lực lưỡng. Trái tim vang lên nhịp đập hữu lực bình tĩnh. Ý cười trong mắt của đường bội càng đậm Sở thiếu vì tôi giận đỏ cả mặt, không biết sẽ khiến cho bao nhiêu phụ nữ ghen tị đến phát khóc. Tôi còn có thể cho các cô ấy hâm mộ em hơn. Tay sở quân hàn hướng lên trên, nắm lấy bàn tay đang xẹt qua xẹt lại, nghịch ngợm châm lửa ở trong ngực mình, đột nhiên nói em không hỏi tôi, vì sao bây giờ mới tới. Sở thiếu một ngày kiếm thì bạc có thể bớt chút thời gian đến gặp cô gái nhỏ như tôi, đã làm cho tôi được cưng mà sợ, làm sao còn dám mong mỏi nhiều thêm. Đường bội trịnh trọng nói, trong ánh mắt lại mang theo tia ý cười hoạt bát không thể che giấu. Em còn như vậy, đừng nghĩ đến chuyện quay tiết mục hôm nay nữa. Anh siết chặt lấy tay cô, hơi cúi đầu tựa vào vai của đường bội, trầm thấp thở dài một hơi nói tôi mới từ nước ngoài về. Lần này, những người phụ nữ hâm mộ tôi đến phát khóc sẽ nhiều hơn nữa rồi. Đường bội tiếp tục nghiêm túc nói, cô nghiêng đầu tóc sờ quân hàn lướt nhẹ qua khuôn mặt cô đường bội sờ quân hàn đột nhiên cúi đầu thanh âm trầm thấp anh cũng không có ngẩng đầu cũng không chờ đường bội đáp lại chỉ nói ở trên máy bay nhìn thấy cảnh diễn của em với hà tử diệu cho nên tôi sai người đáp máy bay trực thăng đến thẳng sân bay của đài truyền hình ngón tay của anh quấn lên ngón tay của đường bội trầm thấp nói đừng làm những chuyện như thế này nữa nếu không tôi sẽ trực tiếp nhốt em lại ừm đường bội nhíu mày Sở quân hàn đứng thẳng thân thể, anh lại thành thiếu ra nhà họ sở cao cao tại thượng, lật tay làm mây úp tay làm mưa rồi, phẳng phất như đế vương bóng đêm chỉ sống trong truyền thuyết. Anh lui về phía sau một bước, nhàn nhạt nói tôi đi trước. Trên đời này có một loại người, thời điểm anh ta muốn rời đi cho dù bạn khóc lóc nỉ non, cầu xin hoặc là uy hiếp dụ dỗ đều không thể giữ lại bước chân anh ta. Sở quân hàn nhất định là một trong số đó. Đường bội cũng không đi hỏi anh lời ban nãy có ý gì cũng không mở miệng giữ lại. Cô chỉ đứng ở tại chỗ, dõi mắt nhìn theo bóng anh rời đi. Sau đó xoay người, soi gương hít thở thật sâu, rồi sửa sang lại quần áo của mình, lúc này mới quay người mở cửa phòng hóa trang đi ra ngoài. Bên trong phòng hóa trang phân phối cho cô, en cưng nhiên không có gì đây, đường bội không quá xác định đây là ý của sở quân hàn. Kỳ thật cô vốn không nên ở một mình trong phòng hóa trang, nhưng rất có thể minh hiên đặc biệt dặn dò đài truyền hình dành riêng một phòng hóa trang cho cô. Đợi gần 20 phút nhưng en vẫn không xuất hiện, đường bội không nhịn được nhíu mày cô lờ mờ cảm thấy có chút không đúng lắm. Thời điểm chuẩn bị mở cửa ra bên ngoài tìm người thì đúng lúc có nhân viên truyền hình đang đứng gõ cửa ở bên ngoài. Đó là một cô gái trẻ tuổi, liếc mắt nhìn thấy chiến giáp ở trên người đường bội, mái tóc dài buộc lên đơn giản, trên mặt nhẹ nhàng khoang khoái không son phấn, đột nhiên kinh ngạc mờ to hai mắt, tài liệu ôm trên tay đều rơi xuống đất. Đường bội nhíu mày, dự cảm xấu càng lúc càng mạnh. Cô xoay người nhìn nhân viên công tác nhật tư liệu trên mặt đất hỏi, sao vậy? Cô ta cô cô cô nửa ngày, đột nhiên thờ hồn hền nói, tại sao cô lại ăn mặc như vậy? Tối nay là lần đầu tiên cô biểu diễn, tại sao cô lại mặc nam trang? Trong mắt đường bội lóe lên ý lạnh, xem ra em biến mất không phải ngẫu nhiên, là có người muốn chỉnh cô cho nên mới lừa cô thay bộ quần áo này. Còn bao lâu nữa mới bắt đầu, cô nắm lấy thời cơ hỏi. Cô gái kia vội vàng cúi đầu nhìn thời gian nói, 10 phút nên chuẩn bị rồi. Vì hôm nay truyền hình trực tiếp nên không có diễn tập mình thiếu nói vì hiệu quả chân thực và kết quả công bằng cho nên hy vọng mọi người sẽ phát huy hết sức mình. Không kịp thay quần áo rồi đường bội quả quyết nói, chờ tôi một phút. Cô xoay người nhanh chóng đi vào phòng hóa trang, đưa tay cầm lấy bút vẽ mày, vẽ thêm vài nét trên lông mày của mình, khiến mình trông càng thêm anh khí tương xứng với chiến giáp trên người. Lúc này cô mới xoay người bước đến bên cạnh nhân viên công tác nói, đi thôi. Cứ đi như vậy. Cô gái nhỏ ấy như hít phải khí lạnh xem ra đã bị sự tùy ý của đường bội dọa sợ. Bằng không thì thế nào? Đường bội quay đầu mỉm cười với cô ta. dáng người của cô vốn cao gầy, mặc nhung trăng, mày đậm như vẽ thoạt nhìn thật giống với Mỹ Nam tử anh Tuấn Tiêu Sái. Lúc này cười với cô gái nhỏ dưới ánh đèn, đối phương trong nháy mắt trở nên ngay người, trên mặt hiện lên hai đám mây hồng, vội vã gật đầu, dẫn đường bội bước đi. chương 37 ám đấu. Thời điểm đường bội đến chuẩn bị, trong phòng đã có không ít người. Cô có lẽ là người tới trễ nhất nhóm nữ minh tinh có khoảng 7-8 người mặc trang phục cổ trang, hoặc đứng hoặc ngồi trò chuyện với nhau. Khi nhân viên công tác giúp đường bội mở cửa, 7 ánh mắt các cô ấy đều nhìn về phía cô. Vài nữ minh tinh nhìn thấy trang phục nam trên người đường bội trước mắt sáng ngời. Nhưng đợi ánh mắt các cô dừng lại trên mặt của đường bội thì mọi người đều lộ ra nét mặt thất vọng. Ánh mắt đường bội đào qua trên mặt mấy người này. Bảy diễn viên nữ này có người kiều diễm quyến rũ, có người xinh đẹp động lòng người, có người thanh thuần, dịu dàng nói chung, mỗi người mặc trang phục cổ trang đều mang vẻ đẹp khác nhau. Nhất thời, bên trong ngọc bội đinh đang hương thơm lệ ảnh giao thoa, khiến người ta mình đã lạc vào khung cảnh tuyển tú của hoàng đế cổ đại. Đường phỉ phỉ đương nhiên không có bỏ qua cơ hội biểu diễn như vậy, quần áo trên người cô ta ước chừng tinh xảo hơn bảy người còn lại váy dài hồng nhạt xinh đẹp phía trên thêu hoa phức tạp nhưng khéo léo nhị hoa được làm bằng những viên minh châu thật nhỏ thoạt nhìn vô cùng dịu dàng tươi mát tóc của cô ta được trải thành kiểu bách hoa phân tiếu kê phần đuôi tóc dùng hai hạt chân châu màu hồng nhạt buộc lên xóa ở bên vai trên búi tóc dùng chuỗi tơ màu buộc thành nơ bướm nhụy của các cánh hoa được làm bằng những viên minh châu to cỡ đầu ngón tay làm nổi bật lên vẻ thanh thuần xinh đẹp của cô ta thật sự mang vài phần dịu dàng của con gái giang nam xem ra đã tốn không ít công phu Đường bội khẽ quét mắt qua trang sức ở trên đầu của cô ta, so với sự chuẩn bị của 7 người trong phòng, thì trang sức của cô ta minh quý hơn nhiều, những viên chân châu đó tỏa ra ánh sáng lấp lánh, vừa nhìn đã biết giá trị xa xỉ. Xem ra lần này đường phỉ phỉ đã đặt cực hết vốn ban đầu. Đáng tiếc a, trên môi đường bội hiện lên nụ cười yếu ớt, cô toàn thân mặc nhung trang, vốn anh khí vô song, nay khóe miệng lại mỉm cười, thoạt nhìn nhu hòa hơn vài phần. Mặc dù cô với đường phỉ phỉ mặt mày có 5 phần tương tự, nhưng không ai có trộn lẫn bọn họ với nhau. Đường phỉ phỉ ở trước mặt người ngoài, đều giả vờ ôn nhu, ngoan ngoãn dịu dàng, lúc này cũng chỉ dương mắt liếc nhìn đường bội một cái, hơi cúi đầu, bộ dạng ủy khuất, rụt rè. Những người đang chuẩn bị trong phòng đều là minh tinh trong làng giải trí ai không thành tinh. Si cam đan của đường phỉ phỉ, mặc dù không có người nào thổi phồng lên, nhưng mà trong làng giải trí làm gì có bí mật. Về nhân vật trong phim Chiến ca bị một người mới không tên tuổi cướp mất chuyện dùng thế thân, đều bị lên báo. Tuy rằng đã bị nhóm quan hệ xã hội của đường ra đè xuống, nhưng dù sao mọi chuyện cũng truyền ra ngoài. Bọn họ nhìn thấy đường bội đến muộn, và trang phục trên người chẳng ra sao, đương nhiên biết cô bị chỉnh rồi. Về phần bị ai chỉnh, điều đó còn cần phải hỏi sao. Cô gái xinh đẹp, khí chất bức người ở trong trailer tuyên truyền cho thiết mục, nếu như không phải đường phỉ phỉ, vậy nhất định là người đứng ở miệng cửa rồi. Đường bội nhìn như không hề động đậy nhưng những biểu cảm của mọi người trong phòng cô đều thu hết vào trong mắt. Cô biết bọn họ đang chờ nhìn cô và đường phì phì diễn trò, tốt nhất là có thể nổi lên tranh chấp ở nơi này, đến chừng đó bọn họ được ngựa ông đắc lợi. Nhưng cô làm sao có thể để các cô ta được như ý? Cô nhẹ nhàng cười, ngẩng đầu đi vào, ngồi xuống chiếc ghế gần cửa nhất, khẽ cười nói, ngại quá tôi đã tới trễ. Đương nhiên, trên mặt cô không có chút biểu cảm xin lỗi nào. Chương trình còn chưa bắt đầu, nên không tính là muộn. Nữ diễn viên ngồi đối diện đường bội đáp một câu. Cô ấy có khuôn mặt trái xoan hơi cổ điển, da như mỡ đông, mặc trên người chiếc áo thêu hạnh nhân trắng khảm hoa mai, phía dưới váy hoa uốn lượn, mái tóc mềm mại được trải thành kiểu tóc phi thiên mới lạ bên trong tóc mai cài châm lưu thúy phi dương, mặt mày thoạt nhìn rất thân thiết thanh tĩnh, như là tiểu thư khuê các thế gia ở cổ đại. Đường bội biết người này, nhớ tên cô ấy là Khương Dĩ Đồng. Đường Phì Phì từng diễn một bộ phim truyền hình cổ trang với cô ấy, bộ phim ấy cũng do nhà họ đừng bỏ vốn đầu tư, nhưng Khương Dĩ Đồng chỉ là một vai phụ lại để lại ấn tượng sâu sắc cho người xem, cuối cùng gần như nghịch truyền tình thế, khiến cho không ít người xem đồng tình với cô. Cô ấy cũng dựa vào bộ phim truyền hình năm đó, bắt lấy vai nữ phụ thành công đó thuận lợi trở thành một trong tứ tiểu hoa đán mới trong nước. Đường Phì Phì là nữ chính nhưng lại không thu hoạch tốt nhất, sau này khi nhắc tới Khương Dĩ Đồng thì cơ hồ nghiến răng. Hơn nữa nhân duyên trong làng giải trí của Khương Dĩ Đồng không thể, sự sự lại khéo léo, đường phỉ phỉ chỉnh nàng ta vài lần nhưng đều vượt qua được đành phải miến răng miến lợi nhớ kỹ món nợ này, cuối cùng còn trách đường bội diễn thay cảnh đánh nhau không tốt, khiến cô ta bị lỡ dịp may trở thành nữ chính tốt nhất. Cho nên đường bội luôn có ấn tượng không tồi với Khương Dĩ Đồng, hễ là ai có thể làm cho đường phỉ phỉ thức chết cô đều cảm thấy bọn họ không thể. Cô cười với Khương Dĩ Đồng, khách khí nói cảm ơn. Dư quang khóe mắt rõ ràng nhìn thấy đường phỉ phỉ ngồi ở trong cùng hiện lên ánh sáng oán giận. Nhưng mà Khương Dĩ Đồng đánh giá đường bội từ trên xuống dưới vài lần có chút tò mò hỏi. Vì sao cô lại ăn mặc nam trang? Đường bội cười cười còn chưa kịp trả lời đã nghe một diễn viên ngồi bên cạnh đường phỉ phỉ là Bạch Phi San Chua Chát nói, người ta là nữ chính trong trailer, đương nhiên không giống người bình thường. Một câu nói này đã trực tiếp biến đường bội thành kẻ địch của 7 người trong phòng. Đường bội nhìn cô ta, vừa khéo nhìn thấy Thịnh Lan ngồi ở bên cạnh, vừa không chút để ý, bắt đầu đùa giỡn cây quạt làm bằng lông chim, vừa nhàn nhạt nói có một phong cách riêng dĩ nhiên sẽ thu hút ánh mắt của người khác, chỉ sợ sẽ biến khéo thành vụ hăng quá hóa dở. Cô nói xong khẽ cười một tiếng, dùng quạt lông chim nhẹ nhàng che môi anh đào lại cười duyên nhìn đường bội nói, đương nhiên tôi không phải nói đường tiểu thư, đường tiểu thư có kỹ thuật diễn xuất chúng, thảo nào có thể nhận được vai diễn quan trọng như thế từ tay đạo diễn thần. Thịnh Tiểu Thư nói đùa, nếu bàn về diễn xuất ai dám đánh đồng với ảnh hậu năm ngoái. Đường bội không chút hoang mang mỉm cười, lần này Minh Hiên đúng là chịu chơi, ngay cả ảnh hậu năm ngoái trong nước cũng tình nguyện đến tham dự. Cũng khó trách cô ta bất mãn với đường bội, nếu so sánh giữa 7 người trong phòng, bây giờ có kỹ thuật diễn cao nhất chính là cô ta, bọn họ đến dự thi, nhưng nữ chính trong trailer diễn cùng với Hà Tử Diệu không phải cô ta, ngược lại là một người mới không tên không tuổi, đổi lại là bất luận người nào cũng cảm thấy bất mãn. Huống chi ảnh hậu mới vốn tâm cao khí ngạo tịnh lan cười nhạt đường tiểu thư quá khiêm tốn rồi. Chúng tôi chờ mong một lát nữa cô sẽ thỏa sáng trên sân khấu, khiến chúng tôi được mở mang tầm mắt trước phong tư chắc tuyệt tài hoa hơn người của cô. Cô ta đang nói đến đoạn video clip quảng cáo nhưng giọng điệu tràn đầy châm chọc không cần nói cũng rõ. Đường bội thu hồi nụ cười từ trước đến nay, người khác kính cô một thước cô kính họ ba trưởng. Nhưng nếu bọn họ muốn lấn át trên đầu cô... Trịnh tiểu thư trang điểm tỉ mỉ như vậy, có lẽ cũng đã tính sẵn trong lòng, nhưng mà trận đấu là thứ hai, tình hữu nghị là thứ nhất, nếu như bởi vì thua mà mất đi phong độ sẽ khiến người có tâm chê cười. Đường bội cười xinh đẹp nói, cô nói có phải không, thịnh tiểu thư, chương 38, biểu diễn, sắc mặt thịnh lan trầm xuống, quạt lông vũ ngăn biểu cảm nửa khuôn mặt của cô cho nên không có luống cuống tại chỗ. Đường bội cười xinh đẹp, rõ ràng cả người mặc trang phục nam, nhưng thoạt nhìn càng thêm quyến rũ, nhung trang mặc ở trên người cô, lại có một phong vị khác lúc này cười nói tự nhiên, không hề thua kém những nữ diễn viên có kinh nghiệm đã chuẩn bị tỉ mỉ ở trong phòng. Hai tay đặt ở bên hông của đường phỉ phỉ càng nắm chặt lại, chỉ cảm thấy trên sofa mềm mại như có rất nhiều gai nhọn, khiến cho cô ta như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than. Bạch Chỉ San liếc mắt nhìn Đường Phỉ Phỉ một cái, có chút ý xấu nói, thoạt nhìn hai người có phần giống nhau, nhưng nhìn kỹ lại thì cô gái cả người mặc nhung trang càng cảm thấy đặc biệt một chút. Cô ta cười khanh khách nói, thảo nào cuối cùng đạo diễn Tần đã chọn cô, có lẽ đã xem qua Đường Bội Thiểu thư giả bộ như vậy. Những câu nói của cô ta đều xoay quanh Tần Hạo Diễm và bộ phim Chiến Ca, rõ ràng muốn châm ngòi ly gián cô và Đường Phỉ Phỉ. Tay của Đường Phỉ Phỉ càng nắm càng chặt, m u bàn tay đã nổi gân xanh, đây vốn là một trong những chuyện sỉ nhục nhất của cô, lại bị một tiểu tiện nhân xuất thân bình thường thổi phồng lên trước mặt mọi người như thế. Cô đương nhiên sẽ không để Đường Bội sống thoải mái, nhưng bạch chỉ san này cô tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Ánh mắt của đường bội nhìn cô ta, sau đó cười nói, mỗi người đều có nhân vật thích hợp với bản thân mình, có thể diễn những nhân vật phù hợp với mình không khó, nhưng khó nhất chính là phải nhập vai những nhân vật không phù hợp với mình, chỉ là một vai diễn thôi, thì có là gì? Cô nhìn về phía đường phỉ phỉ rồi nhìn hướng Thịnh Lan, điểm này có lẽ Thịnh Tiểu Thư có kinh nghiệm hơn. Vẻ kiêu ngạo trên mặt Thịnh Lan chợt lóe, khinh thường liếc mắt nhìn bạch chỉ san một cái. Trong lòng đường bội khẽ độc xem ra giữa hai người này có mâu thuẫn gì đó đã bị cô đâm trúng chỗ đau của họ. Cô cười càng thêm quyến rũ cũng không nói nữa. Nói thật ngồi đây nói chuyện phiếm với đám phụ nữ này không có gì bổ ích cả. Cho dù ngoài miệng chiếm thượng phong cũng không có gì yêu Việt cô không muốn lãng phí thời gian. Nhưng mà trên thế giới này không có công bằng, bạn càng nhượng bộ thì càng bị người khác khinh thường. Cô không muốn lại bị người khác ức hiếp trên đầu trên cổ mình, cách phòng thủ tốt nhất chính là cách công kích tốt nhất. Cũng may thời gian để bọn họ chuẩn bị cũng không dài, tình hình tiết mục trực tiếp trên sân khấu cũng được chiếu qua TV để 7 người trong phòng nhìn thấy. Trên TV, tiếng đàn cổ tao nhã chậm rãi vang lên, trên sân khấu hoa lệ bối cảnh hiện đại hóa, phía trên những dụng cụ cầm kỳ thư họa, đao quang kiếm ảnh được trưng bày đủ kiểu, hai người dẫn chương trình chậm rãi bước lên sân khấu. Có thể được Minh Hiên mời được chủ trì tiết mục tuyển tú lần này, đương nhiên cũng là những người dẫn chương trình nổi tiếng. Mạc Thành và Nhan Ninh đều là những người dẫn chương trình nổi tiếng của đài truyền hình Minh Gia Kỳ Hạ tác phong trầm ổn, vững vàng nhưng không mất đi vẻ dí dỏm. Quả nhiên bọn họ xuất hiện chưa được vài phút thì không khí đã sôi nổi hẳn lên. Bởi vì là phát song trực tiếp hơn nữa là tiết mục đầu tiên nên Minh Hiên đứng ở bên sườn cánh gà quan sát tình hình. Nhân viên truyền hình ban nãy nhận nhiệm vụ đến phòng nghỉ của đường bội. Lúc này đang lặng lẽ đi tới bên cạnh anh, nói khẽ với anh. Mình thiếu quần áo của đường tiểu thư bị đổi thành chiến giáp. Mình hiền nhíu mi, lạnh lùng liếc mắt nhìn nhân viên công tác một cái. Ai làm, đã đi thăm dò rồi, bởi vì thay lại quần áo, và hóa trang từ đầu không còn kịp nữa nên đường tiểu thư kiên trì mặc bộ chiến giáp đó. Cô ta hơi cúi đầu, dưới ánh sáng rực rỡ lấp lánh có chút ủy khuất nói. Tôi vốn nói với đường tiểu thư có thể thay đổi thứ tự ra biểu diễn, nắm bắt thời gian. được rồi, Minh Hiền nhíu mày anh Tuấn lại hỏi, bây giờ cô ấy vẫn còn mặc bộ chiến giáp đó? Vâng, nhân viên công tác lại nói, nhìn dáng vẻ của Đường tiểu thư không quá khẩn trương, có phải cô ấy đã có dự định gì không? Minh Hiền lạnh lùng đảo mắt qua người cô, người nào đó nhịn không được co rúm lại, những lời còn lại vẫn cứng lại ở trong miệng không cách nào nói ra được. su dần cô lắm lời quá. Mình thiếu tôi Susan tựa hồ giật nảy mình, vội vội vàng vàng muốn giải thích cái gì đó. Mình hiền cũng không để ý đến cô ấy, xoay người nhìn lên sân khấu. Đúng lúc mà nóng hồi của Mạc Thành và Nhan Ninh đã kết thúc Mạc Thành hỏi Nhan Ninh, mấy hôm nay cô có lên mạng không? Đương nhiên, Nhan Ninh cười nói, vậy chắc chắn cô đã xem qua video clip hot mấy ngày nay ở trên mạng rồi phải không? Mạc Thành hỏi, anh nói Nhan Ninh như có vẻ đam chiêu, hình như có chút không xác định hỏi nữ thần cổ trang thế hệ mới sao? thật ra tôi nghĩ danh hiệu nữ thần nên đổi thành danh hiệu nữ vương sẽ thích hợp hơn. phong thái ấy, khi phách ấy chập không biết nếu như nữ vương Giá Lâm chúng ta có thể bắt tay cô ấy không? chắc là có thể chứ. nét mặt Nhan Ninh do dự có phần ấp ả ấp úng hỏi, không bằng chúng ta mời cô ấy đến nơi này thử xem. chúng ta nên hỏi các bạn khán giả một chút, các bạn có muốn nhìn thấy nữ thần trong đoạn video clip không ạ? Mạc Thành cười quay đầu nhìn về phía khán giả. Muốn, thanh âm trả lời cực lớn, hầu như có thể chọc thủng nóc nhà. Nếu như mọi người đều có chung một mục đích, vậy chúng ta hãy mời thí sinh dự thi đầu tiên, đường bội tiểu thư. Mạc Thành và Nhan Ninh đồng thời chuyển hướng nhìn về phía cửa ra vào hậu trường, khoát tay làm điệu bộ cung nganh. Những lời này vốn đã có sẵn trong kịch bản rồi, cũng xem như là minh hiên có từ tâm video clip của đường bội Mặc dù mấy ngày này rất hot ở trên mạng nhưng nếu so sánh với những minh tinh có tên tuổi khác nền móng và lý lịch vốn yếu hơn thay vì xếp cô diễn cuối cùng không bằng đưa cô lên đầu tiên cô gặt hái kinh Diễm ngay từ đầu cũng có thể hấp dẫn ánh mắt của mọi người hơn nhưng mà trong lòng Minh Hiên bốc lên tức giận trang phục anh vốn chuẩn bị cho đường bội là trang phục nữ Vương đẹp đẽ quý giá anh tin cô gái này có thể phát huy được khí chất của bộ trang phục đó nhưng bây giờ lại bị người ta phá hủy Không biết vì sao trong lòng Minh Hiên lại có chút chờ mong anh chưa bao giờ hiểu rõ tính tình của cô, mỗi lần cô mang đến kinh ngạc ngược lại càng khiến cho người ta rung động. Cánh cửa hậu trường đã mở ra, giữa làn sương khói mịt mờ, đường bội mặc áo giáp màu bạc tư thế oai hùng bừng bừng. Trên mặt của cô hầu như không có trang điểm, mái tóc dài đen nhánh buộc lên ở sau ót giáp bạc không cách nào che đấu được dáng người uyển chuyển của cô chỉ là trên mặt của cô không có biểu cảm gì thoạt nhìn có chút nghiêm túc và lạnh lùng, quả thật có vài phần giống với tướng quân chinh chiến ở xa trường. Dù nhan ninh và Mạc Thành có kinh nghiệm phong phú, nhưng khi nhìn thấy đường bội như vậy cũng phải ngừng lại một chút. May mắn là đường bội đã bước lên sân khấu. Đôi mắt đẹp chậm rãi đánh giá xung quanh một vòng, nhìn nét mặt kinh ngạc trên mặt khán giả và người chủ trì, bỗng nhiên cô chậm rãi mở miệng nói, mặc dù nhìn thấy cảnh ca múa Thái Bình thịnh thế nơi đây, dưới ánh đèn đúc sáng trưng, vẫn không có cách nào quên được những chiến sĩ nơi biên ải, không biết bọn họ có khỏe hay không. Cô cố gắng đè thấp thanh âm, cố gắng tạo ra cảm giác tiêu điều. Dừng lại một chút lập tức ngâm nga hát, ai nói không có quần áo, đồng bào cùng sống cùng chết. Hai tay cô để bên thắt lưng, giống như trường kiếm vẫn còn, trên người vẫn mang theo mũ và áo giáp. Ánh mắt nhìn bầu trời xa xăm, tự hồ đang nhớ về những năm tháng nhiệt huyết nhưng tràn đầy khổ cực. Trong phút chốc, đường bội như đã dẫn mọi người về với chiến trường xưa, đầy giao quang kiếm ảnh cả hội trường đều yên lặng. Hậu trường lại rối ren một phen. Nhanh, đạo diễn nhanh chóng chỉ huy. Trên màn hình lớn phía sau sân khấu đã hiện lên trailer tuyên truyền của đường bội và Hà Từ Diệu. Trong màn hình, đường bội mặc hồng y ngồi ở trên vũ đài khải đàn mà ca. Ở phía ngoài màn hình, đường bội tràn ngập thưởng nghiệm đứng trên sân khấu tự nhiên ca hát. Hai hình ảnh hòa lẫn với nhau, nhưng rõ ràng đã chuyển cảnh tưởng chỉ được xây dựng trong phim ra sân khấu bên ngoài. Cả khán phòng vốn im lặng, đột nhiên phát lên một chàng vỗ tay nhiệt tình. Đường bội nhẹ nhõm thở ra một hơi, hơi khom lưng cảm ơn sự ủng hộ của khán giả. Khi ngẩn đầu lên thì nụ cười như hoa, nụ cười ngọt ngào như vậy khiến lòng người điên đảo. Nếu so sánh với khí chất và kỹ thuật diễn ban nãy của cô thì càng khiến mọi người thán phục. Mình hiền hơi nheo mắt lại. Anh đã thấy đường bội quay phim, anh biết cô nhập vai rất nhanh, rất có thiên phú. Nhưng dù sao cũng không nghĩ tới cô ấy lại mạnh mẽ đến thế. chương 39, Mỹ Nam. Đường bội có một màn mở đầu độc đáo, không thể nghi ngờ đã tạo thành vấn đề khó khăn cho 6 diễn viên còn lại. Mạc Thành và Nhan Ninh đều là những người chủ trì nổi tiếng cho nên khả năng ứng biến rất mạnh nhưng cũng bị tiếng đàn và tiếng hát của đường bội cuốn hút nhất là má lúm đồng tiền của cô. Mạc Thành phục hồi thần trí đầu tiên thở dài nói, ban nãy người mặc áo ai hùng bước ra tôi còn tưởng là thiên vương hạ từ diệu giá lâm tôi đang nghĩ bụng chẳng lẽ tiết mục chương trình hôm nay bị đảo lộn hết rồi sao. Nhan Ninh cười cười nói, phụ nữ không hề thua đấng mày dâu, đường bội tiểu thư quả nhiên khiến cho tôi cảm thấy vẻ vang lây. Hai người hợp tác chủ trì qua không ít tiết mục cho nên phối hợp rất ăn ý kẻ sướng người họa đã dẫn trọng tâm câu chuyện đến nữ minh tinh tiếp theo. Không biết phần biểu diễn tiếp theo sẽ mang lại cho chúng ta bất ngờ như thế nào đáng tiếc có màn mờ màn đặc sắc của đường bội phía trước những nữ minh tinh còn lại bao gồm cả thịnh lan tuy rằng đã trải qua trang điểm và chuẩn bị tỉ mỉ nhưng không có rung động ngay từ đầu như thế ánh mắt của người xem cũng nhiều lần đảo qua đường bội đang yên lặng ngồi xem ở dưới khán đài rõ ràng những phần biểu diễn phía sau đều thiếu phần hứng thú mãi đến khi đến phần biểu diễn của khương dĩ đồng thịnh lan phía trước cũng được bạch chỉ san cũng được phần lớn là đánh đàn ca hát khiêu vũ tuy rằng đẹp đẽ tinh xảo nhưng vẫn không thể gây xôn xao trong hội trường Thời điểm Khương Dĩ Đồng lên sân khấu, mặc một bộ trang phục của con gái nhà thế gia, vừa lên sân khấu đã lập tức cởi áo khoác trên người, lộ ra chiếc áo giáp nhỏ cao đến thắt lưng, phần eo thon trắng như tuyết phơi bày ra bên ngoài, cười xinh đẹp nói, đánh đàn thì tôi không thể bì kịp với mấy chị Thịnh Lan, đành phải giấu rốt biểu diễn chút tiết mục ít lưu ý. Không có đối lập thì không dễ dàng bị đem ra so sánh. Bình thường, cô ở trước truyền thông luôn hài hước như vậy. Mọi người đã sớm quen với Khương Dĩ Đồng tràn ngập thân thiết như thế cả khan phòng vang lên tiếng cười, Khương Dĩ Đồng tiếp nhận hai cây kiếm trong tay sư phụ, sau đó ôm quyền về phía trước thi lễ, rồi bắt đầu múa kiếm. Trên võ kiếm của song kiếm được buộc chiếc ti thật dài, khi múa trong cảm giác oai hùng mang theo vài phần quyến rũ. Chuyện xưa kể rằng có người đẹp công tôn thị, một màn múa kiếm đã làm danh chấn bốn phương. Nghĩ đến đại nương công tôn thị ngày xưa múa kiếm cũng có vài phần anh khí, vài phần quyến rũ, bóng kiếm tung bay như băng gấm cực kỳ đẹp mắt. Đường bội nhẹ nhàng hít mắt khương dĩ đồng múa kiếm tuy rằng động tác võ thuật đẹp nhưng dễ dàng nhìn ra đã từng khổ luyện nhiều lần, so với biểu diễn của nhóm người thịnh lan thì rung động lòng người hơn nhiều. Khương dĩ đồng luôn luôn không đơn giản. Đường bội đã biết từ sớm. Cô rất chú trọng tiết mục lần này, nhưng mà từ trailer tuyên truyền có thể phỏng đoán ra rất nhiều ý nghĩa, nhất định phải tìm ra quán quân của cuộc thi. Chỉ là so với đám người Thịnh Lan bộc lộ sự kiêu ngạo ra ngoài, cô ấy giống như lời cô ấy nói, biết ẩn giấu, cho nên cũng xem như là đối thủ ngang tài ngang sức. Quả nhiên màn biểu diễn cao trào đêm đó là màn hát cảo đường bội và màn múa kiếm của Khương Dĩ Đồng. Kế tiếp, đường bội các cô sẽ có thời gian nghỉ ngơi 3 ngày, 3 ngày sau, sẽ gặp lại ở đấu trường thứ nhất, phải trải qua 4 ngày huấn luyện ở đó, thời điểm ngày thứ 5, sẽ tiến hành loại bỏ hai người không thể thông qua vòng 1. Nghe qua giống như trò chơi vượt ải, đường bội lười biếng dựa vào trên cửa kính xe, xe đi ngược chiều đưa cô trở về, cô thờ ơ nói. Cô muốn biết nội dung của trận đấu thứ nhất sao? Lục từ mặc hỏi, đường bội cười cười nhưng không có trả lời vấn đề này. Nếu bàn về thực lực cô cảm thấy mình không thua những nữ diễn viên nũng niệu ấy, cô chỉ nhớ tới một chuyện khác nói với lục tử mặc đêm nay hình như tôi không có nhìn thấy em. Cô hỏi nghi cô ấy cũng tham gia vào chuyện đổi quần áo của cô. Trong ánh mắt của lục tử mặc chợt lóe ánh sáng lạnh nhàn nhạt hỏi. Tôi không hoài nghi cô ấy. Đường bội cười đáp lại với tính cách của đường phỉ phỉ nếu muốn trình tôi sẽ không dại tìm người ngoài hỗ trợ. Cô và đường phỉ phỉ thì ra đều không nhìn nhau vừa mắt. Lục tử mặc cũng không hỏi nhiều chỉ bình luận đúng trọng tâm. Lục tiên sinh tốt xấu gì bây giờ tôi cũng là cố chủ của anh. Đường bội nhẹ nhàng gõ vài cái trên cửa kính xe, cho nên bây giờ anh chuẩn bị đưa cố chủ của anh đi đâu. Ban nãy cô không chú ý con đường này không phải dẫn đến khách sạn cô ở. Lục tử mặc nhìn về phía trước trầm mặc một lát mới nói bây giờ tôi lĩnh tiền lương của sở thiếu anh quay đầu nở nụ cười với đường bội đó là lý do hiện tại tôi đưa cô đi làm cho boss tôi vui lòng rồi đường bội ngồi ngay ngắn chiếc bmw màu đen im hơi lặng tiếng chạy vào cổng của biệt thự từ khi đường bội trọng sinh đến giờ đã đến nơi này tổng cộng 2 lần nhưng không có một lần đi vào từ cửa chính mùi cô thoáng hiện lên nụ cười khẽ biệt thự bên trong chiếm diện tích rất lớn không ít suối phun điêu khắc giống nhau Lúc này sắc trời đã tối, không nhìn rõ cảnh vật ở xa xa, nhưng lầu chính đối diện với tiền đỉnh đen đốt sáng trưng Trước khi xuống xe, đường bội quay đầu nói với lục tử mặc anh thật vất vả rồi. Vì phục vụ sở thiếu và đường tiểu thư, không vất vả. Lục tử mặc cười đáp lại, đường bội không nhịn được liếc nhìn anh một cái. Người đàn ông mặc Âu phục cực kỳ kiên nhẫn đứng chờ ở một bên, chờ khi lục tử mặc nói dứt lời, mới dẫn cô đi đến lầu chính của biệt thự Chờ khi vào cửa chính của lầu chính, đường bội mới biết được ngày đó cô và Hà Tử Diệu đi vào một căn biệt thự khác của nhà họ sở, dùng làm hội trường bán đấu giá, nếu so sánh với nơi này chẳng khác nào phù thủy nhỏ gặp phù thủy lớn. Đến nơi này hai lần, cô cũng không đi vào phòng khách, lúc này tuy rằng không dừng lại ở phòng khách nhưng liếc mắt một cái, mỗi một đò dùng bày trí trong nhà đều là đồ cao cấp, được trang hoàng thiết kế hết sức đẹp đẽ quý giá, nhà họ đường cũng được xem là có nhiều biệt thự ở thành phố S nhưng thật khác biệt so với một tòa nhà nhỏ này. Cô đi theo người đàn ông mặc Âu phục đến lầu 2, đối với vị trí của chỗ này cô còn quen thuộc hơn phòng khách. Cuối hành lang là thư phòng của sở quân Hàn, mà nơi bọn họ dừng lại hiện tại chính là nơi lần trước cô vật ngã sở quân Hàn, phòng ngủ của anh. Anh ta nhẹ nhàng gõ ba cái lên cửa phòng ngủ thấp giọng bẩm báo. Sở thiếu, đường tiểu thư đã đến. Vào đi, thanh âm tiếp theo của sở quân Hàn vang lên. Anh ta cung kính làm thư thế mời với đường bội, sau đó lui về phía sau một bước. Cảm ơn. Đường bội cười với anh ta thoải mái đẩy cửa bước vào. Đẩy cửa vào, đi qua một cửa phòng nho nhỏ, phòng ngủ đã đập vào tầm mắt. Đường bội không có nhìn căn phòng đã tới một lần, ánh mắt của cô mang theo ý cười rừng ở trên người chủ nhân của nó. Sở quân hàn mặc áo tắm mềm mại màu trắng, đứng ở trước cửa sổ sát đất thật to. Mái tóc mềm mại màu đen rủ xuống, trên tóc vẫn còn nhỏ nước. Nghe thấy thanh âm của đường bội, sợ quân hàn từ cửa sổ xoay người lại, da thịt vừa mới tắm vẫn còn lưu lại vẻ hồng nhuận do nước ấm mang lại, khiến anh thoạt nhìn càng thêm gợi cảm, mê người thậm chí nhiều hơn một phần, khác với lúc ở đài truyền hình, chút xúc cảm dịu dàng ảo giác. À, sợ quân hàn vẫn còn chưa nói chuyện, đường bội đã có chút ngả ngớn huyết sáo nhìn anh, hai tay cô vẫn ôm ở trước ngực đánh giá anh nhiều lần từ trên xuống dưới, lúc này mới thỏa mãn nhíu mày tán thưởng nói. Sở thiếu đối đãi không tệ, Mỹ Nam mặc đồ tắm như thế này, bình thường rất hiếm gặp nha. chương 40, động lòng. Sở quân Hàn không có nói tiếp chỉ nhìn đường bội rồi chậm rãi đi tới trước mặt cô. Nơi này là địa bàn của anh, là thành lũy vững chắc nhất mà nhà họ sở đã sáng lập nên trước đường bội chưa có một người nào có thể đột nhập vào nơi này. Sở quân Hàn cũng tin sao cô cũng không có người nào có thể bình yên vô sự tiến vào. Đi đến gần, đường bội ngửi được mùi hương sữa tắm nhàn nhạt trên người anh cùng với hơi nóng hơi ẩm ướt giống như một cánh tay vô hình trên người sở quân hàn muốn kéo cô vào trong đó. Ngón tay ấm áp thon dài dơ lên, nhẹ nhàng trượt qua gò má của đường bội, miêu tả đôi mi duyên dáng của cô, mũi cao thẳng, đến đôi môi mềm mại. Trong mắt sơ quân hàn không có ý cười, nhưng mà nhìn đường bội từ đầu đến cuối vẫn mang ý cười nhìn mình hỏi. Đây là diễn trò, hay là đường bội chân chính? Đường bội nhẹ nhàng cười, hô hấp tinh tế thổi lên ngón tay của sở quân hàn, ánh mắt nhìn ánh mắt anh cười nói. Sở thiếu nói đây là diễn trò thì là diễn trò, nói chân thật thì là chân thật. Cô cười đến mức động lòng người, tất cả đều dựa vào câu nói của sở thiếu. Hôm nay ở trên sân khấu, nụ cười em đáp tạ khán giả, rất đẹp. Ngón tay của sở quân hàn trượt đến mắt của cô, lông mi của đường bội rất dài, mỗi lần cô chớp mắt lông mi cọ lên bàn tay anh khiến cho lòng anh cũng cảm thấy ngứa ngáy. Cười một lần nữa, sở quân Hàn yêu cầu. À đường bội khẽ cười, nhưng không phải tích cười ngọt ngào, cô buông tay sở quân Hàn ra, đưa tay nắm vạt áo tắm của anh, kéo anh về phía mình. Tôi còn cho rằng đường bội hà hơi như lan, nghịch ngợm thổi hơi lên tai của sở quân Hàn, thấp giọng tràn ngập mị hoặc nói. Sở thiếu hôm nay đặc biệt đến tìm tôi, không chỉ vì một nụ cười. Tôi ở nước ngoài mấy ngày nay, đã nghe được một tin tức rất thú vị. Sở quân hàn cũng không có đẩy cô ra, ngược lại học bộ dáng của cô, nhẹ giọng nói bên tay cô có người nói với tôi, phòng ngự an toàn của nhà họ đừng không gì phá nổi, vững như thành lũy. Nhưng trên đời này tuyệt đối có một người có thể phá vỡ được hệ thống phòng ngựa này. Ừ. đường bội nhíu mày ý bảo anh ta tiếp tục nói. Butterfly sở quân hàn đưa tay ra phía sau của đường bội, cơ hồ là có phần mảnh liệt ôm lấy eo của cô ôm cô vào ngực của mình, bươm bướm của tôi. Trong mắt đường bội tất cả đều là ý cười cô tựa hồ đã đoán được ở nước ngoài sở quân Hàn đã gặp được ai. Anh đi Pháp, cô không chút để ý nằm ở trong lòng của sở quân Hàn, chóp mũi người lấy hương thơm dễ chịu ở trên người anh, thanh âm của đường bội vẫn vô cùng bình tĩnh như cũ, hỏi. Xem ra em quen biết người đó. Sở quân Hàn chậm rãi nói. Đương nhiên, đường bội cười xinh đẹp trên thế giới này, người hiểu tôi nhất. Những chữ cuối cùng của cô không có cơ hội phát ra, vì sở quân hàn đã cúi xuống ngăn chặn miệng của cô lại. Ngay từ đầu, nụ hôn có chút ma sát thô bạo Ý cười trong mắt đường bội không giảm, cô rút tay mình ra, nhẹ nhàng nắm cầm của sở quân hàn, ngược lại chủ động hôn sâu hơn. Em nên biết, ở trong lòng một người đàn ông, khen ngợi một người đàn ông khác là chuyện nguy hiểm như thế nào. Sở quân hàn hơi tách khoảng cách của hai người ra. Hơi thở của anh có chút dồn dập, môi ẩm ướt truyền đến vành tai đỏ bừng giống như mã não của Đường Bội, nhíu mày oán hận cắn. "Tôi đương nhiên biết." Đường Bội liếm liếm môi mình, híp mắt cười giống như một con mèo lười biếng, cho nên tôi. "Cố ý." Những chữ cuối cùng dường như nói sát vào tai của Sở Quân Hàn. Hơi thở như lan chui vào trong tai của Sở Quân Hàn, ngón tay nghịch ngợm chui vào trong áo tắm của Sở Quân Hàn, xúc cảm của lòng bàn tay khiến cho cô cảm giác được nhịp đập mạnh mẽ và hữu lực của tim anh truyền đến tay cô. Sở thiếu đường bội chậm rãi rời ngón tay, cuối cùng dừng ở trên ít hầu của sở quân Hàn. Đó là nơi chí mạng, là nơi ai cũng sẽ bảo vệ cẩn thận. Nhưng mà sở quân Hàn không có né tránh, chỉ tùy ý để ngón tay của đường bội đắt ở trên ít hầu của anh tùy ý đường bội kéo anh, đẩy anh ngã xuống sofa rộng rãi. Đường bội hơi xúc động, ngày đó ở bên trong biệt thự nhà họ sở trước mặt công chúng thân là con trai độc nhất của tập đoàn sở thị, người nắm quyền hiện tại của nhà họ sở, nhưng lại để cô cầm súng chìa vào ít hầu. Hiện tại lại, trong lòng cô khẽ nhúc nhích áp người lên, mái tóc thật dài, man mắt lạnh lạnh xóa xuống, nhẹ nhàng xóa qua gương mặt của sờ quân hàn. Đường bội cúi người, dõi mắt nhìn anh một lát, ánh mắt sờ quân hàn sâu thẳng, khiến cho người ta hoàn toàn không thể nhìn thấu suy nghĩ trong lòng anh. Anh cơ hồ dung túng cho hành động của đường bội, khi đường bội nhìn anh hồi lâu, anh mới giơ tay lên, cải mái tóc cô ra sau tay. Đường bội hít mắt cười, cúi người nhẹ nhàng hôn lên trán anh. Sở thiếu chúng ta làm giao dịch đi, tay sở quân Việt từ lỗ tai cô trượt xuống hình xăm hồ điệp ở trên vai đường bội. Em nói, anh hãy nói với đường phỉ phỉ anh hy vọng nữ chính trong trailer quảng cáo là cô ta. Lấy gì để trao đổi, tôi sẽ khiến nơi này trở thành nơi, ngay cả bươm bướm cũng không thể bay vào. Đường bội, hà cớ phải phiền phức như vậy, tay anh đặt ở sau gáy của cô, em yêu tôi, tôi sẽ thay em hủy diệt toàn bộ nhà họ đường lời nói của anh mây trôi nước chảy như vậy phảng phất như đang nói ánh trăng hôm nay thật đẹp cái giá như vậy quá lớn nhà họ đường vẫn chưa có giá trị lớn như vậy đường bội lại cúi đầu hôn hôn lên trán của anh lông mi của cô khẽ run rẩy cuối cùng vẫn cười hỏi như thế nào được sơ quân hàn một lời đáp ứng anh kéo đầu đường bội xuống thấp hôn lên môi cô lại nói nhưng mà em không cần thay tôi che chắn bơm bướm ở bên ngoài bởi vì tôi chỉ cần một nụ hôn như vậy là đủ rồi Anh nói xong lại hôn lên môi đường bội. Ba ngày sau, lúc đường bội gặp lại đường phỉ phỉ quả nhiên nhìn thấy nét mặt đường phỉ phỉ tỏa sáng ở trước mặt cô sắp hết cầm đến trên trời rồi. Đường bội, đường bội tới rất sớm, minh hiên báo cho bọn họ địa điểm tập hợp lúc này ngoại trừ cô cũng chỉ có mình đường phỉ phỉ. Đường bội cong khóe môi, ngẩng đầu quét mắt liếc nhìn đường phỉ phỉ một cái, phảng phất xem cô ta như không khí, lại cúi đầu xem văn kiện trên tay của mình. Đường bội. Đường phỉ phỉ kiêu ngạo như một con khổng thước đi tới đi lui trước mặt đường bội cười khanh khách nói. Cô nhất định không thể tưởng tượng được ngày hôm qua tôi gặp được ai đâu. Đường bội vẫn mặc kệ cô ta, sở thiếu đó, trên mặt đường phỉ phỉ hiện lên nụ cười lạnh hơi khom lưng, thấp giọng nói từng chữ ở bên tai của đường bội thiếu ra nhà họ sở nói tôi chính là lựa chọn nữ chính poster phù hợp nhất trong cảm nhận của anh ấy. Cô ta nói xong đứng thẳng người, xoay một vòng trước mặt đường bội, giả mù sa mưa cười nói. Kỳ thật tôi vốn cho rằng ngày đó sở thiếu đối với cô có chút đặc biệt sẽ để cô làm người phát ngôn cho hãng nước hoa đó. Chỉ có điều a đường phỉ phỉ cười lại nói cô cũng đừng đau lòng, dù sao hàng cao cấp như thế không phải ai cũng có thể làm người phát ngôn. Nếu không phải công chúa thật sự thì sao có đãi ngộ của công chúa chứ? Vẫn nên cố gắng diễn tốt vai phụ của mình đi. Ha ha, đường bội khép lại văn kiện trong tay cười nhìn về phía đường phỉ phỉ khẽ mở môi anh đào ôn nhu nói. Vậy tôi phải chúc mừng Đường tiểu thư rồi. Nhưng mà cô biết không, người trèo càng cao, thời điểm ngã xuống sẽ càng đau. Đường tiểu thư cần phải quấn chặt cây đại thụ Sở thiếu để tránh phải ngã xuống ngay cả xương cũng không còn. Cô không đợi Đường Phỉ Phỉ nổi giận, đã chào hỏi người phía sau cô ta. Chào Khương tiểu thư, phần 1 tới đây là hết. chuyện audio được chia sẻ ở truyện.com